Chỉ gặp lâm thiên diệu bàn tay biến thành tay tốc một t kim Phi Phanh. sắc. rõ ư lưng, cảm giác a thân thể nhịn không được hướng phía trước ờ Giờ n Nhu Nhu thân nhịn không thân trong nháy tiên sáng. Giờ khắc này, g giác giật giật, khắc khắc phía thể phía thể thâm mắt cảm ở A sau A ra màu Diệu Lâm một Thiên toát đạo đỏ r ràng cảm giác được a ngưu trong thân thể kia cố lực lượng mạnh mẽ đã đả thông ở kia cố cường ngạnh lực lượng đả thông sau trong nháy mắt tại a ngưu trong thân thể tán loạn mà a ngưu bản nhân cũng không chịu nổi phảng phất có vô số đầu đồ vật tại thân thể của mình bên trong phi nước đại lâm thiên diệu khống chế nhất định thần lực những thần lực này vẫn còn a n g h i u trong thân thể hắn muốn trợ giúp a n g h i u khống chế những lực lượng này nếu không lấy a n g h i u cá nhân căn bản không khống chế nổi a n g h i u dựa theo ta nói đi làm ngươi có phải hay không cảm giác trong thân thể có vô số tán loạn khí lâm thiên diệu từng bước từng bước dạy hắn a n g h i u ngay từ đầu liền muốn hỏi lâm thiên diệu nhưng là lâm thiên diệu không nói gì hắn cũng không dám chủ động nói chuyện đại ca cái này vô số khí thể tại ta trong thân thể tán loạn ta cảm giác thật là khó chịu thân thể phảng phất muốn bị bọn chúng chống ra đừng nóng vội an ưu những này tán loạn khí thể chỉ là thân thể ngươi bên trong đồ vật mà thôi bọn chúng đều là thứ thuộc về ngươi ngươi muốn đưa chúng nó cho khống chế lại nếu không đến lúc đó bọn chúng liền sẽ tán loạn đại ca làm sao khống chế ta cảm giác bọn chúng không nghe ta an ưu cố nhịn đau ý trong miệng thì thầm các ngươi ngoan ngoãn đừng núc đ í c h ta cùng các ngươi chơi lâm thiên diệu nghe nói hắn d ở khóc d ở cười đừng nói đi ra tập trung tinh lực dùng ý niệm theo chân chúng nó giao lưu chậm rãi chấn an bọn chúng chậm rãi ngươi là có thể khống chế bọn chúng đang nhắc nhở a ngư thời điểm hắn cũng dùng thần lực trợ giúp a ngưu đem những n à y tán loạn linh khí tập trung ở cùng một chỗ để a ngưu càng thêm dễ dàng dung chuyển những n à y tán loạn linh khí a ngưu căn cứ lâm thiên diệu nói tới dùng ý niệm cùng những n à y tán loạn linh khí giao lưu chương một trăm tám mươi sáu đột phá đi ra đại khái bảy tám phút sau a n u cảm giác trên người mình cảm giác đau càng ngày càng yếu cũng không phải là hắn quen thuộc c ố này cảm giác đau mà là bởi vì hắn dùng ý thức trao đổi trong thân thể tán loạn linh khí có điều còn không phải rất mãnh liệt chỉ có thể loáng thoáng cảm giác được linh khí tồn tại đương nhiên ở trong đó không thể thiếu lâm thiên diệu trợ giúp nếu như không phải là bởi vì lâm thiên diệu thần lực ngăn cản lấy linh khí đem linh khí toàn bộ ngăn ở cùng một chỗ a ngưu cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền dùng ý thức câu thông bên trên những linh khí này đại ca ta cảm giác thân thể thoải mái hơn a ngưu cao h ứ n g nói à, a a ngưu vừa nói xong câu đó lại bỗng nhiên cảm giác được trong thân thể truyền đến một đạo đau đớn nguyên bản không có tán loạn linh khí lại trong nháy mắt trở nên l ị c h ngợm đây cũng là bởi vì a ngưu chủ quan lâm thiên diệu dạy dỗ a ngưu lúc tu luyện ngàn vạn không thể chủ quan bởi vì bất kỳ một cái nào chủ quan đều sẽ để ngươi mất đi tính mệnh a ngưu lập tức gật đầu nói biết đại ca ta về sau không nên kinh thường vội v a n g dùng ý thức của mình câu thông trong thân thể linh khí chấn an bọn chúng không cần loạn vọt lại là năm phút qua đi lâm thiên diệu cảm giác a ngưu không có trợ giúp của mình cũng có thể câu thông a ngưu ta hiện tại rút khỏi lực lượng của ta một mình ngươi chính mình thử một chút được rồi đại ca a ngưu gật đầu đáp ứng lâm thiên diệu chậm rãi đem a ngưu trong thân thể thần lực cho thu hồi khi hắn thần lực có rút lui thái độ về sau những cái kia bị ngăn chặn linh khí trở nên hoạt bắt rất nhiều cũng chính bởi vì vậy a ngưu trong thân thể linh khí sợ hãi lâm thiên diệu thần lực hơn nữa còn là sợ hãi đến tận xương tủy loại kia điều này sẽ đưa đến về sau a ngưu thực chất bên trong sẽ tự động sợ hãi lâm thiên diệu thậm chí có thể nói nếu để cho hắn cùng lâm thiên diệu đối lập hắn liền nhắc lên linh khí d ụ n g khí đều không có đối với điểm ấy biến hóa chính lâm thiên diệu cũng không nghĩ tới lâm thiên diệu thu hồi thần lực về sau đưa mắt nhìn sang vương lâm bọn người chỉ gặp vương lâm bọn người vẫn còn trên mặt đất l a n lộn têu đau đớn âm thanh trở nên rất nhỏ bởi vì bọn hắn n h ế t hầu đã kêu to không ra ngoài sáu người trên mặt tất cả đều là to như hạt đậu giống như mồ hôi mồ hôi thuận theo sáu người gương mặt nhanh chóng chạy sôi xuống tới lâm thiên diệu nhỏ giọng lầm bầm nói muốn thành tựu một phen bản sự liền cần chính các ngươi nghị lực nửa giờ sau vương lâm sáu người ăn vào đan dược đã có một giờ nhiều thời giờ võ hành đan công hiệu cũng kém không nhiều đến, đến giờ ầm ầm đông nhiên vương lâm trên thân truyền đến một tiếng tiếng nổ tại hắn nửa mét t r u n g quanh oanh tạc ra một cái nửa mét sâu hố nhỏ mà y phục trên người h ắ n quần đều bị làm thành n á o nhuẹn trên thân còn buốc lên từng đạo khói xanh như là vừa mới nhặt đồ bỏ đi trở về tên ăn mày đồng dạng lâm thiên diệu cẩn thận quan sát vương lâm thân thể rõ ràng cảm giác được hắn từ hoàng giai trong nháy mắt vọt tới đ ị ệ giai lại từ đ i ệ giai trực tiếp trùng kích đến thiên giai giờ phút này vương lâm khí thế trên người còn không có đình chỉ tiếp tục vù vù đi lên gia tăng lâm thiên diệu dùng thần lực cẩn thận kiểm tra trong thân thể của hắn dược hiệu chỉ còn lại có một phần ba lấy một phần ba dược hiệu nhiều nhất chỉ có thể thăng cấp đến thiên giai trung kỳ dù sao tiến vào thiên giai về sau tu vi muốn có được tăng lên cũng không phải là dễ dàng như vậy hô hô quả nhiên như là lâm thiên diệu suy nghĩ vương lâm khí thế trên người đình chỉ tại thiên giai trung kỳ dược hiệu tùy theo chậm d à i ổn định xuống dưới vương lâm bỗng nhiên mở to mắt trong mắt lóe lên một đạo trước kia chưa từng có sắc bén tia sáng khí thế trên người cũng là trước kia không cách nào có thể có thể so với tồn tại hắn đầu tiên là nắm chặt lại nắm đấm của mình hiện tại hắn cảm giác nắm đấm của mình có thể miễu s á t một con trâu lại gắng sức bóp bóp nắm tay chi chi nắm đấm tiếng vang lên tự lẩm bẩm chẳng lẽ nói đây chính là lâm thiếu trên thân lực lượng nói xong đem trên thân nội lực vận khởi một cỗ thiên giai trùng kỳ khí thế từ trên người hắn biểu đi ra lực lượng này quá c ư ờ n g đại vương lâm hưng phấn kêu một tiếng trên mặt đất kêu đau đớn năm người cũng cảm nhận được vương lâm khí thế trên người biến hóa cưỡng ép n h ị n xuống trên thân đau nhức ý đem ánh mắt nhìn về phía vương lâm gặp hắn đã đứng lên trên thân phát tán đi ra lực lượng có thể để cho chúng quanh hơi hơi vỗ một đạo gió nhẹ trong lòng bọn họ rõ ràng vương lâm thành công mấy người lập tức cắn chặt răng răng bọn hắn cũng muốn thành công vương lâm rõ ràng cảm nhận được trên người mình lực lượng về sau nhanh chóng đem trên người mình lực lượng thu hồi ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu trong giọng nói tràn đầy kích động nói lâm thiếu cảm ơn ngươi cảm ơn ngươi ban cho ta lợi hại như vậy lực lượng trong lòng của hắn rất rõ ràng chính mình có thể có phen này lực lượng đều là lâm thiên diệu ban cho chính mình không có lâm thiên diệu chính mình cả đời này cũng không có khả năng có bực này lực lượng lâm thiên diệu mặc dù trong lòng cũng thật cao hứng thành công của hắn nhưng là không thể bởi vì lần này thành công liền đắc ý quyên hình các ngươi theo ta ta tự nhiên sẽ cho các ngươi những lực lượng này có điều cũng không cần quá đắc ý vong hình ngươi bây giờ mặc dù có thiên gia i trung kỳ tu vi nhưng thiên ngoại hữu thiên có một số việc cũng không phải là võ giả có thể giải quyết vương lâm biết lâm thiên diệu là muốn cho hắn đừng cao hưng quá sớm bất quá hắn cũng biết thiên ngoại hữu thiên liền xem như hắn có hiện tại như vậy lực lượng hắn phát hiện chính mình cũng không phải là đối thủ của lâm thiên diệu đây là hắn một loại cảm giác áp chế trong nội tâm vui sướng hướng lâm thiên diệu tôn kính nói minh bạch lâm thiếu hắn hôm nay cũng là thật tâm thực lòng tôn kính lâm thiên diệu ẩm ẩm tại tiếng nói của hắn vừa dứt lại là một tiếng tiếng nổ vang lên hắn đem ánh mắt nhìn sang liền gặp trần tuấn trên thân buốc lên từng đoàn từng đoàn khói xanh cảm nhận được trên người hắn khí thế ngay tại vù vù lên cao vương lâm cao hưng nói ta liền biết tiểu tử này nhất định sẽ sống qua tới lâm thiên diệu cũng tại nhìn xem trần tuấn tình huống trần tuấn cái đầu mặc dù so vương lâm mấy người tiểu nhưng là hắn trong xương cốt kia một cỗ sức lực cũng không so vương lâm mấy người yếu lâm thiên diệu còn nhìn trần tuấn thiên phú cũng không so vương lâm thấp hô hô trần tuấn khí thế trên người chính như tên lửa tăng lên ẩm ẩm vào lúc này mấy người khác cũng bắt đầu bạo phát kế tiếp là t ả vinh ba cái thứ hai cái thứ ba ngay sau đó cái thứ tư sáu người toàn bộ đột phá không có một cái ngoại lệ nhìn thấy tình huống này lâm thiên d i ệ u khỏe miệng không khỏi lộ ra một đạo nụ cười hài lòng hắn m u ố n chính là loại hiệu quả này vương lâm cũng hung hăng hưng phấn lấy bọn hắn sáu người thực lực cái này nếu là tại giới võ giả bên trong một khi làm nhiệm vụ khẳng định biết dẫn tới giới võ giả trần kinh hô hô năm người khí thế trên người ngay tại đột nhiên tăng mạnh nhất làm cho vương lâm xem trọng trần tuấn cuối cùng thực lực ổn định tại thiên gia i trung kỳ cùng hắn đồng dạng thầm nghĩ về sau chính mình có luận bàn đối tượng mấy những g ư ờ i k á rách c còn thăng cấp. Trước 187, thiên Cương chỉ mặc vẫn Vài thăng Thiên trận. người toàn bộ hoàn hảo, chỉ là trên thân ăn mặc toàn n liệt biệt thự. phút hảo, h ra dưới. đi, Địa bị qua Lâm là làm bộ bộ này đối với sáu người đều không trọng yếu trọng yếu chính là bọn hắn cảm giác trên người mình tràn đầy vô tận lực lượng bọn hắn trong sáu người chỉ có vương lâm cùng trần tuấn tại thiên gia trung kỳ cái khác tả vinh ba mấy người đều là tại thiên gia sơ kỳ đối với kết quả này lâm thiên diệu vẫn tương đối hài lòng tại còn không có nhìn thấy mấy người kết quả thời điểm hắn còn tưởng rằng sáu người thực lực tối đa cũng chỉ là tại thiên giai sơ kỳ có thể hắn không nghĩ tới kết quả vượt ra khỏi dự liệu của hắn vương lâm sáu người đứng thành một cái đội sáu người nhìn xem lâm thiên diệu trăng miệng một lời nói cảm tạ lâm thiếu ban cho lực lượng lâm thiên diệu nghiêm túc nói đây là các ngươi nên được bất quá ta cảnh cáo nói phía trước ta cho các ngươi lực lượng cũng tương tự có thể thu hồi lực lượng của các ngươi một khi ta biết các ngươi có người phản bội ta mặc kệ là đại sự còn là việc nhỏ giết không tha trong nháy mắt đem khí thế của mình tăng lên tới đ ỉ n h phong một cỗ h uy áp hướng mấy người thi triển xuống dưới sáu người trong nháy mắt cảm giác được trên người mình phảng phất có một tòa núi lớn áp chế lại muốn thở dốc một hơi cũng khó có thể chậm lại đến thậm chí là cảm giác chính mình có một loại lung lay sắp đổ cảm giác vội vàng nhấc lên toàn bộ nội lực nhưng mà bọn hắn phát hiện trên thân áp lực không có chút nào làm dịu mấy người trong lòng kinh hãi bây giờ bọn hắn thế nhưng là thiên giai cảnh giới võ giả tại giới võ giả bên trong chính là thượng đẳng tồn tại thế mà còn gánh không được lâm thiên diệu u y áp chẳng lẽ nói đây chính là thiên giai đ ỉ n h phong lực lượng không đúng liền xem như thiên giai đ ỉ n h phong hẳn là cũng khó mà đạt tới loại cảnh giới này mặc kệ mấy người làm sao phỏng đoán bọn hắn đều hiểu một việc đó chính là nhóm người mình không phải là đối thủ của lâm thiên diệu đồng thời bọn hắn cũng không phải loại kia trở mặt không quen biết người trong lòng bọn họ rất rõ ràng lời hứa của mình chúng ta minh bạch như có phản bội ổn thỏa trời đánh ngũ lôi mấy người tiếng nói vừa dứt bọn hắn mi tâm thoáng qua một đạo nhỏ thiềm điện sáu người lời thề có hiệu lực lâm thiên diệu nhìn thấy đạo này nhỏ thiềm điện ánh mắt lộ ra một đạo vẻ kinh ngạc làm sao võ giả thề cũng biết lấy trời sinh hiệu loại này nhỏ thiềm điện đại biểu cho nếu như thể người vi phạm hứa hẹn liền sẽ gặp tương ứng trừng phạt cho tới nay lâm thiên diệu còn tưởng rằng chỉ có người tu chân mới có thể dẫn động đạo này nhỏ t h i ề m điện không nghĩ tới võ giả cũng có thể nghĩ thầm như thế cũng tốt bọn hắn dám can đảm phản bội chỉ có trời hỗ trợ trừng phạt đối với việc này lâm thiên diệu cũng không nói cho bọn hắn bởi vì thật có phản bội sự tình xuất hiện liền xem như trời không có b ổ hắn cũng biết đánh giết nhìn xem bọn hắn sáu người các ngươi sáu người mặc dù có cảnh giới cơ sở nhưng là các ngươi còn không có võ kỹ sức chiến đấu đối lập yếu kém về sau ta sẽ dạy các ngươi võ kỹ ta hiện tại trước dạy các ngươi một bộ trận pháp hắn hiểu được tu chân công pháp cũng không ít nhưng là võ giả võ kỹ hắn biết đến cũng không nhiều về phần hắn nói tới trận pháp còn là một cái tiên giới trận pháp trận pháp này tự nhiên là lấy tu chân làm chủ bất quá lâm thiên diệu cải tạo một chút dùng nội lực khởi động trận pháp uy lực mặc dù sẽ so linh khí khởi động yếu nhưng là tại võ giả có ích cũng là đầy đủ mà hắn muốn truyền thụ cho sáu người trường pháp tên là thiên cương địa l ư ợ trận đây là tiên giới một bộ trận pháp uy lực đồng dạng lâm thiên diệu sở dĩ muốn đem bộ này trận pháp truyền thụ cho bọn h ắ n hoàn toàn là bởi vì bộ này trận pháp lấy sáu người bày trận không lấy bất luận cái gì làm chủ liền lấy nhân thể trường pháp cực kỳ thích hợp vương lâm sáu người nếu không cái khác trận pháp không phải số người của bọn họ quá nhiều chính là số người của bọn họ quá ít đồng thời đối binh khi có yêu cầu tương đối đám người nghe được lâm thiên diệu muốn truyền trận pháp từng cái hưng phấn không thôi lâm thiên diệu nhắc nhở chú ý nhìn ta chiêu thức hô hô bắt đầu huy động trong tay trường pháp hắn lấy thân thể của mình biểu diễn trận pháp sáu cái phương hướng cái này sáu cái phương diện phân biệt đại biểu cho bọn hắn sáu người vương lâm sáu người nhìn hắn trường pháp trong lòng rất là kinh ngạc hắn mỗi một trường đánh đi ra đều sẽ để không khí chuyển đến hô hô tiếng động kéo không khí lưu động sáu người nhìn kỹ lâm thiên diệu trường pháp rất nhanh bọn hắn nhìn mê mẩn bởi vì lâm thiên diệu chỗ biểu thị bộ này trận pháp bọn hắn có thể cảm thụ ra trong đó cường đại sau năm phút lâm thiên diệu đem trận pháp toàn bộ biểu diễn đi ra nhìn về phía sáu người thấy rõ ràng chưa đại khái rõ ràng sáu người trả lời nghe sáu người trả lời lâm thiên diệu biết bọn hắn còn không có hoàn toàn nhớ rõ ràng bất quá hắn cũng có thể lý giải dù sao thiên cương địa liệt trận thuộc về tính công kích trận pháp lấy công kích làm chủ công kích của nó chiêu thức cũng sẽ đem đối ứng nhiều lắm chỉ là biểu thị một lần s ắ c thực không dễ dàng nhớ kỹ ta lại cho các ngươi biểu thị một lần hẳn là có thể toàn bộ nhớ kỹ lâm thiên diệu hướng sáu người hỏi sáu người lòng tin tràn đầy nói có thể lâm thiên diệu cũng không nói thêm lời lại một lần nữa cho sáu người biểu thị một lần thiên cương địa l i ệ t trận sau năm phút lâm thiên diệu thu hồi trường lại một lần nữa hỏi nhớ kỹ sao nhớ kỹ đám người trăng miệng một lời trả lời các ngươi đánh một lần nhìn xem sáu người cấp tốc phân tốt chính mình vị trí bắt đầu lâm u y ệ liệt n thiên cương địa liệt trận. tập địa l thiên diệu nhìn xem mấy người trưởng pháp khẽ gật đầu một cái siêng năng luyện tập tiếp qua ba năm ngày hẳn là có thể tới cấp độ nhập môn đường sau năm phút sáu người thu hồi nội lực của mình từng cái kích động nhìn lâm thiên diệu khát vọng đạt được đánh giá chính bọn hắn vừa mới đang đánh bộ này trận pháp thời điểm thế nhưng là rõ ràng cảm giác được trưởng pháp bên trong mang theo lấy lực lượng khi đó bọn hắn có một loại cảm giác liền xem như đối phó thiên giai đình phong võ giả bọn hắn cũng sẽ không sợ hãi lại nhiều thêm luyện tập mấy ngày có thể tới cấp độ nhập môn đường tranh thủ tại trong vòng mười lăm ngày đem trận pháp thuần thục đến trung đ ẳ n g lâm thiên diệu cũng biết mấy người khát vọng chính mình đánh giá bất quá hắn nói tới cũng không có bất kỳ cái gì lời nói dối mấy người nghe nói lâm thiên diệu đánh giá trong lòng có chút n ặ n trí bất quá nghĩ đến lâm thiên diệu cũng là vì mình bọn người tốt đồng thời ở chung mấy ngày nay bọn hắn cũng cảm thấy lâm thiên diệu yêu cầu của người này tương đối cao đương nhiên đây cũng là đối bọn h ắ n phụ trách biểu hiện chúng ta định không cô phụ lâm thiếu kỳ vọng sáu người cộng đồng cao giọng nói ra lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái hảo hảo luyện tập đi chỉ là âm thanh cũng không có gì to lớn tác dụng vâng sáu người bắt đầu luyện tập mà lâm thiên diệu quay trở lại đến a nghưu bên người dùng thần lực cảm thụ a nghưu biến hóa trên người rõ ràng cảm giác được a nghưu đã có thể nhẹ nhõm không chê trong thân thể linh khí a nghưu nghe nói lâm thiên diệu gọi mình vội vàng mở ra ánh mắt của mình đại ca a ngưu hưng phấn kêu một tiếng sau đó như là một cái khoe khoang đồ chơi tiểu bằng hưu đại ca ta có thể khống chế trong thân thể kia cỗ khí ta để bọn chúng như thế nào động bọn chúng giống như gì động lâm thiên diệu đã sớm biết rất tốt bất quá còn cần quen thuộc nhất định phải làm cho bọn chúng một trăm phần trăm nghe lời ngươi ngươi hôm nay liền hảo hảo quen thuộc bọn chúng được rồi đại ca chương một trăm tám mươi tám ca ca có một đám người năm ngày qua đi lâm ra biệt thự trong sân vương lâm sáu người đang luyện tập lấy thiên cương địa lượt trận bây giờ trận pháp này bọn hắn đã tu luyện tới cấp độ nhập môn đường mà sáu người trong thân thể nội lực cũng vững chắc không ít đến mức gang như tu chân lâm thiên diệu cũng dạy hắn lâm thiên diệu không chỉ là dạy hắn một người liền hàn tư nhã đệ đệ hàn phi cùng một chỗ dạy hai người trải qua ba ngày thời gian mới tiến vào luyện khí sơ kỳ bắt đầu chính mình tu chân hành trình bình thường tới nói Muốn từ một luyện người bình thường tiến từ vào khi í sơ kỳ, trở thành n g ư ờ tiến u chân, k a hao gian. hai là là, lâm lôi lôi cần có chỉ còn có có c không Nhưng người thiên đồng tiêu ít thời thời, trợ. thể diệu Bởi hỗ h đạo, xí xí vì tạo l i h khí, hai họ linh khí, hắn thể thời như cấp cung cấp túc có gian người mới bọn sung bọn trong ngắn vào ậ y tiến v luyện khí sơ kỳ Khi tiến về à o luyện khí kỳ sơ v sau lâm thiên diệu căn cứ hai người khác biệt tố chất thân thể phân biệt c h u y ể n thụ hai người công pháp a ngư chính là thương lôi q u y ề n pháp bộ này tu chân công pháp chủ yếu là thiên hướng về công kích bởi vì lâm thiên diệu nghĩ đến a ngư trong thân thể có một cố mạnh mẽ năng lượng bộ này tu chân công pháp phối hợp kia lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối có thể làm ít công to mà truyền thụ cho hàn phi công pháp tên là mỹ ưu pháp bộ này tu chân công pháp chủ yếu thiên hướng về tốc độ cả hai đều có các tốt cái này năm ngày đến nay lâm thiên diệu trôi qua tương đối bình tĩnh mỗi ngày ngoại trừ dạy bảo vương lâm bọn người chính là mình tiến hành tu luyện sinh hoạt cũng tương đối dễ chịu bất quá càng là bình tĩnh lâm thiên diệu cảm thấy càng kỳ quái hắn cùng đinh hoàn sơn trang sự tình một mực còn không có một giải quyết đối với đinh hoàn sơn trang nghĩ như vậy tìm hắn thế mà không có tới tìm hắn còn có độc vương tông cũng là rất bình tĩnh bất quá đối với độc vương tông bình tĩnh lâm thiên diệu cũng tương đối lý giải bởi vì văn nguyên tây bị chính mình rết đi đoán chừng trong một đoạn thời gian bọn hắn phải hảo hảo điều tra mình đối với văn nguyên tây lai lịch lâm thiên diệu là từ thiên long bảng người phụ trách nơi đó biết được thiên long bảng người phụ trách x ứ giả bị lâm thiên diệu bóc cổ kém chút cho bóp chết về sau hắn liền minh bạch chính mình cũng không phải là đối thủ của lâm thiên diệu có điều hắn cũng đối lâm thiên diệu hứng thú muốn đem lâm thiên diệu thiên long bảng thế là tìm lâm thiên diệu lấy văn nguyên tây tư liệu trao đổi lâm thiên diệu lên bảng trực tiếp trở thành thiên long bảng vị thứ ba đồng thời hắn cho lâm thiên diệu lấy một cái ngoại hiệu từ thần nghĩ đến lấy cái ngoại hiệu này đều là bởi vì hắn sẽ nghĩ đến lâm thiên diệu ánh mắt hắn cảm thấy lâm thiên diệu kia băng lánh vô tình tới cực điểm ánh mắt cùng tử thần hoàn toàn không có khác gì đến mức lâm thiên diệu xếp hạng thứ ba sự tình cũng là hắn đ o á n chừng nguyên bản hắn muốn cho lâm thiên diệu đệ nhất bởi vì hắn cảm thấy lấy lâm thiên diệu bản sự tuyệt đối có thể làm đệ nhất nhưng là nghĩ đến đệ nhất thế nhưng là trải qua vô số khảo sát cùng khiêu chiến mới tuyển ra đến cứ như vậy đem lâm thiên diệu định giá thứ nhất không quá hợp tình lý thế là liền cho lâm thiên diệu thứ ba lâm thiên diệu đối với lên hay không lên thiên long bảng không có bất kỳ cái gì để ý hắn lúc ấy chỉ là để ý văn nguyên tây thân phận văn nguyên tây là độc vương tông người hắn sở dĩ tại lâm g i a dạ tiệc từ thiện bên trên hãm hại lâm g i a hoàn toàn là bởi vì lâm thiên diệu giết độc vương tông người cũng chính là kia văn nguyên tây sư đệ đối với văn nguyên tây sư đệ lâm thiên diệu ngay từ đầu rất hoang mang bất quá tại thiên long bảng người phụ trách sau khi giải thích hắn trong nháy mắt minh bạch n g u y lai、like. văn nguyên tây sư đệ chính là mình tại lục lục thành phố giết chết người á o đen lâm thiên diệu không nghĩ tới người á o đen kia thế mà còn có bực này thân phận đương nhiên hắn cũng không có sợ hãi bất quá để lâm thiên diệu có chút thất vọng sự tình thế mà không có đạt được độc vương tông ven đường bởi vì thiên long bảng sứ giả cũng không biết giờ phút này lâm thiên diệu đang xem vương lâm bọn người huấn luyện nhìn xem mấy người sức chiến đấu không ngừng tăng lên thầm nghĩ mấy ngày nữa là có thể đem bọn hắn phân biệt phân phối cho phụ mẫu chỉ là ta dạy bọn hắn chính là trận pháp hợp lại cùng nhau uy lực mạnh mẽ có thể tách ra chiến đấu sức chiến đấu tuyệt đối không được không được còn là đến mau chóng cho bọn hắn làm mấy quyển võ kỹ bí tịch có thể vũ kỹ này chính mình ở nơi nào làm đâu võ kỹ ách đúng thường long cục tường long cục chân bảo bộ có võ kỹ bí tịch có thể ta nhớ được những cái kia võ kỹ bí tịch rác rưởi nhất võ kỹ bí tịch cũng là năm nghìn điểm tích lũy thật sự là nhức đầu đông nhiên lâm thiên diệu nhữ mày bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được có một đám người ngay tại nhanh chóng hướng lâm ra biệt thự chạy tới cẩn thận cảm thụ một chút bất quá cách xa nhau quá xa lâm thiên diệu chỉ là cảm giác được có người nhanh chóng hướng về đi lên nhân số không ít cụ thể là bao nhiêu người hắn còn cảm thụ không ra bởi vì tu vi của hắn tương đối thấp thần lực dò xét phạm vi vẫn còn tương đối nhỏ sau ba phút lâm thiên diệu có thể rõ ràng cảm nhận được lâm ra bên ngoài biệt thự mười mét vị trí có mười hai người h ắ n dùng t h â n lực cẩn thận xem xét mười hai người này thực lực trong đó có một người thực lực tại thiên gia i đình phong cái khác mười một người thực lực đều tại thiên gia i sơ kỳ nhỏ giọng lầm bầm nói cái này đội hình vẫn còn lớn nghĩ thầm tới cũng là thời điểm sau đó đem ánh mắt nhìn về phía vương lâm sáu người tiếp xuống các ngươi liền sẽ đứng trước một trận chiến đấu chân chính sáu người nghe nói lâm thiên d i ệ u âm thanh về sau n h a u n h a u dừng tay từng cái một trận mẫu bức thầm nghĩ chẳng lẽ lâm thiếu chuẩn bị cùng chúng ta l u ậ n b à n lúc này nam dạp trên mặt đất một bên đi ngủ một bên chế tạo linh khí xi lôi đ ố n g nhiên mở mắt bất quá trong ánh mắt của nó lộ ra khinh thường nó cũng cảm nhận được bên ngoài đã đến mười hai vị võ giả chỉ là nó cảm thấy những người này thật sự là quá cặn bã căn bản không đáng tự mình ra tay ngao kêu một tiếng ở trong ý thức nhắc nhở lâm thiên l i ệ u ca ca giống như có một đám người đi lên ân ân không có việc gì nghe nói lâm thiên diệu nói không sau đó nó tiếp tục híp mắt đi ngủ xí lôi ở phương diện này vẫn tương đối ngạo khí tại trình độ nhất định đi lên nói nó đây là khinh địch nhưng cũng chính là bởi vì nó khinh địch a n g ê u mới có thể tại mấy lần xâm nhập lãnh địa của nó sau đó còn sống sót bởi vì nó cảm thấy a n g ê u chỉ là một cái chiến năm c ặ t bã căn bản không đáng nó động thủ khôi hài mà hỏi các ngươi biết sao ngay sau đó vương lâm sáu người cũng cảm thấy đem ánh mắt nhìn thoáng qua bên ngoài biệt thự lại đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu lâm thiếu giống như đã đến một đám người vương lâm mới nói xong câu nói này bọn hắn sáu người trong nháy mắt minh bạch lâm thiên diệu lúc trước nói tới tiếp xuống các ngươi liền sẽ đứng trước một trận chiến đấu chân chính nguyên lai lâm thiên diệu cũng không phải là muốn cùng bọn hắn so tài mà là để bọn hắn đối phó bên ngoài người đến nghĩ đến cuộc đời mình sắp nên đón đến trận đầu võ giả chiến đấu trong lòng bọn họ liền trở nên kích động đồng thời ở trong lòng phỏng đoán những người này là lâm thiếu tìm đến thăm dò thực lực mình sao có thể được hảo hảo phát huy không thể để cho lâm thiếu thất vọng chương một trăm tám mươi chín thế mà xem thường chúng ta lâm gia biệt thự vương lâm bọn người suy nghĩ mấy chục giây sau liền gặp mười hai người bay lên không bay vào đây cái này mười hai người ăn mặc cùng một kiểu thanh sam tại loạn chiến bên trong là dễ dàng nhất phân biệt đi ra vương lâm sáu người đánh giá mười hai người này thực lực trong lòng giật mình không nghĩ tới trong đó còn có một người thực lực là thiên giai đ ỉ n h phong cái khác mười một người thực lực đều tại thiên giai sơ kỳ nhìn thấy cái này đội hình vương lâm sáu người có chút lo lắng nghĩ đến cái này đội hình chính mình sáu người đánh thắng được sao không được lâm thiếu như vậy nhìn chúng chúng ta liền xem như đánh không lại chúng ta cũng phải đánh từ bên ngoài bay vào mười hai người nhìn thấy lâm thiên diệu một đám người đứng tại trong sân phảng phất đã biết bọn hắn đến hơi có chút kinh ngạc khi bọn hắn nhìn thấy trong sân vương lâm sáu người về sau giật mình hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới sẽ có vương lâm sáu người bất quá nhìn thấy vương lâm bọn hắn chỉ là sáu người đồng thời thực lực cao nhất cũng chính là thiên gia trung kỳ mà lại chỉ có hai người lập tức xem thường nhìn thoáng qua vương lâm sáu người vương lâm sáu người cũng cảm nhận được đám người này ánh mắt vương lâm sáu người có chút tức giận vương lâm hướng tên kia thiên giai đ ỉ n h phong võ giả quát tờ n n cái gấu lại dám xem thường chúng ta không phải liền là nhân số so với chúng ta nhiều một chút tu vi của ngươi cao hơn chúng ta một cái giai đoạn sao nguyên bản hắn còn nghĩ hảo hảo nói chuyện nhưng nhìn đến kia xem thường tới cực điểm ánh mắt hắn liền chịu không được hắn thấy trừ phi là có lâm thiên diệu bản sự này nếu không cũng đừng nghĩ dùng loại ánh mắt này nhìn nhóm người mình cảm thụ được thiên giai đ ỉ n h phong võ giả nội lực bọn hắn rõ ràng cảm giác được c ố này nội lực so lâm thiếu t r ê n l ệ n h rất nhiều hoàn toàn không ở một cái cấp ở sáu người nghi hoặc nghĩ đến chuyện gì xảy ra người này rõ ràng là thiên giai đình phong làm sao cảm giác trên người hắn lực lượng kém lâm thiếu rất nhiều thậm chí có thể nói hai người không ở một cái cấp độ bọn hắn sáu người đều coi là lâm thiên diệu là thiên giai đ ỉ n h phong cho nên mới sẽ có bực này ý nghĩ chẳng lẽ nói lâm thiếu tu vi so thiên giai đ ỉ n h phong còn muốn cao đã vượt ra khỏi thiên giai cảnh giới đó là cái gì cảnh giới không có so sánh cũng không biết hiện tại bọn hắn có so sánh liền cảm giác được lâm thiên diệu cảnh giới cũng không chỉ là tại thiên giai đ ỉ n h phong tên k i a n g ư ờ i mặc thanh sam thực lực tại thiên giai đ ỉ n h phong người là một gã năm mươi sáu bảy nam tử trung niên hắn mọc ra một t r ư ơ n g hình bầu rụp mặt bên hông mang theo một thanh đen thanh kiếm không chỉ là hắn đeo kiếm cái khác mười một người cũng tương tự đeo kiếm thiên giai đ ỉ n h phong nam tử nghe nói vương lâm lời nói nhữ n g mày bất quá không có cùng hắn nói chuyện mà là đưa mắt nhìn sang lâm thiên diệu ngươi chính là lâm thiên diệu à. hắn nhìn lâm thiên diệu thực lực phát hiện nhìn không ra bất quá cũng không có kinh ngạc bởi vì hắn đạt được tình báo lâm thiên diệu bởi vì thể chất đặc thù cho nên nhìn không ra cảnh giới lâm thiên diệu nhún vai không tệ sau đó chấn định nói các ngươi cái này đội hình cũng thực không tồi cái gì lai lịch thiên gia đ ỉ n h phong nam tử khinh thị cười cười phảng phất lâm thiên diệu bọn người đã trở thành người chết đồng dạng đinh hoàn sơn trang đám người này chính là đinh hoàn sơn trang người trong đó cầm đầu nam tử trung niên tên là tống khải an tại đinh hoàn sơn trang phái tới ám sát lâm thiên diệu người mấy lần sau khi thất bại đinh hoàn sơn trang trang chủ vì phòng ngừa n g o ạ i ý muốn phát sinh trực tiếp phái ra mười một cái thiên giai sơ kỳ một cái thiên giai đỉnh phong đội hình bọn hắn chuẩn bị đem lâm thiên diệu cùng lâm ra tất cả mọi người xử lý nguyên lai là đinh hoàn sơn trang còn chuẩn bị tìm các ngươi không nghĩ tới các ngươi liền chủ động tới cửa lâm thiên diệu tại tường long cục thời điểm liền nghe qua đinh hoàn sơn trang không đơn giản hiện tại xem xét thật là có chút không đơn giản bất quá trong mắt hắn còn kém rất nhiều võ giả trung quy là võ giả muốn cùng hắn người tu thần chống đỡ quả thực chính là trò cười nhất là hắn tu vi hiện tại đã vượt ra khỏi võ giả ha ha tống khải an nghe nói những lời này thoáng cái nhịn không được liền bật cười hắn cảm giác lâm thiên diệu nói thật sự là buồn cười quá sau đó ngưng nụ cười ngươi một cái thế tục giới phú hào gia đình còn nghĩ cùng chúng ta đinh hoàn sơn trang chống đỡ vẫn còn muốn tìm chúng ta quả thực chính là người si nói đùa a không phải nói là thiêu thân lao đầu vào lửa ha ha tống khải an cười ha ha lên hắn mang đến mười một người cũng đi theo cười ha ha hoàn toàn không có đem lâm thiên d i ệ u bọn người để ở trong mắt bất quá tống khải an nói những lời này thời điểm trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ vương lâm bọn người là địa phương nào đến tại sao có thể có sáu cái thiên giai cảnh giới võ giả tại lâm gia trong lòng suy đoán có phải là lâm gia đầu nhập cái gì võ giả môn u phái nghe nói đám người này ha ha tiếng cười n ằ m d ạ p trên mặt đất đi ngủ xí lôi mở mắt ở trong ý thức hướng lâm thiên diệu xin chỉ thị ca ca những người này quá đáng ghét để cho ta đem bọn hắn thanh lý mất đi lâm thiên diệu cũng tại trong ý thức cự tuyệt hắn không cần lần này chiến đấu giao cho vương lâm bọn hắn để bọn hắn tiếp xúc một trận chiến đấu chân chính xí lôi c nhẹ một tiếng lại một lần nữa nằm d ạ p trên mặt đất đem lô thai của mình cho che đậy xuống dưới không nghĩ lại nghe được tống khải an âm thanh tống khải an gặp lâm thiên diệu không nói lời nào cảm giác lâm thiên diệu bị chính mình dọa cho hù đến Càng tống khải an nói xong lời cuối cùng thời điểm quét mắt vương lâm bọn người vương lâm một mặt tức giận một bước đứng ra tiểu nhi nơi này không phải ngươi có thể phách lối địa phương tống khải an gặp vương lâm một mặt dáng vẻ phẫn nộ liền tự động đem vương lâm tiếng mắng cho không để mắt đến đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu lâm thiên diệu ngươi là đầu nhập cái gì võ giả môn phái nói chuyện khẩu khí lớn như vậy lâm thiên diệu nếu như không phải nghĩ đến muốn để những người này cho vương lâm bọn người luyện tập hắn sớm đã đem những người này diện từ t ô n nói không biết ngươi có nghe hay không qua một câu tống khải an nghi ngờ hỏi lời gì từ xưa ngu ngốc chết bởi nói nhiều lâm thiên diệu bình thản nói Tống、Khải、An giật mình, sau đó phản ứng giật Khải sau đó lâm ạ i l thiên diệu chỉ nghe u n g đốc, c í chính n hắn. Lập tức giận dữ, lâm Thiên diệu, ta cũng lười cùng ngươi ba hoa, mặc kệ sau lưng ngươi môn Đinh Hoàn Sơn Trang cũng không nay đến muốn biến trên này, ngươi chúng Đinh Hoàn Sơn Trang tràng. Thiên n h hoa, phái, hôm thế hạ h là Lập Lâm lười Lâm là Lâm Lâm đắc tức ta ta ta mất biết, tội ta mặc có cái gì giả phái, ra, giới g Diệu, Diệu dữ, kệ sau ba ra, ra sợ, võ để để nói hắn càng thêm quyết định nhất định phải t r a ra đinh hoàn sơn trang địa chỉ đem hắn diệt đi không cho bọn hắn có bất kỳ uy hiếp được lâm gia tỷ lệ vương lâm sáu người đã không nhịn được lúc trước bọn hắn còn tưởng rằng tống khải an một đám người là lâm thiên diệu tìm đến thăm dò thực lực bọn hắn hiện tại bọn hắn minh bạch những người này cũng không phải tới thăm dò thực lực bọn hắn mà là đến giết lâm gia chương một trăm chín mươi các ngươi sử dụng cái gì vương lâm bọn người hiện tại đã biết rõ tống khải an một đám người cũng không phải tới thăm dò thực lực bọn hắn mà là đến giết lâm gia bọn hắn thân là lâm gia bảo tiêu đồng thời hiệu c h u n g với lâm thiên diệu lâm thiên diệu truyền thụ bản sự cho bọn hắn chính là vì để bọn hắn tốt hơn bảo hộ lâm gia giờ phút này bọn hắn cảm thấy chính là mình bọn người bày ra thời điểm vương lâm hướng về phía tống khải an quắt lên một tiếng lớn muốn tổn thương lâm gia trước qua tam ộ t cửa này cả n g ư ờ i cấp tốc xông tới năm người khác cũng nhanh chóng đi tới dù sao đối diện là m ộ ư ơ i hai người bọn hắn không thể để cho vương lâm ăn thiệt thòi tống khải an sau l ư n g thiên giai sơ kỳ võ giả cũng chuẩn bị nên kích đi tới bất quá bị hắn vươn tay chặn lại một người xông đi lên vương lâm ngoại trừ biết chân pháp vũ kỹ khắc căn bản không biết thế là vung ra quân thể quyền một cái trái đấm móc hướng về tống khải an đánh tới tống khải an nhìn thấy vương lâm nằm đấm trực tiếp cười nạo h nói ha ha loại này rác rưởi công kích xáo lộ ngươi là đúng ta xem t h ư ờ n g còn là chính mình vô chi đang nói chuyện đồng thời nhẹ nhõm tránh đi vương lâm một quyền một trưởng hướng về vương lâm ngược đập tới liên muốn nện vào vương lâm ngược thời điểm t r â n tuấn nắm đấm hướng về hắn trưởng nên đón nhìn thấy nắm đấm của hắn tống khải an đem nắm đấm của mình cho thu hồi rút về đối vương lâm công kích vương lâm thừa cơ hội này một quyền hướng tống khải an đánh lên đến cái khác tạ vinh ba mấy người thì là phi cất hướng tống khải an đã tới tống khải an một trưởng cùng vương lâm đối lập vương lâm chỉ là thiên gia i trung kỳ làm sao có thể đánh thắng được tống khải an một trường liền bị tống khải an cho đánh lui ra ngoài tống khải an tại lúc này nhanh chóng đem chân của mình g ơ lên một cái quét ngang chân hướng về năm người đá vào phanh phân biệt đá vào năm người khác biệt vị trí đem năm người đá ra bảy tám bước bên ngoài đem sáu người kích lui lại tống khải an càng là lòng tin mười phần tùy ý cùng tiếu giáp rưỡi chính là giáp rưỡi thật sự là không chịu nổi một kích còn tưởng rằng các ngươi có thể kiên trì mấy hiệp không nghĩ tới chỉ là hai cái đối mặt liền bị đánh lùi ha ha vương lâm sáu người nhìn lẫn nhau một cái bọn hắn ngoại trừ thiên cương địa liệt trận căn bản không biết vũ kỹ khác cho nên bọn hắn lẫn nhau nhìn một chút cảm thấy trực tiếp xuất ra át chủ bài sáu người thi triển ra thiên cương địa liệt trận tư thái tất cả mọi người nắm đấm biến thành trường lấy vương lâm trước tiến hành công kích thiên gia i trung kỳ linh khí toàn bộ v ậ n khởi thẳng dương một trưởng đánh thẳng tới trong nháy mắt vương lâm trên lòng bàn tay lực công kích trở nên mạnh mẽ hơn không ít tống h ả i an cũng cảm thấy vương lâm trên lòng bàn tay uy lực biến hóa trong lòng có chút kinh ngạc hừ liền xem như như thế lại có thể thế nào hư nhẹ một tiếng một quyền hướng về vương lâm nên đón mà đi frank một quyền một trưởng đối lập vương lâm trưởng lực đạt được nhất định tăng lên cho nên chỉ là lui về sau hai ba bước cái khác bốn người hướng về tống khải an bốn phía đồng thời phát động công kích tạ vinh ba bốn người đồng thời quát bốn trưởng dung hợp tống khải an không nghĩ tới bốn người rất an ý công kích đi lên hắn cảm giác mấy người sức chiến đấu so vừa mới tăng lên không ít trong mắt không còn dám có cái gì xem thường tập trung tinh lực đem toàn lực thực lực cho tăng lên giờ phút này hắn vẫn là không có rút kiếm trong lòng của hắn nghĩ đến lấy chính mình q u â n nhanh hẳn là có thể phân biệt đem mấy người cho đánh đi ra đem phần lớn nội lực tập trung ở trên lòng bàn tay lực chú ý cũng tại bốn người trên thân đồng thời quát nho nhỏ giáp công không cần phải nói khi hắn trưởng nhanh chóng vung ra về phía sau hắn cảm giác trên phần đầu của mình không truyền đến một cỗ cảm giác cấp bách thiên cương thủ đầu chỉ gặp trần tuấn từ trên phần đầu của hắn không nhanh chóng hướng về xuống tới trưởng nhắm ngay tống khải an đầu tống khải an ngẩng đầu trong lòng giật mình hắn không nghĩ tới thế mà còn có như vậy một tay trong đầu hắn trong nháy mắt kịp phản ứng tuyệt đối không thể để cho đầu thụ thường thế là đem một cái tay k h á c công kích chuyển rời đến trên không trần tuấn p h a n k một trưởng hướng trần tuấn đối đi trần tuấn bị phản xung ra ngoài tại không trung lộn hai cái té ngã lúc này mới ổn định cước bộ của mình tống khải an một cái tay khác hướng về mặt khác hai bên đ ố i đi đem hai người kia cho đánh bay ra ngoài đến mức mặt khác hai bên hắn đã không có thời gian lại cố kỵ trường lực ra chỉ hai người khe hô một tiếng hai người này một cái tay khác đồng thời đối lập cùng một chỗ trên bàn tay lực lượng trong nháy mắt tăng lên không ít tống khải an thấy cảnh này trong nháy mắt sững sờ vào lúc này hắn c h ợ thấy vương lâm thân ảnh tại đây sau lưng của hai người không sai vương lâm dùng nội lực truyền thâu cho hai người tăng lớn lực công kích p h a n k hai người trưởng đồng thời khắc ở tống khải an bả vai trái cùng phía sau lưng trực tiếp đem tống khải an cho đánh bay ra ngoài cuối cùng vẫn là dưới tay hắn đỡ lấy phía dưới hắn mới đứng vững bước chân tống khải an cảm giác bộ ngực mình truyền đến một đạo buồn bực chướng cảm giác nhanh chóng điều tức nội lực của mình đem ngực kia câu ngột ngạt cho ổn định kinh ngạc nhìn về phía vương lâm sáu người trong lòng cực kỳ chấn kinh sáu người này chiến đấu thế mà trong nháy mắt trở nên như vậy ăn ý mà lại chỗ đứng của bọn họ rất là có giảng cứu mỗi người cách xa nhau khoảng cách đều là không kém nhiều trong đó một cái bị công kích mấy vị khác có thể lên một lượt đến giúp đỡ xem ra sáu người này là sử dụng cái gì công kích trận pháp nếu không không có khả năng có như vậy ăn ý chiến đấu bất quá trận pháp này là cái gì chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua trận pháp đối cá nhân ra chỉ còn cao như vậy hắn có thể rõ ràng cảm giác được vương lâm tại cùng hắn đối trưởng thời điểm trên lòng bàn tay lực lượng tăng lên không ít loại kia gia tăng đã vượt ra khỏi thiên gia trung k ỳ phạm vi n h ì n không được hỏi ngươi vừa mới sử dụng trận pháp gì trong lòng âm thầm tính toán nếu như mình cưỡng ép x ô n g trận pháp này đoán chừng chính mình biết thụ thương rất nặng vương lâm sáu người hơi có chút kinh ngạc bọn hắn không nghĩ tới tống khải an thế mà biết bọn hắn sử dụng trận pháp kỳ thật nếu như là kinh nghiệm chiến đấu phong phú đều có thể nhìn ra bọn hắn là sử dụng trận pháp nếu không làm sao có thể sáu người đều sẽ đạt được tăng thêm sáu người phối hợp biết an ý như vậy ngươi quản chúng ta sử dụng trận pháp gì muốn tổn thương lâm ra nhất định phải qua chúng ta cửa này vương lâm thế nhưng là nhớ rõ lâm thiên diệu giao phó cho bọn hắn không thể đem trận pháp này nói ra mà lại hắn cũng sẽ không nói cho tống khải an tống khải an không nghĩ tới vương lâm sáu người như thế bảo hộ lâm ra sáu người này đến cùng là cái gì võ giả môn phái bọn hắn trận pháp làm sáu là vị lâm thiên diệu cùng chúng ta đinh hoàn sơn trang thế nhưng là có thủ không đợi trời chúng nếu như các ngươi không lẫn vào việc này ngày khác chúng ta đinh hoàn sơn trang chắc chắn tới cửa bái phòng tống khải an muốn thuyết phục sáu người đồng thời cũng muốn biết sáu người là môn phái nào chương một trăm chín mươi mốt mai mai bọn hắn ngạo khí tống khải an muốn thuyết phục sáu người đồng thời cũng muốn biết vương lâm sáu người là môn phái nào lâm thiên diệu ở một bên yên lặng đứng lấy nghĩ thầm bọn hắn sáu người chính là ta người của lâm gia vương lâm sáu người cũng nói thẳng chúng ta chính là người của lâm gia tống khải an không có tin tưởng vương lâm lời nói Một cái thế tục cái giới phú hào nhà, lâm à m sao có thể có sáu cái thiên giai có có cái cảnh thể thiên giới võ giả võ đ u Hắn cũng ngoài rất là ngoài ý u sáu ố n người này sẽ như sẽ vậy che chở Lâm ra Khuyên, Lâm ra chỉ là thế tục giới một cái phú hào gia đình chẳng lẽ các ngươi thật muốn vì loại này gia đình đắc tội chúng ta đinh hoàn sân trang vương lâm cảm giác cái này tống khải an có chút ngu ngốc cảm giác tính tình của hắn chính là tương đối loại kia lại thêm tống khải an đối với lâm ra có định ý hơn nữa còn rất đ ậ m hắn đương nhiên sẽ không lấy tốt ngự khí đối đãi người có phải hay không đ ốc chẳng lẽ nghe không hiểu đại gia nói lời chúng ta là lâm gia bảo tiêu muốn động lâm gia muốn động lâm thiếu trước hết qua chúng ta sáu người cửa này tống khải an bị vương lâm như vậy một trách mắng cảm giác chính mình mặt mũi mất hết tốt xấu hắn cũng là thiên giai đỉnh phong tồn tại cứ như vậy bị một cái thiên giai trùng kỳ người trách mắng còn giả mạo đại gia cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ chất quát lên h ừ thật sự là không biết tốt xấu các ngươi sau cái trận pháp mặc dù không tệ nhưng là ta cũng không tin các ngươi có thể chống cự chúng ta mười hai người nói xong đem bên hông mình kiếm cho vung ra tới chủ động hướng về vương lâm sáu người công kích mà đi cái khác mười một người cũng vọt lên vương lâm sáu người đối mặt với mười hai người trọng yếu nhất chính là tống khải an còn là một gã thiên giai đình p h ò n g cái này khiến bọn hắn cảm giác có chút khó giải quyết đem mình thực lực tăng lên tới cực h ạ n nên đón đi tới tống khải an một kiếm hướng vương lâm đâm thẳng mà tới hướng về vương lâm ngực vương lâm ngay lập tức là dùng trường nhưng đối diện chính là kiếm mặc dù lấy hắn tu vi hiện tại cường thể khó mà dùng kiếm thương nhưng sử dụng kiếm chính là võ giả còn là thiên giai đ ỉ n h phong võ giả hắn tự nhiên không dám dùng t r ư ờ n g tiếp rơi vào đường cùng chỉ có thể né tránh vội vàng tránh đi tống khải an một kiếm lúc này lại là mặt khác một kiếm hướng hắn đâm tới thực lực của người này tại thiên giai sơ kỳ hắn thôi động mười phần một trường p h a n k một tiếng đánh vào thân kiếm muốn đem kiếm cho bẻ gãy nhưng cũng không có đạt thành hắn ý nghĩ lúc này tống khải an kiếm lại nhanh chóng công kích mà đến rồi bởi vì tống khải an mười hai người dùng kiếm vương lâm sáu người liền xem như thi triển ra trận pháp cũng là một mực thuộc về hạ phòng còn có một cái nguyên nhân trọng yếu đó chính là bọn họ người so vương lâm bọn người nhiều theo thư tự là hai người c u ố n lấy một người cái này khiến vương lâm sáu người trận pháp trong lúc nhất thời không cách nào xuất ra song phương dây dưa hơn mười hiệp sau Vương lâm thiên diệu ở ngoại vi nhìn xem lấy sáu người sức chiến đấu muốn đối phó mười hai người này đúng là khó khăn dù sao sáu người chủ đánh trận pháp có thể lại không thể sử dụng trận pháp cái này như là chỉ có một thân bản sự mà không chỗ thi triển a ngưu cùng hàn phi lúc này từ trong đại s ả n h chạy ra tại bọn hắn bên người còn có lâm sương huy láo gia tử bọn hắn cũng là hiện tại mới nghe được động tĩnh ngay từ đầu nghe được những cái kia động tĩnh thời điểm bọn hắn còn tưởng rằng là lâm thiên diệu huấn luyện vương lâm bọn người về sau phát hiện càng ngày càng không thích hợp thế là lâm sương huy hiếu kỳ đi ra nhìn một chút liền phát hiện một đợt người cầm kiếm đang cùng vương lâm bọn người đối lập nhưng nhìn chiêu chiêu đều là muốn mạng chiêu là hắn biết khẳng định không phải một nhóm người thiên diệu đây là có chuyện gì lâm lão gia tử liền vội vắng hỏi lâm thiên diệu nghĩ nghĩ trực tiếp nói cho lão gia tử đi dù sao lần trước đã từng nói với bọn họ đinh hoàn sơn trang sự tình ra ra đám kia người mặc thanh s a m người là đinh hoàn sơn trang người tới tìm ta trả thù đinh hoàn sơn trang chính là cái kia nghiêm ra phía sau võ giả môn phái lâm sương huy nghi hoặc hỏi ngược lại lần trước lâm thiên diệu nói cho hắn biết về sau hắn vẫn luôn nhớ kỹ lâm thiên diệu khẽ gật đầu một cái không sai vương lâm bọn hắn có thể đánh thắng sao lâm sương huy nhìn xem vương lâm bọn người liên tục lùi về phía sau nhịn không được hỏi lâm thiên diệu lắc đầu đánh không lại a ngưu lúc này vội và nói g n ta lên đi hỗ trợ vương ca bọn hắn hàn phi cũng mở miệng nói ta cũng đi lâm thiên diệu có chút d ở khóc d ở cười hai người này tu vi mới là luyện khí sơ kỳ lâm i giả người ề n như không cách nào cùng xem cách h võ c tu n、so、sánh, nhưng bây giờ trên lệnh này, còn là rất lớn.、Hai、người các người Nguy nhìn so các Hai chỉ có thể là chịu chết. giờ bây đi tới rất là là có A x e vương lâm ấy, người lâm mấy thiên r ê n t â n mang theo k ế m thương, suốt ruột nhanh ngươi nói, đại ca, vậy l đi hỗ trợ đi, vương ca bọn hắn đều Thiên hỗ hắn thụ thương. trợ vương bọn ca Lâm diệu lắc đầu tạm thời không cần bọn hắn mới tăng thực lực lên trong lòng có không ít nạo khí khiến cái này người làm hao mòn làm hao mòn bọn hắn nạo khí kỳ thật trong lòng của hắn làm hao mòn mấy người ngạo khí chỉ là một điểm trọng yếu nhất chính là hắn muốn để mấy người gia tăng kinh nghiệm chiến đấu một cái v õ giả hoặc là người tu chân không có sung túc kinh nghiệm chiến đấu ở vào cùng giai chiến đấu dưới tình huống muốn chiến thắng một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú người căn bản không có khả năng lại là hai mươi cái hiệp sau vương lâm bọn người càng ngày càng phi sức a n g u mấy người ở một bên xem đến lo lắng hận không thể đi lên hỗ trợ có thể tưởng tượng mình coi như là đi tới cũng chờ tại chịu chết mà lại lâm thiên diệu cũng cản bọn họ lại không được bọn hắn đi tới lâm sương huy lão ra tử nhìn thấy vương lâm lại trúng một kiếm hai cánh tay cánh tay tất cả đều là máu me nhịn không được nói với lâm thiên diệu thiên diệu lại không trợ giúp bọn hắn đ o á n chừng tất cả đều phải chết lâm thiên diệu ừ nhẹ một tiếng hắn cũng có thể cảm giác được vương lâm bọn người cực hạn sắp đến bất quá hắn thân thể cũng không hề động lúc này tống khải an đem trong tay kiếm vẽ một cái bốn mươi lăm độ một đạo kiếm khi hướng vương lâm phi tốc mà đến chính mình cũng đi theo nhanh chóng đâm đi tới một tên khác thiên giai sơ kỳ địch nhân cũng một thanh kiếm hướng về vương lâm n g ợ c đâm tới hai mặt thụ kẹp gắng sức đạp một cái trên mặt đất đằng không mà lên có thể tống khải an cùng tên kia thiên giai sơ kỳ võ giả cũng đằng không mà lên hai người kiếm tất nhiên sẽ có một người đâm chúng vương lâm nguy cơ sớm tối ngốc cái đầu lần này ta nhìn ngươi còn thế nào bảo vệ lâm ra tống khải an một mặt chế rêu nói vương lâm trong lòng trong nháy mắt cảm khái không nghĩ tới chính mình trận chiến đầu tiên chính là loại kết quả này thật sự là ném lâm thiếu mặt không được tuyệt đối không thể ném lâm thiếu mặt cho dù chết cũng muốn kéo một cái đi theo đưa mắt nhìn sang tên kia thiên giai sơ kỳ võ giả toàn bộ nội lực đối hướng người này hắn chuẩn bị kéo người này đi theo chết tống khải an cùng tên này thiên giai sơ kỳ võ giả đều nhìn ra hắn ý nghĩ tống khải an tiếp tục công kích mà hai tên thiên giai sơ kỳ võ giả vội vàng lui lại chết đi ngốc cái đầu chỉ gặp tống khải an kiếm sắp đâm chúng vương lâm n g ư ợ c bộ vị ba chương một trăm chín mươi hai á ngưu l khiêu chiến ba ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc một đạo thanh thúy vật cứng tiếng va đập chuyển đến chỉ gặp tống khải an kiếm trong tay bị phá tan mười mấy cm mà vương lâm cũng thành công tránh đi hắn một kiếm tống khải an một trận mẫu b ư ớ c tại vừa mới hắn liền muốn đâm chúng vương lâm trái tim một khắc này hắn cảm giác có một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh vào trên kiếm của hắn sau đó kiếm của hắn đã bị đánh ra mười cm xa vừa vặn đâm vào không khí mà lại hắn vừa mới nếu là không siết chặt kiếm trong tay mình kiếm trong tay rất có thể liền sẽ bị đánh bay đi ra trong lòng nghi hoặc nghĩ đến chuyện này rốt cuộc là như thế nào vương lâm chỉ là dùng ánh mắt còn lại chú ý tống khải an phát hiện hắn đâm vào không khí chính mình trong lòng cũng rất nghi hoặc đây là vì cái gì sau đó hắn nghĩ tới một người lâm thiên diệu dư quang nhanh chóng chuyển hướng lâm thiên diệu liền gặp lâm thiên diệu đối với hắn hiểu ý cười cười trong n g á y mắt hắn hiểu được đây hết thể đều là bởi vì lâm thiên diệu không sai ngay tại một sát na kia thời gian lâm thiên diệu nhanh chóng vung ra một đạo thần lực dùng thần lực đem tống khải an kiếm đ ụ n g lệ vương lâm biết đây hết thể về sau lập tức tinh thần tỉnh táo nhanh chóng một t r ư ờ n g bay thẳng tại thiên giai sơ kỳ người võ giả kia trên ngực trái tim nội bộ truyền đến một tiếng bắn nổ âm thanh a tên kia thiên giai sơ kỳ võ giả nhịn đau không được kêu một tiếng cả người hung hăng quẳng xuống đất sờ lên ngực muốn đứng lên có thể ngực phảng phất muốn vỡ ra đồng dạng không cách nào đứng lên chỉ có thể nằm trên đất tên này thiên giai sơ kỳ võ giả trong lòng cũng rất phiền muộn hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình dẫn đầu cũng nhanh muốn đem kiếm đâm nhập vương lâm trái tim nhưng tại một khắc cuối cùng hắn cũng không có cảm nhận được bất luận cái gì tình huống tương phản hắn còn chứng kiến chính mình dẫn đầu chẳng những không có công kích ngược lại là đang ngẩn người lâm thiên diệu nhìn thấy nằm dưới đất người này đưa mắt nhìn sang bên người an ưu ngươi không phải là muốn giúp bọn hắn sao an ưu nhìn thấy vương lâm không có thụ thương ngược lại là đánh bại một người một mặt hưng phấn lại nghe nói lâm thiên diệu lời nói gắng sức nhẹ gật đầu ừ m ta muốn đi lên giúp bọn hắn lâm thiên diệu từ trong không gian giới chỉ xuất ra một cây t h ù y thủ đem t h ù y thủ đưa cho an ưu an ưu hưng phấn tiếp nhận t h ù y thủ chuẩn bị xông đi lên hỗ trợ lâm thiên diệu một thanh ngăn lại hắn hai con ngươi nhìn về phía trên mặt đất tên kia thiên giai sơ kỳ võ giả giết hắn a a ngưu giật mình bên người lâm sương huy cùng hàn phi đồng thời cũng ngây ngẩn cả người hàn phi bỗng nhiên nghĩ đến tại á phong khu sự tình lúc ấy chính mình phế đi kia hai cái cầm thú thời điểm lâm thiên diệu còn hỏi hắn cảm giác như thế nào ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu trong lúc bất chi bất giác lộ ra một đạo sợ hãi lâm thiên diệu gặp a ngưu ngây ngẩn cả người thản nhiên nói ngươi không phải là muốn trợ giúp bọn hắn sao vì cái gì hiện tại ngây ngẩn cả người đám người này khắp nơi s á t chiêu chiêu chiêu trí mạng nếu như ta lúc trước không giúp vương lâm vương lâm hiện tại đã chết nhớ kỹ ngươi tu chân về sau liền sẽ cùng người khác đi đường không giống tại người tu chân bên trong chỉ có sát phạt giết ra một đầu chứng minh chính mình đường lớn nếu không ngươi dựa vào cái gì cùng người khác không giống không có quả quyết sát phạt thủ đoạn ngươi còn là trở về nhìn c h â u cho heo hắn đi sau đó hắn lại đem ánh mắt nhìn về phía hàn phi n h ữ n g chuyện này tại ta còn không có dạy các ngươi chính thức tu chân trước đó ta đã từng nói với các ngươi mà lại các ngươi cũng cho là mình có thể làm được hiện tại là một lần cuối cùng nhắc nhở các ngươi nếu như cảm thấy mình không thể làm được hiện tại là có thể rời đi a ngư nghe nói lâm thiên diệu một phen n ắ m trong tay thủy thủ nắm thật chặt mặt mũi tràn đầy khẩn trương cùng sợ hãi hắn lúc trước đúng là muốn đi lên hỗ trợ vương lâm bọn người có thể hắn nghĩ đến đem những người kia dọa cho h ù chạy coi như xong hắn căn bản cũng không có nghĩ đến còn muốn giết những người này. giết A ngưu cho ngươi một phút thời gian, giết hắn. Nếu không ngươi liền về nhà đi. A ngưu người này tương đối chất phát trung thực, tâm địa tương đối thiện lương, nhưng là hắn một khi tiến vào tu chân, bước vào tàn khốc trong tu chân, lấy hắn cái này tính cách, căn bản là không tiếp tục sinh tồn được. cho nên lâm thiên diệu nhất định phải hảo hảo bồi dưỡng hắn. A ngưu nâng thừa trọng bước chân, đi vào tên này thiên giai sơ kỳ võ giả trước mặt. tên này thiên giai sơ kỳ võ giả nhìn thấy a ngưu cầm một cây truy thủ. một mặt run dày bộ dáng n h ì n không được cười nhạo nói ha ha ngươi đây là muốn làm gì chẳng lẽ nói ngươi là muốn giết ta ngươi dám giết ta sao ha ha nhìn ngươi bộ dáng này còn là thành thành thật thật trở về chơi bùng đi ánh mắt bên trong đều là vẻ cười nhạo a ngưu gặp hắn một mặt chế dễ ức chẳng những không có phẫn nộ ngược lại là cảm giác sợ hãi bênh một tiếng truy thủ rơi trên mặt đất hàn phi mặc dù cũng sợ hãi nhưng là nghĩ đến a ngưu chỉ có nửa phút nhìn không được nhắc nhở an ưu ngươi chỉ có nửa phút thời gian an ưu nghĩ đến chỉ có nửa phút vội vàng nhặt lên trên đất truy thủ tên kia thiên giai sơ kỳ võ giả nghe nói hàn phi lời nói lại một lần nữa rêu cờ nói ồ còn quy định thời gian giết ta có thể ngươi dám giết người sao ngươi liền không sợ ta biến thành quỷ nửa đêm canh ba đi tìm người sao tên này thiên giai sơ kỳ võ giả tùy ý trào phúng an ưu toàn thân cao thấp nhất là cầm t r u y thủ tay phải càng là run dày lợi hại dùng tay phải nắm lấy tay trái của mình muốn nắm giữ tay phải của mình không để cho run rẩy có thể hai cánh tay đều trở nên run rẩy trên mặt càng là toát da đậu mà lớn nhỏ mồ hôi hoa tên kia thiên giai sơ kỳ võ giả bỗng nhiên h o a kêu một tiếng a a ngưu kinh hoàng kêu một tiếng thân thể liên tiếp l ù i về phía sau phanh đặt mông quẳng xuống đất kém một chút đã đến một cái t r ồ n g v õ ha ha ha ha chỉ bằng ngươi cái này ngốc dạng cũng muốn giết người ha ha ngươi là muốn cười chết người cha sao tên kia thiên giai sơ kỳ võ giả nhìn thấy a ngưu tàn dạng trong nháy mắt nhịn không được hà ha, ha phá lên cười a ngưu cảm giác nội tâm của mình nhận lấy nghiêm trọng đà kích trong lòng bốc cháy lên phẫn nộ nhất là nghe được tên kia thiên giai sơ kỳ võ giả câu nói sau cùng khinh miệt h ắ n cha từ nhỏ không có cha a ngưu trong nháy mắt con mắt trở nên đỏ bừng nhặt lên trên đất truy thủ từng bước từng bước hướng về kia tên thiên g i a sơ kỳ võ giả đi đến lâm thiên diệu nhìn thấy a ngưu dáng vẻ vẹ tên họa hài ra vẻ cười. lòng nụ t kia thiên giai sơ kỳ võ giả nhìn thấy a n g h i u từng bước từng bước hướng mình đi tới hoàn toàn không có để ý ngược lại là tiếp tục trào phúng a n g h i u ngung ố c ngươi còn là cút nhanh lên về mụ mụ ngươi ôm ấp đi đừng ở chỗ này học người ta làm sát thủ cảm thấy mình có bản sự kia giết người liền ngươi cái dạng này không phải nguyên liệu đó ha ha liền cái này ngốc dạng còn nghĩ giết người ha ha a ngươi mắng ta người nhà ta l i ề u mạng với ngươi a n g i u hét lớn một tiếng cả người hướng về tên này thiên giai sơ kỳ võ giả nhào tới tên này thiên giai sơ kỳ võ giả trong lòng giật mình không nghĩ tới a n g i u thật đúng là dám hướng hắn nhào lên khoe miệng thoáng qua một đạo khinh thường chương một trăm chín mươi ba đánh mặt tống khải an hắn không nghĩ tới a n g i u thật đúng là dám hướng hắn đánh tới khoe miệng thoáng qua một đạo khinh thường mặc dù nói tên này thiên giai sơ kỳ võ giả bị trọng thương khó mà nhưng là hắn muốn giết ngược lại a n g i u hoàn toàn chính là dễ dàng sự tỉnh phải biết a n g u chỉ là luyện khí sơ kỳ người t u chân lớn nhất cực h ạ cũng chỉ có thể đối phó hoàng giai t r u n g kỳ võ giả muốn để hắn đối phó thiên giai sơ kỳ võ giả hoàn toàn chính là muốn chết thiên giai sơ kỳ võ giả ngang ngược cười cười chuẩn bị nhấc lên nội lực của mình một quyền đem a ngưu mất mạng khi hắn đem nội lực nhấc lên chuẩn bị hướng a ngưu ra quyền lúc hắn kinh ngạc phát hiện nằm đấm của mình hoàn toàn vùng không đi ra đông nhúc n í c h chân của mình phát hiện chân của mình cũng động. vô pháp trong nháy mắt tên này thiên giai sơ kỳ võ giả lâm vào trong sự sợ hãi bởi vì hắn phát hiện thân thể của mình bên trong nội lực phản phất bị thứ gì cho phong ấn căn bản là không có cách điều động linh khí đây là có chuyện gì đây rốt cuộc là thế nào ngay tại hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc thời điểm a ngưu nắm chặt dao găm trong tay hướng hắn vọt lên một mặt nộ khí đ ẳ n g đ ẳ n g dáng vẻ hắn khủng hoảng triệt để khủng hoảng nội lực không thể dùng hắn liền như một người bình thường không có bao nhiêu khác nhau a ngưu dùng truy thủ tuyệt đối có thể giết chết hắn trọng yếu nhất chính là hắn nhìn thấy a n g u ánh mắt chính là thật muốn giết hắn không muốn không muốn ta thế nhưng là đinh hoàn s ơ n trang p h ú c khi hắn lời nói còn chưa nói xong a ngưu t r ù y thủ đã đâm vào trái tim của hắn dù sao cũng là xâm nhập chỉ có t r ù y thủ tay đem không có đâm vào nguyên bản tên này thiên giai sơ kỳ võ giả trái tim liền bị vương lâm trọng thương hiện tại lại bị a ngưu như vậy dày vỏ xem như xong đời trung điệp phun ra một mốm máu máu phun tại a ngưu trên thân cũng tại trong chớp nhóm này a ngưu p h ủ phù một tiếng ngồi dưới đất thân thể nhanh chóng hướng lui về phía sau nhìn xem ngã trên mặt đất mắt t r ậ n trắng thiên giai sơ kỳ võ giả a ngưu trong miệng thì thào nói thầm lấy ta giết người ta giết người lâm thiên diệu ở một bên nhìn xem vừa mới tên kia thiên giai sơ kỳ võ giả không thể động không thể vận dụng nội lực đều là công lao của hắn hắn liếc mắt liền nhìn ra tên kia thiên giai sơ kỳ võ giả biết phản công trong tay hắn lại ngưng tụ ra một đạo thần lực đem thần lực vung nhập a ngưu trong thân thể ổn định tinh thần của hắn đ ạ t được cỗ này tươi mát thần lực áng lưu thoáng cái tỉnh táo rất nhiều lâm thiên diệu nhìn về phía hắn nói ra áng lưu đi đem thủy thủ rút ra cho ta áng lưu đem ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu từ dưới đất đứng lên kéo lấy bước chân nặng nề từng bước một đi vào thiên giai sơ kỳ võ giả trước mặt không cần ánh mắt đi xem tên này thiên giai sơ kỳ võ giả một tay lấy thủy thủ cho rút ra cảm giác thủy thủ cắm vào cái gì mềm nhúng đồ vật bên trong đồng thời cảm giác lòng của mình thật lạnh thật lạnh Cầm chân truy thủ. run run lẩy bẩy Hai đi vương à o Lâm Thiên Diệu bên n g ờ i Đại ca, cho. Người. đ ú nói ra. lâm Thiên、diệu、tiếp nhận truy thủ, đồng thời lại cho một đạo thần lực, thanh lý trong lòng của hắn tạp chất.、Đưa、mắt nhận cho hắn nhìn sang chiến Diệu lại đồng Nguyên lòng sang đấu của đạo Đưa lực, lý A bọn ê n trong. Vương hiệp sau. Vương lâm b người tại lâm thiên diệu dùng thần lực â m thẩm trợ giúp phía dưới đã chiếm thượng phong đồng thời đinh hoàn sơn trang đã có sáu người bị bọn hắn tiêu diệt chỉ còn lại có năm người vương lâm đối năm người khắc quát bảy trận sáu người trong nháy mắt bảy ra thiên cương địa liệt trận trận pháp hình thành sáu người lòng tin tràn đầy dù sao bọn hắn sở học chỉ có trận pháp frank frank đem tống khải an công kích đến liên tục lui lại hắn lúc trước thử qua sáu người trận pháp nhưng khi hắn coi là sáu người sẽ như cùng lúc trước như vậy công kích thời điểm hắn phát hiện chính mình sai sáu người thủ đoạn công kích không ngừng biến hóa đánh cho hắn một cái trở tay không kịp frank từng bước một hướng lui tại hắn bị đánh lui sau trong nháy mắt vương lâm sáu người công kích trong nháy mắt chuyển biến cái khác mục tiêu bằng nhanh nhất thủ đoạn giải quyết một gã thiên giai sơ kỳ võ giả tống khải ăn người tăng thêm hắn chỉ có bốn người nhìn thấy chính mình mang đến người từng cái đổ xuống hắn trong nháy mắt minh bạch vương lâm bọn người công kích chiến thuật chính là thừa dịp hắn tại t h ở thời điểm đối cái khác lạc đàn người phát động công kích quát to mấy người các ngươi hợp lại cùng nhau đừng để bọn hắn có cơ hội nói xong nhanh chóng đến dưới tay mình bên người ta nhìn các ngươi còn thế nào lợi dụng sơ hở hử vương lâm bọn người không nói gì cẩn thận phân tích chiến đấu địch nhân càng ít bọn hắn trận pháp thi triển ra liền càng thêm dễ dàng càng thêm nhẹ nhõm uy lực cũng sẽ gia tăng trong chấp nhóm này vương lâm hướng tống khải an nhanh chóng công kích mà tới tống khải an không dám qua loa bởi vì hắn biết xa xa không chỉ là vương l â m công kích đơn giản như vậy hắn suy đoán không có sai chỉ gặp trần tuấn một cước đạp lên mặt đất nhẹ nhàng nhảy đến vương lâm bên trái trên bờ vai nhanh chóng một c ư ớ c hướng tống khải an đá vào hai người như là một cái biết gì đ ộ n g cọc không ngừng hướng tống khải an phát động công kích còn lại bốn người tại tả vinh ba dẫn đầu dưới nhanh chóng đ ô i những người khác phát động công kích tống khải an dùng ánh mắt còn lại nhìn xem tả vinh ba mấy người hành động bên cạnh cùng vương lâm hai người đánh nhau vừa nói nói Hừ, hai người các người muốn ngăn chặn ta sau đó dễ đối phó người của ta sao làm sao không có khả năng vương lâm sáu người chính là ý nghĩ này h ừ các ngươi đừng người s i n ằ m mơ các ngươi trận pháp là sáu người tổ hợp hợp thành không có hai người các ngươi bốn người bọn họ muốn đánh giết ta ba tên thủ hạ trong thời gian ngắn đừng nghĩ làm được tương phản hai người các ngươi tại thời gian ngắn sẽ bị ta đánh giết tống khải an một mặt tự tin nói vương lâm bọn người không có trả lời lời của hắn a tạ vinh ba bốn người chỉ là năm cái hiệp liền giải quyết một gã thiên giai sơ kỳ võ giả tống khải an nghe nói tiếng kêu thảm thiết dư quang nhìn sang chỉ gặp một gã thủ hạ đã chết tại trên mặt đất khoe miệng nhịn không được giật giật cảm giác mình bị hung hăng quất một to mồm hắn mới vừa vặn tự tin như vậy mà nói thủ hạ của hắn liền truyền đến tin chết nhưng mà hắn không biết là mặc dù tả vinh ba tổ bốn người thành thiên cương địa liệt trận uy lực không thể toàn bộ phát huy ra nhưng là uy lực cũng không nhỏ mà lại cái này chính là tiên giới trận pháp tiềm ẩn uy lực cũng không phải là võ giả có thể hiểu được lại là ba cái hiệp a lại truyền tới một đạo tiếng kêu thảm thiết một gã đinh hoàn sơn trang người đổ xuống tống khải an tim thoáng cái trở nên luôn cuống còn tiếp tục như vậy hắn cũng biết đổ xuống ánh mắt bên trong thoáng qua chạy trốn chi sắc bất quá vương lâm hai người sẽ để cho hắn chạy trốn sao đương nhiên không có khả năng tống khải an công kích biến yếu bọn hắn liền tấn công mạnh quân lấy c h ư ơ n một trăm chín mươi bốn tống khải an tuyệt vọng ba mươi hiệp sau frank frank chỉ gặp tống khải an một trưởng bị trần tuấn đánh lui mấy bước tả vinh ba cùng vương lâm tả hữu giáp công đi lên giờ phút này tống khải an mang đến người đã bị tả vinh ba bốn người cho kết thúc chỉ là còn lại tống khải an một người một mình hắn đối phó vương lâm sáu người nhất là tại thiên cương địa liệt trận phía dưới quả thực chính là không có khả năng liên tục bị đánh cho lui lại hắn muốn chạy trốn có thể vương lâm sáu người công kích hình thức liền như là một vòng vây đem hắn gắt gao vây quanh khả năng chạy trốn tính vô cùng nhỏ vừa lui về sau tống khải an trong lòng bên cạnh đang nghĩ chính mình phải làm thế nào làm đông nhiên hán dư quang bên trong thoáng qua lâm thiên diệu cái bóng nghĩ đến một kế trong tay vận dụng nội lực vung ngược tay lên hai đạo nội lực sóng hướng vương lâm sáu người vung đi tới vương lâm sáu người trong tay đồng thời vung ra một đạo nội lực ba người làm một cái tiểu tổ phân biệt nhắm ngay tống khải an hai đạo nội lực sóng ẩm ẩm mấy đạo nội lực chạm vào nhau trong n g á y mắt bạo tạc trong nháy mắt này tống khải an hướng về lâm thiên diệu xông đi lên hắn ở trong lòng nghĩ đã vương lâm sáu người như vậy bảo vệ lâm thiên、Liên、diệu bản thân hắn lại không cách nào chạy trốn như vậy chỉ có một cái biện pháp đó chính là bắt lấy lâm thiên、Liên、diệu dùng lâm thiên diệu làm con tin vương lâm bọn người nhanh chóng phất tay đem t i ê u bạo tạc xương mủ phất tay tiêu tán nhìn thấy tống khải an hướng về lâm thiên diệu xông đi lên biết hắn đây là muốn gây bất lợi cho lâm thiên、Liên、diệu mấy người không có chút gì do dự đem tốc độ của mình tăng lên tới lớn nhất cực hạn nhanh chóng phóng đi hỗ trợ giờ khác này bọn hắn đều quên lâm thiên diệu bản sự so với bọn hắn ở đây bất luận kẻ nào cũng còn cao hơn tập trung tinh thần chỉ muốn hộ chủ xí lôi cũng mở mắt bất quá nó cũng không có nhào lên ánh mắt bên trong ngược lại là lộ ra một bộ thiều thân lao đầu vào lửa dáng vẻ lại giống là nói một cái nho nhỏ võ giả còn nghĩ đi lên bắt ta chủ nhân trong n g a y mắt lại đem ánh mắt của mình cho nhắm lại mấy người đều đã nhìn ra lâm thiên diệu đương nhiên cũng có thể nhìn ra bất quá hắn cũng không có bất kỳ cái gì biểu hiện một mặt bình thản đứng tại chỗ nét mặt của hắn rơi vào tống khải an trong mắt c ò n tưởng rằng hắn là không có kịp phản ứng nghĩ thầm mình lập tức liền muốn đắc thủ một thanh hướng về lâm thiên diệu cổ trộm tới xoạt xoạt một đạo thanh thúy tiếng xương g ã y truyền đến chỉ gặp lâm thiên diệu một thanh nắm tống khải an bàn tay a đạo này thanh thúy xương cốt tâm thanh truyền đến về sau lại là một đạo kêu thảm như heo bị chọc tiết âm thanh truyền đến lâm thiên diệu bông ra tống khải an bàn tay bàn tay kia như là đã mất đi xương cốt đồng dạng trực tiếp dán tại tống khải an trên cánh tay đám người trong nháy mắt minh bạch bàn tay của hắn đã phế đi tống khải an vội vàng dùng một cái tay khác bưng lấy cái tay này một mặt vặn vẹo nhìn xem lâm thiên diệu vừa mới lâm thiên diệu xuất thủ thời điểm hắn hoàn toàn không có thấy rõ ràng chỉ là cảm giác một đạo tàn ảnh từ trước mắt của mình thoang qua sau đó không đến một giây đồng hồ thời gian hắn liền rõ ràng cảm giác được bàn tay của mình bên trên truyền đến một cỗ tê tâm liệt phế đau nhức che bàn tay của mình đầu đầy mồ hôi c h ấ n kinh nhìn xem lâm thiên diệu ngươi chính mình một gã thiên giai đ ỉ n h phong thế mà đều không nhìn thấy lâm thiên diệu xuất thủ hắn thật sự là rất khiếp sợ lâm thiên diệu đến cùng là cảnh giới gì thế là trong đầu của hắn nhớ tới trong truyền thuyết kia cảnh giới nhưng khi hắn nói ra ngươi chữ thời điểm hắn trong nháy mắt cảm thấy không có khả năng lâm thiên diệu nhanh chóng một trưởng đánh vào trái tim của hắn bộ vị a cả người bay ngược ra ngoài thân thể nhìn như muốn đụng vào trên vách tường vương lâm bọn người nhìn thấy cũng không thể để ra hỏa này đem vách tường làm hỏng dưới chân khẽ động tiến lên đem tống khải an bắt lại tống khải an phốc một tiếng trong miệng phun ra một ngụm máu tươi nhận nội thương nghiêm trọng đã đã mất đi cơ bản nhất năng lực chiến đấu hiện tại một người bình thường đều có thể đối phó hắn vương lâm như là dẫn theo một con gà con mà đồng dạng đem hắn nâng lên lâm thiên diệu trước mặt tống khải an đứng cũng không vững trực tiếp té quỵ dưới đất đinh hoàn sơn trang ở nơi nào lâm thiên diệu nhàn nhạt hỏi lấy tu vi của hắn có thể nhẹ nhóm đem tống khải an cho một chiêu mất mạng thế nhưng là hắn cũng không có làm như vậy ngược lại là khống chế nhất định lực đạo nó mục đích chính là nghĩ từ tống khải an trong miệng đạt được đinh hoàn sơn trang hạ lạc tống khải an gặp lâm thiên diệu một mặt lãnh đ ạ m nhìn xem hắn cảm giác chính mình ở trong mắt lâm thiên diệu tựa như là một người chết nghĩ đến chính mình lúc trước c ủ a ngôn hắn mới biết được chính mình sai mà lại chính mình sai rất không hợp thói thường lấy lâm thiên diệu bản sự đừng nói hắn mang mười một cái thiên giai sơ kỳ người đến liền xem như thiên giai đỉnh đ ỉ n h phong cũng không phải đối thủ ta ta cho ngươi biết ngươi có thể thả ta một mạng sao tống khải an âm thanh có chút run dậy nói lâm thiên diệu liếc mắt nhìn hắn ngươi cảm thấy ngươi còn có bản điều kiện cơ hội sao cho ngươi ba giây đồng hồ nói xong lâm thiên diệu trong tay ngưng tụ ra một đạo thần lực đạo này thần lực tuyệt đối có thể đem tống khải an diệt s á t cảm nhận được thần lực bên trên truyền đến áp bách cảm giác nguy cơ tống khải an càng thêm khủng hoảng còn chưa tới hai giây lập tức mở miệng nói ta nói ta nói lâm thiên diệu thu hồi thần lực của mình tống khải an vừa vặn dò xét lâm thiên diệu một chút lâm thiếu ta ngoan ngoan nói ra ngươi có thể thả ta đầu này mạng c h o sao lâm thiên diệu nhữ mày nguyên bản đã đem thần lực cho thu lại nghe nói lời này trong tay lại trong nháy mắt xuất hiện một đạo thần lực lâm thiếu đừng xúc động ta nói ta nói đinh hoàn sơn trang ngay tại hoa lâm thành phố tây bắc nhất vùng ngoại ô tống khải an nói một hơi đi ra bởi vì hắn sợ hãi chính mình chậm thêm nói một phút cái mạng nhỏ của mình liền sẽ ô hô lâm thiên diệu nhìn về phía hắn phía tây nhất đúng vậy lâm thiếu đinh hoàn sơn trang ngay tại hoa lâm thành phố tây bắc vùng ngoại ô cái chỗ kia là một mảnh rừng rậm tống khải an sốt ruột nói một mặt túi đầu không lưng đinh hoàn sơn trang tại rừng rậm phương hướng nào lâm thiên diệu nghĩ đến đã kia là một mảnh rừng rậm như vậy phạm vi khẳng định tương đối lớn còn là cẩn thận hỏi rõ ràng cho thỏa đáng tống khải an không có bất kỳ cái gì dừng lại trong rừng rậm tây bắc bên cạnh ngươi không có g ạ ta t lâm thiên diệu nhìn chăm chú hỏi tống khải an khẩn trương cam đoan nói ra không có không có lâm thiếu liền xem như cho ta mượn mười cái gan ta cũng không dám l ừ a gạt ngài à lâm thiên diệu nhìn hắn ánh mắt s á c thực không giống như là l ử a gạt mình nhẹ nhàng cười cười không dám gạt ta có thể ngươi có gan tới giết ta frank vừa dứt lời một trường hướng về tống khải an cái chán in bảo trong nháy mắt nổ tung hoa mất mạng người bên cạnh nhìn xem lâm thiên diệu như thế quả quyết sát phạt thủ đoạn giật mình bọn hắn nhìn lâm thiên diệu động thủ thời điểm hoàn toàn không có chút do dự nào nhìn qua lâm thiên diệu ở sâu trong nội tâm rỗi ra một đạo sợ hãi lâm thiên diệu đối nghĩ muốn giết mình người cho tới bây giờ cũng không biết nương tay nếu như là thực tình người đối tốt với hắn hắn cũng tương tự biết hết sức đối với người khác tốt vương lâm nhìn xem trên đất mười hai bộ thi thể âm thanh có chút run rẩy mà hỏi lâm thiếu những thi thể này làm sao bây giờ bọn hắn lúc giết người hoàn toàn không có sợ hãi bởi vì lúc kia ngươi không giết người khác người khác liền sẽ giết ngươi lâm thiên diệu vung tay lên mười hai đạo hỏa diễm đánh vào mười hai đạo trên thi thể chương một trăm chín mươi lăm có thể hay không theo ta trạm v ạ n tối sau khi cơm nước xong lâm thiên diệu cho vương lâm sáu người phân p h ó nhiệm vụ sáu người chia làm ba cái tiểu đội phân biệt lấy vương lâm trần tuấn tả vinh ba vì ba cái tiểu đội đội trưởng một cái đội hết thể liền hai người mà cái này hai cá nhân chủ yếu phụ trách liêu tô lan lâm dịch hồng lâm sương huy an toàn an g ưu ở lại trong nhà tu luyện hàn phi về nhà tự mình tu luyện đến mức xí lôi phụ trách c h ấ n thủ biệt thự bảo hộ lâm ra tất cả mọi người r ô i cái lưng mệt mỏi chuẩn bị tắm rửa trở về phòng tu luyện bây giờ hắn biết đinh hoàn sơn trang hạ lạc như vậy liền muốn rèn sắt khi còn nóng đi đem đinh hoàn sơn trang tiêu diệt thanh trừ cái này uy hiếp không có n g ư ờ i bồi vừa tiến vào phòng tám chung điện thoại di động liền văng lên lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua phía trên điện báo biểu thị hàn tư nhã kết nối điện thoại nhẹ giọng hỏi tư nhã thiên diệu ngươi đang làm gì đó đối diện truyền đến hàn tư nhã cao hứng âm thanh không sao cả hàn g tư nhã nói một tiếng trầm mặc lại sau đó nói có chút ấp há ấp úng tựa hồ lại có một ít t h à n thùng cái kia cái kia tư nhã ngươi có phải hay không gặp khó khăn gì lâm thiên diệu nghi ngờ hỏi hàn g tư nhã tại đầu bên kia điện thoại nói ra thiên diệu ta rất tốt không có gặp được khó khăn gì vậy ngươi thế nào tư nhã ngươi bây giờ là ta bạn gái ngươi thế nào nên nói ra lâm thiên diệu ôn nhu nói hắn mặc dù giết người nhưng nó nhưng đây chẳng qua là đối với định nhân đối với mình thân nhân người yêu hắn đều là quan tâm hàn tư nhã hít sâu một hơi lấy dũng khí thiên d i ệ u ngươi có thể hay không theo ta theo ta nhìn một trận buổi hòa nhạc buổi hòa nhạc lâm thiên d i ệ u dừng một chút hắn còn tưởng rằng là sự tình gì nguyên lai chỉ là theo nàng nhìn buổi hòa nhạc ngẫm lại chính mình cũng hẳn là bồi bồi nàng. nàng trở thành bạn gái của mình đến nay chính mình một lần đều không có làm bạn nàng mấy ngày nay cũng vẫn luôn tại dạy dỗ vương lâm mấy người hàn tư nhã còn tưởng rằng lâm thiên diệu phải bận rộn sự tình trong lòng có chút thất lạc chuẩn bị nói chuyện lại nghe được lâm thiên diệu nói ra được rồi ai buổi hòa nhạc ta lập tức để cho người ta mua vé âu dương chỉ lan thiên diệu phiếu v é ta đã mua đến đặt được lâm thiên diệu đồng ý hàn tư nhã ngự a khí hưng phấn nói âu dương chỉ lan là nàng thích nhất một cái nữ tinh nam ngộng cũng nhớ một lần nhìn âu dương chỉ lan buổi hòa nhạc lâm thiên diệu nghe được câu dương chỉ lan thời điểm cảm thấy có chút quen thuộc sau đó phản ứng lại cô gái này tình không phải là lần trước ở trên máy bay chuẩn bị mua mình không gian giới chỉ nữ nhân sao ngẫm lại người này buổi hòa nhạc hẳn là không cái gì đáng xem đi có thể tưởng tượng đã hàn tư nhã muốn đi như vậy liền buổi nàng đi vậy được ta lập tức tới đón ngươi nửa giờ sau lâm thiên diệu cùng hàn tư nhã đi tới buổi hòa nhạc địa điểm người ta tấp nập nhỏ giọng lầm bầm nói nữ nhân này phan hâm mộ có nhiều như vậy sao hàn g tư nhã như là một cái nhu thuận tiểu nữ nhân lẳng lặng đứng tại lâm thiên diệu phía trước một điểm nghe nói lâm thiên diệu lời nói sau ánh mắt bên trong lộ ra một đạo kinh ngạc nhịn không được hỏi thiên diệu ngươi không biết âu dương chỉ là sao gặp qua một lần không phải hiểu rất rõ lâm thiên diệu nói thật nói cái gì ngươi gặp qua âu dương chỉ lan ngươi sẽ không là đang nói đ ù a chứ hàn g tư nhã còn chưa lên tiếng đứng tại một đội khác cái khác nam tử kinh ngạc nói bọn hắn nghe lâm thiên diệu n g ư ỡ khí liền phảng phất hai người khoảng cách gần gặp qua đồng dạng không có khả năng gia hỏa này tuyệt đối là đang thổi ra c h â u những người khác cũng từng cái chấn kinh nhìn xem lâm thiên diệu đồng thời những người này đối với lâm thiên diệu nói lời biểu thị lấy thật sâu hoài nghi bọn hắn cảm thấy liền xem như lâm thiên diệu gặp qua âu dương chỉ lan tối đa cũng chỉ là nhìn qua nàng buổi hòa nhạc lâm thiên diệu chỉ là nhìn bọn hắn một chút cảm giác có chút im lặng đây chỉ là một mình tinh m à thôi có cần phải kinh ngạc như vậy sao chẳng lẽ nàng còn sinh trưởng năm đầu chân hai tấm miệng hay sao không để ý những người này ngươi khoảng cách gần gặp qua âu dương chỉ lan hàn tư nhã kinh ngạc nói bất quá đảo mắt nghĩ đến lâm thiên diệu thân phận gặp qua âu dương chỉ lan cũng là bình thường chỉ là lâm thiên diệu nói không hiểu rõ lắm âu dương chỉ lan nàng liền không biết rõ bất quá cũng cho lâm thiên diệu giải thích nói âu dương chỉ lan là bây giờ trong nước hot nhất một gã tuổi trẻ minh tinh tuổi trẻ t à i cao đối người rất có lễ phép vòng phấn vô số tại trường học chúng ta rất nhiều người thích nàng là rất nhiều nam sinh tha thiết ước mơ nữ thần lâm thiên diệu nhẹ h ư một tiếng hắn đối với mấy cái này cũng không cảm thấy hứng thú nếu như nói không phải là bởi vì hàn tư nhã phải tới thăm đoán chừng hắn cả một đời cũng không có khả năng nhìn âu dương chỉ lan buổi hòa nhạc hàn tư nhã gặp lâm thiên diệu cũng không làm sao cảm thấy hứng thú trong lòng biết lâm thiên diệu là vì chính mình mới đến ôn nhu nói t h i ê n diệu cảm ơn ngươi ách cảm ơn ta cái gì lâm thiên diệu một trận mơ hồ thiên diệu ta biết ngươi nhìn buổi hòa nhạc không có hứng thú nếu như không phải là bởi vì ta ngươi đoán chừng sẽ không tới cho nên cảm ơn ngươi theo ta đến hàn tư nhã ôn nhu giải thích nói lâm thiên diệu nhẹ nhàng sờ lên hàn tư nhã khuôn mặt nói cái gì ngốc lời nói a ngươi là ta lâm thiên diệu nữ nhân cùng ngươi nhìn buổi hòa nhạc kia là chuyện hợp tình hợp lý tư nhã thân là nữ nhân của ta về sau mặc kệ sự tình gì cũng không cần nói với ta cảm ơn nữ nhân của hắn nói với hắn cảm ơn hắn cảm thấy có chút không thoải mái bởi vì hắn cảm thấy nữ nhân của mình chính là mình thân nhân chính là người một nhà người một nhà không nên tồn tại cảm ơn hà tư nhã nghe nói lâm thiên diệu lời nói không có bất kỳ cái gì không cao hứng ngược lại cảm thấy trong lòng một trận ngọt nào g biết lâm thiên diệu là đem chính mình trở thành người nhà cho nên mới sẽ nói như vậy trên mặt mang một đạo hạnh phúc nụ cười ngọt nào g âm thanh nhỏ bé nói thiên diệu viết không có ngươi làm bạn đúng lúc này lâm thiên diệu chuông điện thoại di động lại một lần vang lên trong lòng một trận hoang mang ai sẽ ở thời điểm này gọi điện thoại cho mình mang theo hiếu kỳ lấy ra điện thoại nhìn xem phía trên điện báo biểu thị đồng thành quốc đánh tới nghĩ thầm lúc này đồng thành quốc gọi điện thoại cho chính mình làm gì uy thiên diệu ngươi giờ khắc này ở địa phương nào đồng thành quốc tò mò hỏi đường k h á n h phong lâm thiên diệu nhàn nhạt nói một tiếng hắn cảm giác không có chuyện tốt lành gì quả nhiên hắn suy đoán không một chút nào sai chỉ nghe đồng thành quốc ở kia đầu kinh ngạc nói người đi xem âu dương chỉ lan buổi hòa nhạc không sai ta theo ta bạn gái tới xem một chút lâm thiên diệu cũng không giàu giếm quá tốt rồi đối diện đồng thành quốc một mặt kích động lâm thiên diệu giật mình không do hắn ý tứ cái gì quá tốt rồi thiên diệu là như vậy chúng ta vừa mới nhận được một cái tình báo Có cái một nhưng mà hắn cũng không có hứng thú lúc trước gia nhập tường long cục thời điểm đồng thành quốc thế nhưng là cho hắn cam đoan qua không biết cưỡng chế bất luận kẻ nào làm nhiệm vụ bất quá trong lòng hắn cũng có chút hiếu kỳ cái này âu dương chỉ lan là ai vì sao lại đến phiên tường long cục tự mình tuyên bố nhiệm vụ bảo hộ nhẹ nhàng trả lời không hứng thú ta hiện tại phải bồi bạn gái của ta nhìn buổi hòa nhạc đồng thanh quốc không nghĩ tới lâm thiên diệu cự tuyệt thiên diệu ngươi sao có thể không hứng thú đâu lúc trước ngươi kéo ta tiến vào tường long cục thời điểm không phải đã nói tường long cục không cưỡng ép người làm nhiệm vụ sao chẳng lẽ đều là giả lâm thiên diệu hỏi ngược lại nếu như nói đồng thanh quốc nói là giả hắn nguyện ý lập tức liền rời khỏi tường long cục đồng thanh quốc tại đầu bên kia điện thoại vội vàng giải thích nói đương nhiên là thật thiên diệu chỉ là tình huống bây giờ tương đối khẩn cấp cho nên cứ gọi điện thoại tới tìm ngươi thường nghị một chút bảo hộ nàng ngươi sẽ không đích thân tới sao lâm thiên diệu thật đúng là không nghĩ bảo hộ âu dương chỉ lan đồng thanh quốc bất đắc dĩ nói ta hiện tại không có tại bình dương thành phố tường long cục tại bình dương thành phố hiện tại cũng chỉ có một mình ngươi không tìm ngươi thật không có biện pháp lâm thiên diệu đang chuẩn bị nói chuyện hắn lại tiếp lấy khuyên thiên diệu ngươi chẳng lẽ liền không muốn kiếm lấy một chút điểm tích lũy đến lúc đó đi tưởng lòng cục mua vài món đồ lần trước ngươi nhìn chúng cái kia diên đinh hoa ngươi cũng không có điểm tích lũy mua hắn một nhắc nhở như vậy lâm thiên diệu thật đúng là cảm thấy đi mà lại hắn còn nghĩ từ tưởng lòng cục bên trong làm một số võ giả bí tịch cho vương lâm mấy người hỏi bảo h ộ âu dương chỉ lan có bao nhiêu điểm tích lũy đồng thanh quốc lập tức nói ra lâm thiên diệu suy nghĩ một chút năm nghìn điểm tích lũy thật đúng là không ít xem ra cái này âu dương chỉ lan thật là có chút địa vị những này điểm tích lũy mặc dù đầy đủ mua năm bản bí tịch nhưng là vừa mua đến bí tịch đều là một chút rác rưởi võ giả bí tịch hắn thật đúng là không thể nào hiếm có nghĩ đến không biết có thể hay không đem ban thưởng đ ể cao một chút đâu mặt không đổi s ắ c hỏi cái này điểm tích lũy chỉ có năm nghìn có thể hay không quá ít rồi ngươi cho ta thêm một chút ta có thể suy tính một chút thiên diệu năm nghìn điểm tích lũy đã không ít ta phổ biến hoàn thành một cái nhiệm vụ cũng mới một nghìn điểm tích lũy nếu như ta tại bình dương thành phố nhiệm vụ này nện vào trên đầu của ta ta đều lặng lẽ cười đồng thanh quốc rất là d ở khóc d ở cười nói ra lâm thiên diệu làm sao có thể liền bị hắn như vậy dăm ba câu cho nói ở đâu thái độ cứng rắn nói không được năm nghìn điểm tích lũy ta không làm còn là ngươi trở về chính mình làm đi nghĩ thầm lúc này không gõ một bút về sau còn có cái gì cơ hội gõ chẳng lẽ còn thật muốn tân tân khổ khổ đi làm nhiệm vụ hay sao đó là đương nhiên không có khả năng nói xong đem cảm ứng bên trên dãy số bàn phím điều ra đến ấn xuống một cái cái khác số lượng để đồng thành quốc đợi coi là lâm thiên diệu đây là muốn tắt điện thoại quả nhiên đồng thành quốc đúng là như vậy coi là lập tức khẩn trương nói t h i ê n diệu đừng nóng vội tắt điện thoại gia tăng điểm tích lũy sự tình ta cũng không có cái năng lực kia nói gia tăng liền gia tăng Ta hiện tại hiện đồng e m đảm. làm một một cái này, chi trước bộ, chi cùng Cũng được, các quá ngươi, ngươi lại phiền ngươi này tình huống thông đến nhận bọn hắn thông bọn hắn nhanh bất chút, để vụ bộ, i vào s â rất nhiều n ư ờ i điện thanh o ạ i Thiên Diệu rất thể một thương có được. cũng mực chờ được nghe không không hắn nghị, h muốn bọn Lâm y k h ô g c í n thông khoái lời nói.、Tốt. Đồng Thành h khoái là lời một Tốt. câu quốc cũng biết lâm thiên diệu nói như vậy là vì bức nhiệm vụ bộ gọi điện thoại cho hắn một cái v õ giả trên thân điện thoại di động tiêu động làm sao có thể cảm giác không ra đâu cái này nếu là nói ra không phải để cái khác võ giả chê cười sao bất quá hắn cũng cảm thấy đem lâm thiên diệu nói xong hoàn toàn toàn bộ chuyện cho nhiệm vụ bộ để nhiệm vụ bộ chính mình quan tâm hai người sau khi cúp điện thoại hàn tư nhã nghi ngờ hỏi thiên diệu có phải là có chuyện gì gấp ngươi trước tiên có thể đi làm chúng ta lần sau lại nhìn tư nhã ngươi có muốn hay không khoảng cách gần tiếp xúc câu dương chỉ lan lâm thiên diệu không có ngay lập tức trả lời hàn tư nhã vấn đề mà là không hiểu đã đến một câu hàn g tư nhã đầu tiên là một ngộng lập tức cao hưng nói tiếp xúc gần gũi thiên diệu ngươi nói là sự thật sao gặp nàng một mặt cao hứng không cần nàng nói lâm thiên diệu liền đã biết đáp ứng không sai khoảng cách gần tiếp xúc thiên diệu ngươi có phải hay không phải bỏ tiền theo hàn tư nhã hiện tại nhiều người như vậy muốn khoảng cách gần tiếp x ú câu dương chỉ lan khẳng định phải đi một chút cửa sau khẳng định như vậy phải bỏ tiền nếu như nói phải tốn rất nhiều tiền để nàng đi khoảng cách gần tiếp xúc như vậy nàng tình nguyện không tiếp xúc cứ như vậy ở phía dưới nhìn lâm thiên diệu nhìn nàng con mắt liền biết trong lòng nàng ý nghĩ không cần bỏ ra một phân tiền không có n g ư ờ i bồi dứt lời điện thoại lại vang lên lần này là một người xa lạ điện thoại bất quá lâm thiên diệu cũng không có ngay lập tức nghe thiên diệu ngươi làm sao không tiếp hạ tư nhã mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi lâm thiên diệu khỏe miệng phát họa ra một tia cười xấu xa không kịp chờ nó i nhiều vang một hồi xem chừng điện thoại sắp treo thời điểm hắn hoạt động màn hình nghe uy điện thoại đối diện truyền tới một lão đầu âm thanh thanh âm bên trong có chút không vui lâm thiên diệu sao ân ta là nhiệm vụ bộ vừa mới thành quốc đã đem yêu cầu của ngươi nói cho ta biết ngươi cảm thấy năm nghìn điểm tích lũy quá ít như vậy ngươi muốn bao nhiêu đ ầ u lão đầu thanh âm bên trong từ đầu tới cuối duy trì lấy kia một đoạn không vui lâm thiên diệu mới sẽ không khách khí với hắn nói thẳng không nhiều hai mươi n g h n điểm tích lũy cái gì 2 0 i m ư n g h n điểm tích lũy cái này điểm tích lũy lượng có thể tương đương một cái thiên giai sơ kỳ nhiệm vụ điện thoại lao đầu đối diện nhịn không được ào ào nói hắn không ngờ đến lâm thiên diệu sẽ mở miệng muốn nhiều như vậy điểm tích lũy lâm thiên diệu cũng không biết rõ nhiệm vụ gì có bao nhiêu điểm tích lũy hắn cũng chỉ nghĩ đến chính mình cần nhiều như vậy điểm tích lũy làm sao không thể nào sao lâm thiên diệu ngươi cũng thân là tường long cục thành viên sao có thể vào lúc này nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đầu lâm thiên diệu rõ ràng cảm giác được lao đầu đối diện hít sâu một hơi p h ả n phất tại áp chế chính mình hỏa khí bất quá hắn cũng mặc kệ nhiều như vậy ai nói ta thừa dịp cháy nhà hôi của rõ ràng là các ngươi cưỡng ép quấy g i à y ta ngươi cần phải biết rằng ta giờ khắp này ở theo ta bạn gái nhìn buổi hòa nhạc các ngươi không chỉ cần phải thời gian của ta còn cần ta đi làm nhiệm vụ ta đương nhiên muốn tương ứng điểm tích lũy lâm thiên diệu nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói lao đầu đối diện nghe cảm giác lâm thiên diệu giống như là bị cái gì thiên đại hủy khuất đồng dạng hai mươi n g h n điểm tích lũy nhiều lắm ngươi ít một chút nói như vậy nếu như hôm nay không cho ta hai mươi n g h n điểm tích lũy như vậy nhiệm vụ này ta là không thể nào đi làm được hay không liền một câu thống khoái lời nói lập tức liền muốn bắt đầu kiểm t a phiếu vé lâm thiên diệu nghiêm túc nói đối diện trầm mặc vài giây đồng hồ cuối cùng nói ra tốt hai mươi n g h n liền hai mươi n g h n bất quá ngươi cần phải cam đoan không ai có thể tổn thương đến âu dương chỉ lan hôm nay ta có thể cam đoan không ai có thể tổn thương đến nàng ngày mai các ngươi tranh thủ thời gian phái những người khác tới ta dựa vào 20.000 điểm tích lũy liền một buổi tối lao đầu đối diện nhịn không được tuân ra một câu ta dựa vào làm sao thiếu đi sao được một buổi tối liền một buổi tối chương một r ă m chín lại ồn ào đem các ngươi lâm thiên diệu cùng nhiệm vụ bộ lao đầu nói chuyện điện thoại sau lao đầu nói cho lâm thiên diệu để chính hắn nghĩ biện pháp tiến vào hậu trường sau đó đem tường lòng cục giấy tờ chứng nhận cho âu dương chỉ lan nhìn đến lúc đó âu dương chỉ lan liền sẽ để lâm thiên diệu bảo vệ đến mức là ai muốn thương tổn âu dương chỉ lan lao đầu kia nói còn không rõ ràng lắm người đối diện là ai để lâm thiên diệu hành sự cẩn thận vươn tay kéo lại hàn tư nhã tay nhỏ tư nhã đi ta dẫn ngươi đi hậu trường hai người hướng về đi cửa sau đi hàn tư nhã vốn là muốn nói chuyện có thể cảm giác được lâm thiên diệu trên tay truyền đến ấm áp cảm giác chính mình trong nháy mắt bị hòa tan đồng dạng hơi hơi cúi đầu chăm chú đi theo lâm thiên diệu trong đầu xấu hổ nghĩ đến đây là thiên diệu lần thứ hai dắt tay của ta hắn làm sao một chút cũng không có thẹn thùng cảm giác đâu nếu để cho lâm thiên diệu biết ý nghĩ của nàng không biết sẽ làm ra cảm tưởng gì chính mình một cái thần giới c h i tôn đường đường thiên diệu thần tôn dù sao cũng là sống vài vạn năm nhân vật không nói là ra mặt rất dày nhưng là kéo kéo bạn gái tay làm sao có thể có hại xấu hổ c h i sắt đâu hai người rất mau tới đến cửa sau khi bọn hắn hai người tới nơi này sau vừa vặn nhìn thấy hai bóng người nhanh chóng chạy đi vào mà gác cổng bốn phía nhìn một chút tương đối cẩn thận nhìn thấy tình huống này lâm thiên diệu cảm giác tình huống không thích hợp dò xét cái này hai tên thủ vệ tình huống phát hiện cái này hai tên thủ vệ lại là dị năng giả mà lại thực lực đều tại cấp b đ ỉ n h p h o n g địa giai đ ỉ n h phong xem ra bắt â u dương chỉ lan người lai lịch cũng không nhỏ chỉ là hai cái ở bên ngoài nắm tay thế thực đỉnh phong mà cũng có cấp b lâm ự c cũng Kêu hai tên thủ vệ cũng nhìn thấy tên vệ l thiên diệu hai người. tới r o coi n lòng Thiên người fan chuẩn g là Lâm là Diệu hai người là fan hâm mộ, t bị tới đi tiến cửa sau t n bảo, o r gần đó được đi một Lâm tên quát tác, Thiên diệu tới viên lớn, không nhân công không Diệu phải g vào. nơi này hai người về sau dùng t h â n lực của mình kiểm tra một chút trong phòng quả nhiên có hai tên người chết kia hai tên người chết cũng chính là nguyên bản bảo tiêu hàn tư nhã cũng không có nhìn ra bất kỳ khác thường gì nhìn xem hai tên hung ác gác cổng nàng cảm giác có chút sợ hãi nhất là ánh mắt của hai người càng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi lôi kéo lâm thiên diệu thiên diệu chúng ta đi qua xếp hàng đi để đọc chuyện lâm thiên diệu biết nàng bị hù dọa đến nắm chặt lại tay của nàng đ ộ nhập một đạo thần lực tiến vào tinh thần của nàng nhìn về phía hai tên thủ vệ bình thản nói các ngươi phía sau làm sao có hai tên người chết hắn kiểu nói này hai tên thủ vệ không khỏi nhìn về phía đằng sau trong lòng n g t r o nháy mắt nghĩ đến chẳng lẽ kia hai tên bảo tiều bị phát hiện rồi phốc trong nháy mắt này lâm thiên diệu trong nháy mắt điểm hai người t ử h u y ệ t trực tiếp đem hai người cho miễu x á t bất quá theo người khác hai người này dáng vẻ cũng chỉ là giống ngủ bởi vì trên người của hai người không có bất kỳ cái gì t h ư ơ n g thế đi hàn tư nhã nhìn thấy hai người ngã trên mặt đất rất là hoang mang mà hỏi thiên diệu bọn hắn thế nào lâm thiên diệu lo lắng hù dọa đến hàn tư nhã cũng không nói những người này treo không sao cả bị ta cho đánh n g ấ t xịu mà thôi lập tức hàn tư nhã thầm nghĩ lâm thiên diệu vì để cho mình cùng âu dương chỉ lan tiếp xúc gần gũi thế mà làm ra loại sự tình này trên mặt cảm giác hạnh phúc càng thêm dày đặc giờ k h ắ c này nàng cảm giác chính mình là trên thế giới hạnh phúc nhất nữ nhân trong n g á y mắt nàng lại vì lâm thiên diệu lo lắng vừa đi vừa nói chuyện thiên diệu làm như thế có thể hay không dẫn tới phiền phước nếu không chúng ta đi thôi đi xếp hàng không có việc gì một hồi âu dương chỉ lan biết cảm tạ chúng ta hàng tư nhã một trận mơ hồ nhóm người mình đưa nàng bảo tiêu cho đánh ngắt x ỉ u lặng lẽ xông hậu trường âu dương chỉ lan thế mà còn cảm tạ mình bọn người đây là cái gì l o d í p hậu trường có hơn mười người đứng ở chỗ này trong đó một vị tuổi trẻ thiếu nữ ngồi tại trang điểm trước sân khấu bất quá cũng không phải là chính nàng trang điểm mà là hai tên thợ trang điểm cho nàng tỉ mỉ cách căn mặc tên này tuổi trẻ thiếu nữ có được một chương để cho người ta vì đó hưng phấn khuôn mặt tinh xảo sống mũi nhỏ hóa thành nhàn n h ạ t trang để nàng cả người trở nên càng thêm mỹ lệ tên này tuổi trẻ thiếu nữ chính là âu dương chỉ lan tại bên cạnh của nàng còn đứng lấy một gã niên kỷ so với nàng hơi lớn một chút nữ nhân mà người này chính là nàng người đại diện lý mỹ na ban đầu ở trên máy bay âu dương chỉ lan thích lâm thiên diệu không gian giới chỉ lý mỹ na chuẩn bị c ư ơ n g ép mua lâm thiên diệu chiếc nhẫn cuối cùng bị âu dương chỉ lan cho điều giải nếu không lúc ấy ở trên máy bay thật đúng là đến náo h sự hô mỹ na tỉ ta cảm giác có chút khẩn trương âu dương chỉ lan hô một hơi ngữ khí có chút khẩn trương nói đây là có chuyện gì chẳng lẽ là bởi vì đây là sau cùng một trạng người đại diện lý mỹ na an ủi nói chỉ lan cái này có cái gì tốt khẩn trương ngươi cũng biểu diễn nhiều lần như vậy cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng gặp qua huống chi là hôm nay cái này đâu hảo hảo điều tức một chút tâm tình không biết vì cái gì lần này cảm giác khẩn trương như vậy âu dương chỉ lan chậm rãi hô hấp chậm rãi bật hơi lảng lặng điều tức tâm tình của mình lý mỹ na nghĩ nghĩ giải thích nói đ o á n chừng là đây là ngươi diễn xuất sau cùng một t r ạ n g cho nên trong lòng ngươi sẽ cảm thấy đặc biệt khẩn trương đi âu dương chỉ lan khẽ gật đầu một cái nàng chính là loại cảm giác này chỉ lan đừng quá khẩn trương ngươi liền theo bình thường phát huy là được kia là ngươi sân khấu mặc kệ ngươi như thế nào tất cả mọi người là thích ngươi lý mỹ na không hổ là người đại diện an ủi người thủ đoạn đều là một bộ một bộ âu dương chỉ lan nặng nề gật đầu h ổ như vậy hút mấy lần về sau hắn cảm giác chính mình thoáng cái hóa giải rất nhiều lúc này một gã nhân viên công tác lúc trước trên đài chạy xuống tới nhìn về phía lý mỹ na nói ra na tỷ thời gian sắp đến các ngươi chuẩn bị xong chưa lý mỹ na hướng hắn gật đầu một cái hết thể chuẩn bị sẵn sàng được rồi ta ra ngoài an bài một chút tên này nhân viên công tác nhanh chóng chạy ra ngoài đúng lúc này đợi từ một bên khác cửa xâm nhập hai tên nam tử á o đen trong phòng đứng lấy bốn tên bảo tiêu nhìn thấy cái này hai tên nam tử á o đen bọn hắn nhanh chóng đi tới ngăn trở đường đi của hai người nói ra hậu trường cấm chỉ phan hâm mộ tiến bảo trong lòng nghi ngờ nghĩ đến phía trước trông coi người là chuyện gì xảy ra tại sao có thể có hai người vào đây tiếng nói của bọn họ vừa dứt、Frank. a bốn đạo tiếng kêu thảm thiết đồng thời truyền đến chỉ gặp bốn tên bảo tiêu như là sâu gió g đồng dạng mềm n h ũ n liền nằm xuống trong phòng người nhìn sang liền gặp bốn người ngực xuất hiện một cái to bằng cái bắt động máu tươi từ trên thân cửa hàng ào ào chảy ra trên mặt đất trong nháy mắt che kín máu tươi máu chạy thành sông mà hai tên người áo đen hai tay toát ra một làn khói mủ công kích từ nơi này đi ra a thấy cảnh này tất cả mọi người nhịn không được kêu to cả phòng thoáng cái lâm vào bối rối bên trong trong đó một tên nam tử áo đen quát lại ồn ào đem các ngươi hết thể giết chết chương một trăm chín mươi tám còn nghĩ kéo chúng ta lại ồn ào đem các ngươi hết thể giết chết như vậy trách mắng một tiếng trong nháy mắt không có người còn dám gọi tên kia nam tử áo đen tiếp tục u ố n g nói cho ta hết thể ngồi xuống đám người như là bé ngoan đồng dạng từng cái vội vàng ngồi s ổ m trên mặt đất phần lớn người hai mắt ngậm lấy nước mắt trong phòng cơ hồ là nữ nhân nhìn thấy trên đất bốn tên người chết cùng kia màu tươi các nàng kém chút muốn khóc thế nhưng là các nàng không dám sợ chọc dẫn hai tên nam tử áo đen trong lòng âm thầm cầu nguyện c ư ớ p tiền c ư ớ p tiền đối với loại người này bọn hắn hy vọng là c ư ớ p tiền trong đó một tên nam tử áo đen đi và âu dương chỉ lan trước mặt một tay lấy âu dương chỉ lan kéo lên cẩn thận nhìn một chút sau đó đẩy về phía trước quắt đi người đại diện lý mỹ na nhìn thấy âu dương chỉ lan bị kéo lên nàng muốn đứng lên ngăn cản có thể nàng không có dũng khí đó hai chân run r u dày dày cao góp đều kém chút để nàng cho run gãy một tên khác nam tử áo đen dư quang thấy được một bên lý mỹ na cảm giác có một ít hương vị nắm lên lý mỹ na đưa nàng kính dâm cho lấy xuống một mặt dâm đãng cười nói cô nàng cũng không tệ lắm、Soạn. một tay lấy lý mỹ na quần áo cho xé mở áo ngực hiện ra đến k i a ra thịt tên này nam tử áo đen liền càng thêm hưng ơ phấn lý mỹ na lớn hạt lớn hạt nước mắt chạy sôi xuống tới nhưng nàng không có lên tiếng thầm nghĩ hôm nay chính mình muốn bị chuẩn bị tiến hành b ư ớ c kế tiếp động tác một gã nam tử khác kêu lên a hỏa ngươi nếu là làm trễ n ả i chủ nhân sự tình hậu quả ngươi biết nam tử một nhắc nhở như vậy được xưng là a hỏa nam tử tựa hầu nghĩ đến cái gì trong nháy mắt thu tay về gắng sức nắm một cái lý mỹ na sau đó rất khó chịu nói a băng ta rất chán ghét ngươi dùng chủ nhân ép ta gọi a băng nam tử lạnh lùng nói ra ngươi nếu là cảm thấy khó chịu ngươi có thể lưu tại nơi này hưởng dụng ừ a hỏa nam tử khe nói sau đó không nhìn nữa lý mỹ na âu dương chỉ lan trong lòng cũng rất sợ hãi âm thanh run r ậ y mà hỏi các ngươi là n g ư ơ i nào ngâm miệng nếu không đừng trách chúng ta không k h á c h khí một tên nam tử trong đó q u á t to một tiếng ánh mắt hung ác chừng mắt liếc âu dương chỉ lan âu dương chỉ lan nhìn xem nam tử ánh mắt không dám nói nữa nhưng dậy đi đến. a i n g ờ i h ì n n n xem tốc độ của độ à như thế chậm, một thanh đi lên chống chọi nàng, chuẩn bị nhanh chóng rời đi. Các người là ai? Lúc trước, tên thế chậm, chọi trước một Các Lúc ai? đi đi. rời là bị khi i tiếp a quẩy tân n â n v ê n công tác c lại chạy tới. hắn ạ y tới. h c ũ nhìn g k ô n n g h thấy trên đất đi, được thấy chết, thế người nhìn Dương Lan người không đi, thế là liền không nhịn hai chỉ Chỉ là là Âu bị mặt ở miệng m hỏi. Nhưng khi Nhưng hắn nhìn thấy trên thấy đất ngồi sổ người lại nhìn thấy trên mặt đất đã chết bốn tên bảo tiêu hắn trong nháy mắt sợ hãi hai tên nam tử áo đen nhũ mày Cảm giác nam trong ử này ngữ khí ấ t Một tên nam tử t khó chịu. nam r đó rơ tay l ê nháy một cái cùng loại với băng ư ớ n tên này nhân viên công g về t c ngực Căn n đâm tới. à băng trụi i k ế mắt chính là hệ dị năng chiêu thức. hệ Phúc! băng năng Trong nháy là dị m xuyên qua nam tử này lồng ngực một cái to bằng cái bắt động xuất hiện nhân viên công tác p h ủ phù một tiếng ngã trên mặt đất những người khác thấy cảnh này muốn gọi có thể dùng sức lực cắn miệng của mình ra không dám gọi đi ra bởi vì các nàng không nghĩ chính mình là kế tiếp âu dương chỉ lan bị hai người mang lấy nhanh chóng đi đến nhìn xem hai người này băng lánh mặt âu dương chỉ lan thật là sợ hãi chuẩn bị nói ra thân thế của mình thật đúng là đ ổ i kịp đ ỗ n g nhiên một tiếng bình thản âm thanh truyền đến hai tên nam tử áo đen liền gặp một nam một nữ ngăn tại trước mặt bọn họ cách đó không xa hai người bọn họ phân biệt ngâng lên một cái tay âu dương chỉ lan nhìn xem ngăn tại trước mặt một nam một nữ nhìn thấy nam thời điểm nàng cảm giác có chút nhìn quen mắt bất quá trong lúc nhất thời nghị không ra cũng có thể là là bởi vì quá sợ hãi náo hải thoáng cái đường ngắn bất quá nàng biết trước mắt hai người này gặp nguy hiểm vội vàng hướng hai người kêu lên chạy mau mang lấy nàng hai tên nam tử áo đen nghe được nàng nhữ mày bất quá nhãn thần bên trong lộ ra khinh thường theo bọn hắn nghĩ ngăn tại trước mặt bọn hắn hai người căn bản không có khả năng chạy trốn hô hô hai tên nam tử áo đen trong tay đồng thời thôi phát ra hai đạo công kích trong đó một đạo là băng truy kiếm một cái khác là tiểu h ỏ a cầu âu dương chỉ lan nhìn thấy ngăn tại trước mặt một nam một nữ cũng không có nhường ra liền ngơ ngác đứng tại chỗ nam thoạt nhìn rất bình tĩnh nữ ánh mắt bên trong liền có chút hoảng hốt bất quá nàng đồng dạng đứng tại chỗ không hề động n h ì n không được nhắm mắt lại biết lại muốn chết hai người a đông nhiên nàng nghe được mang lấy chính mình hai tên người áo đen truyền đến một tiếng một chút bối rối nàng nhịn không được mở mắt Liên gặp ngăn gặp một một một một trong lòng âm thầm nghĩ hai người mình vừa mới nhìn lầm nguyên lai gia hỏa này cũng không phải là người bình thường làm hai người điều tra lâm thiên diệu tu vi lúc đồng thời lộ ra một đạo v ẻ kinh ngạc bọn hắn nhìn không ra lâm thiên diệu tu vi nhưng nhìn đến lâm thiên diệu nhẹ nhàng như vậy đem bọn hắn kỹ năng cho đánh tan bọn hắn biết lâm thiên diệu tuyệt không phải người bình thường nhưng bọn hắn thật sự là không nghĩ ra lại có chính mình nhìn không ra thực lực người chẳng lẽ là bởi vì chính mình vấn đề nghĩ như vậy về sau hai người nhìn lẫn nhau một cái từ ánh mắt bên trong bọn hắn bập lên nguyên lai、like、cũng không phải là bọn hắn một người có loại tình huống này một người khác đồng dạng cũng là loại tình huống này trong lòng cái này nghi ngờ đây rốt cuộc là cái gì tình huống không biết đã vượt qua chúng ta dò xét phạm v i a không có khả năng tuyệt đối không có khả năng trước mắt thanh niên này cũng mới hai mươi ba hai mươi bốn mà thôi thấy thế nào đều không giống chẳng lẽ là bởi vì tiểu tử này thân thể nhân tố tránh ra ngăn cản tổ chức chúng ta làm việc chỉ có một con đường chết a băng hai người cũng không có bởi vì nhìn không r a lâm thiên diệu thực lực liền sợ hãi nếu như không phải là bởi vì lâm thiên diệu có thể nhẹ nhòm hóa giải bọn hắn vừa mới công kích bọn hắn trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ dẫn tới những người khác bọn hắn đã sớm xông đi lên giải quyết lâm thiên diệu các ngươi là cái gì cầu thí tổ chức ta cũng không biết một con đường chết các ngươi cảm thấy ta có tin hay không lâm thiên diệu nhún vai nói ra hắn chuẩn bị moi ra hai người này là cái gì tổ chức đến lúc đó hắn lại có thể dùng chính mình đạt được tin tức lại hướng nhiệm vụ bộ đổi một chút điểm tích lũy lúc trước từ nhiệm vụ bộ lao đầu cùng hắn đối thoại hắn có thể rõ ràng cảm giác được lao đầu kia rất để ý cái này mình tinh âu dương chỉ lan đến lúc đó tất nhiên sẽ điều tra là cái nào tổ chức nghị bắt cóc â u dương chỉ lan a hỏa tựa hồ không nghĩ nhiều như vậy nghe nói lâm thiên diệu lời nói có chút giận nói chúng ta là a hỏa bất quá hắn lời nói mới nói đến một nửa liền bị bên người a băng cho đ ầ u chỉ tiểu tử ngươi còn nghĩ kéo chúng ta chương một trăm chín mươi chín tính l ầ m tiểu tử ngươi còn nghĩ kéo chúng ta a băng nhắc nhở a hỏa một tiếng sau hắn trong nháy mắt kịp phản ứng một mặt che lấp nhìn xem lâm thiên d i ệ u a băng thì là ánh mắt nhìn chòng chọc vào lâm thiên d i ệ u sau đó hai người nhìn lẫn nhau một cái hai người phảng phất là đánh thành cái gì ý thức a hỏa trong miệng nói thầm mấy câu đưa bàn tay nhắm ngay lâm thiên d i ệ u trong nháy mắt này từ trong lòng bàn tay hắn trong nháy mắt thôi phát ra một cái đầu lớn h ỏ a cầu bay thẳng lâm thiên d i ệ u chán hai người mang lấy âu dương chỉ lan đồng thời hướng lâm thiên diệu xông đi lên tại v ọ t tới một nửa khoảng cách thời điểm a băng nhàn rỗi đi ra cánh tay kia trong nháy mắt hình thành một đạo băng kiếm đem tay hơi hơi giơ lên băng kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn thanh này lớn băng kiếm giữ tại trong tay hắn trong nháy mắt lấy mắt thường có thể gặp tốc độ b i ế n lớn tùy theo hướng về lâm thiên diệu thân thể từ cao mà xuống tựa hồ muốn lâm thiên diệu chém thành hai khúc a hỏa nhàn rỗi cái tay kia cũng tại ngưng tụ một cái cực kỳ lớn hỏa cầu chật quất lên Hỏa cầu tia ị n hắn trong tay hỏa cầu thuật, trong nháy h Chỉ hỏa thuật, bạo. b cầu gặp mắt tay ế n thành h i biến thành hai phần, nháy thành h trong này mắt a i lại phần nháy trong về sau, lại trong nháy mắt băng i cái phi thiên diệu tới. Cái cái cái nhiều, ế nếu n thành bốn phần, bốn hướng này bốn mạnh như ngang n tốc trước a hỏa xử xuất một cái hỏa cầu uy lực mạnh mẽ rất hỏa hỏa hỏa hỏa là đập cấp cầu, cầu, cầu lực của lúc lực A uy uy lâm mẽ dị so xử giả, hoặc lớn à võ giả ăn một cái, tất nhiên sẽ trọng thương. băng cái, nhiên ăn một tất sẽ Kìa A l băng kiếm công kích cảm giác uy lực liền càng thêm hứng mãnh hai người là chuẩn bị cho lâm thiên diệu lợi hại nhất một k í c h nếu như có thể đem lâm thiên diệu cho miễu sát vậy liền tốt nhất nếu như không thể đem lâm thiên diệu cho miễu sát như vậy bọn hắn liền bằng nhanh nhất tốc độ mang lấy âu dương chỉ lan chạy trốn dù sao hoàn thành nhiệm vụ quan trọng tại bọn hắn hai người xem ra lâm thiên diệu muốn đón lấy hai người bọn họ lợi hại nhất một k í c h làm sao cũng muốn đánh đổi khá nhiều liền xem như đại giới không lớn cũng biết để lâm thiên diệu trong lúc nhất thời phản ứng không k ị p đợi đến khi đó bọn hắn đều đã chạy xa nhưng mà đón lấy phát sinh hết thảy bọn hắn biết hai người mình chỗ đánh b ả n tính là dự định sai Á hỏa bốn cái hỏa cầu phi tốc đến lâm thiên diệu trước người như là con ngoan gặp hung láo tử đứng tại chỗ thật lâu không dám động một phân một hảo a đây là có chuyện gì Á hỏa kinh ngạc nhìn đây hết thảy ngay tại á hỏa thôi phát hỏa cầu từ một cái lớn chia bốn cái thời điểm lâm thiên diệu đ ỗ n g nhiên cảm giác được hỏa cầu này kỹ năng phảng phất như là một chút cực kỳ đẳng cấp thấp tiến thuật đương nhiên những này kỹ năng căn bản là có thể sưng không lên cái gì tiên thuật chuẩn xác tới nói những này dị năng kỹ năng tựa như là một cái linh thú trên thân nắm giữ kỹ năng thiên phú tại nghiêm ngặt trình độ đi lên nói dị năng giả kỹ năng thiên phú là có thể so với không lên linh thú kỹ năng thiên phú trừ phi như tu chân người đồng dạng nghịch thiên cải mệnh thức tỉnh thiên phú của mình khi đó người tu chân thiên phú chính là một loại hiếm có kỹ năng thiên phú đã lâm thiên diệu nghĩ đến dị năng giả kỹ năng chỉ là không có ý nghĩa cực kỳ thấp đẳng cấp tiên thuật như vậy hắn ngay tại thẩm nghĩ chính mình thi triển khống chế hỏa hệ tiên thuật thủ đoạn hẳn là có thể khống chế những này hỏa cầu làm bốn cái hỏa cầu hướng hắn đập tới thời điểm hắn ngay lập tức thi triển khống chế hỏa hệ cao cấp tiên thuật thủ đoạn vẫn thật không nghĩ tới thật có thể thành á hỏa hỏa hệ dị năng chẳng nhưng không có đánh tới hướng lâm thiên diệu ngược lại bị lâm thiên diệu cho khống chế lâm thiên diệu ý thức khé động đem bốn cái hỏa cầu thuật cho đảo ngược hướng á hỏa a hỏa thấy mình hỏa cầu không có công kích lâm thiên d i ệ u trong lòng liền đã chấn kinh bây giờ thấy hỏa cầu hướng hắn đảo ngược tới hắn trực tiếp sợ ngây người đứng tại chỗ thoáng cái chưa kịp phản ứng a băng cũng nhìn thấy một màn này nắm tay bên trong lớn băng kiếm hướng về lâm thiên d i ệ u đầu hung hăng vô xuống f h a n h lâm thiên d i ệ u dùng một đầu ngón tay trực tiếp chống cự lại a băng lớn băng kiếm vẹn vẹn một cái đầu ngón tay a băng thấy cảnh này lạnh lùng hít một hơi lập tức ở giữa A băng trong h ấ y õ ràng cái kia lớn băng kiếm như là vàng sông tràn đó i cái này, tích, trong đó một giọt nước xuống dưới lâm thiên d i ệ u bàn tay hơi hơi khẽ huy động giọt này nước đông nhiên thoáng qua một vệ kim quang kim s ắ c quang mang chỉ xuất hiện một giây đồng hồ tùy theo liền gặp viên này d ọ t nước hướng về a băng trái tim bộ vị đâm tới cái này a băng giờ phút này còn không có kịp phản ứng chỉ là tại trong mắt của hắn bên trong có một giọt kim sắc d ọ t nước hướng trái tim của hắn đâm tới a hỏa nhìn thấy bốn cái hỏa cầu cùng mình càng ngày càng gần toàn bộ ánh mắt bên trong tất cả đều là hỏa cầu hắn rốt cuộc mới phản ứng mà giờ k h ắ c này hết thể đã trễ rồi trong miệng quát to không muốn ầm ầm bốn cái hỏa cầu đồng thời nện ở trên người hắn một tiếng tiếng nổ vang lên trong nháy mắt đem hắn oanh tạc thành tạt bã a âu dương chỉ lan nhìn thấy bốn cái hỏa cầu hướng minh bức đồng thời cũng không nhịn được kêu một tiếng a băng nghe được chính mình đồng bạn tiếng kêu cũng đánh thức khi hắn tỉnh lại trong nháy mắt hắn cảm giác được một câu nguy cơ c h ầ m c h ầ m chuẩn lồng ngực của hắn chính là giọt kia phi tốc mà đến giọt nước ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo cuốn q u í giờ phút này hắn còn có cái gì tâm tình khung âu dương chỉ lan đưa nàng cho đánh bay vội vàng tại trước người của mình làm ra một cái băng kết thành lồng p h o n g ngự len ken một tiếng phảng phất một cây cực kỳ vật cứng đâm xuyên qua thứ gì lại là phốc một tiếng chuyển đến liền nghe phanh phanh hai tiếng a băng trước ngực tiếp thành lồng p h o n g ngự vỡ vụn số tròn khối toàn diện rơi xuống đất mà a băng ánh mắt bên trong truyền đến một đạo tuyệt vọng ngực xuất hiện một hạt giọt nước lớn nhỏ vết thương theo người khác chỉ là như vậy một cái vết thương không đến mức mất mạng thế nhưng là tại a băng trong cơ thể trái tim vân vân trọng yếu đồ vật toàn bộ chấn vỡ trong thân thể bộ phu phu một tiếng ngã trên mặt đất bên người hàn tư nhã liền xem như chưa từng giết người hắn cũng biết hai người này bị lâm thiên diệu giết đi nàng còn là lần đầu tiên gặp giết người tâm hoảng ý loạn trong lúc nhất thời không biết làm sao bây giờ lâm thiên diệu nhìn về phía nàng ôn nu mà hỏi người sợ sao hàn tư nhã đầu tiên là nhẹ gật đầu sau đó lại lắc đầu lo lắng lâm thiên diệu không thích một cái đồ h è n nhát sợ cũng là bình thường có điều những người này đều là người đáng chết đồng thời ta là phụng mệnh giết người cùng chúng ta không có bất cứ quan hệ nào lâm thiên diệu nói cũng đúng lời nói thật trên người hắn có tiền t r ạ n g hậu tấu đặc quyền lại thêm lần này là tưởng lòng cục cho nhiệm vụ cùng hắn không có bao nhiêu quan hệ hạ tư nhã cái hiểu cái không nhẹ gật đầu chỉ là nàng còn có chút không tiếp thụ giết người loại chuyện này trong lòng tương đối sợ hãi khẩn trương lâm thiên diệu cho nàng một cỗ thanh tâm t h ầ n lực để nàng thả lỏng lôi kéo hàn g tư nhã hướng về âu dương chỉ lan đi đến chương hai trăm ra ra ngươi là ai lâm thiên diệu hai người đem âu dương chỉ lan dẫn tới bên ngoài chỉ là âu dương chỉ lan bộ dáng bị lâm thiên diệu dùng vải trò che lại không có cách nào ai bảo âu dương chỉ lan phan hâm mộ nhiều như vậy nếu là thấy được nàng đi ra đến lúc đó khẳng định sẽ đem đoàn bọn hắn đoàn vây lại mặc dù lâm thiên diệu có thể mang theo hai nữ bay đi nhưng nếu như thật làm như vậy đến lúc đó không cần nửa giờ hắn tuyệt đối sẽ trở thành một vị danh nhân sẽ còn gây nên càng phương diện ảnh hưởng đến lúc đó tưởng lòng cục mặc dù có thể giúp hắn bãi bình có thể hắn về sau sinh hoạt cá nhân liền sẽ giống những này rõ ràng đồng dạng khắp nơi bị người chú ý cái loại cảm giác này hắn cũng không thích âu dương chỉ lan ngươi có thể cho ta ký cái tên sao hắn tư nhã hướng bên người âu dương chỉ lan kích động mà hỏi trong mắt mang theo kích động nàng không nghĩ tới chính mình một ngày kia thế mà có thể cùng đại m i n h tinh âu dương chỉ lan khoảng cách gần như vậy tiếp xúc hàn tư nhã đạt được lâm thiên diệu thân lực thanh tâm cảm giác thân thể của mình bên trong tạp niệm tiêu trừ rất nhiều trong nội tâm cũng không có nhiều như vậy sợ hãi đến mức âu dương chỉ lan thì là tương đối sợ hãi thân thể thỉnh thoảng nhịn không được run nghe nói hàn tư nhã lời nói kinh ngạc nhìn về phía hàn tư nhã trong lòng mang theo một trăm ngàn nỗi n g h i hoặc lúc trước nàng nhìn thấy lâm thiên diệu một phen thủ đoạn nhận định lâm thiên diệu tuyệt đối là một nhân vật lợi hại không phải một gã dị năng giả chính là một gã võ giả như vậy hàn tư nhã cũng tại bên cạnh hắn khẳng định cũng không phải một gã người bình thường phan hâm mộ của mình chẳng lẽ còn có dị năng giả hoặc là võ giả mặc dù trong lòng rất là nghi hoặc bất quá vội vàng nói thật ngữ khí tương đối nói quanh co còn không có từ trong khủng hoảng tỉnh lại lâm thiên diệu ngẫm lại chuẩn bị cho nàng một đạo thần lực thanh tâm nhưng là nghĩ đến vẫn là quên đi thần lực của mình cũng không phải dùng linh tinh dù sao n g u ộ i xử xuất một đạo thần lực chính mình cũng là cần chậm rãi hấp thu trở về hắn nhưng không có nhiều như vậy thần lực lãng phí hàn tư nhã vội vàng xuất ra một cây bút tại trên người mình tìm tìm nhưng không có tìm tới giấy chỉ là lấy ra một cái điện thoại di động cuối cùng cười cười xấu hổ cái kia ta không có bút chúng ta chụp ảnh chung một t r ư ơ n g có thể chứ âu dương chỉ lan nhanh chóng nhẹ gật đầu lúc này nội tâm của nàng bên trong rất khẩn trương hàn tư nhã nói với nàng những này không ngừng làm dịu lấy nàng khẩn trương hai người đứng lấy chụp ảnh chung một chương h à n g tư nhã lúc này mới vui mừng đưa điện thoại di động cho thu lại a a a a đúng lúc này đợi hơn mười chiếc xe cảnh sát lao vùn v vù ụ tới nhìn thấy tình huống này lâm thiên diệu phỏng đoán đoán chừng là có người báo cảnh sát những cảnh sát này nhanh chóng khai thác hành động một chút còn chưa tiến vào buổi hòa nhạc f a n hâm mộ thấy cảnh này trong lòng không quá xác định là sẽ ra chuyện gì còn là cảnh sát phái tới bảo hộ âu dương chỉ lan tất cả mọi người bảo hộ lấy hiếu kỳ thái độ nhìn chằm chằm những cảnh sát này nhìn âu dương chỉ lan nghe nói còi báo động nhìn thấy cảnh sát từ trên xe hào hào xuống tới chuẩn bị chạy lên đi báo động lâm thiên diệu nhanh chóng một tay lấy nàng cho giữ chặt bình bình đạm đạm nói ra không nghĩ liên lụy những người khác liền ngoan ngoãn không muốn báo động hắn có thể khẳng định muốn bắt âu dương chỉ lan tổ chức này hôm nay tuyệt đối sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua âu dương chỉ lan khẳng định còn có một số hậu thủ một khi âu dương chỉ lan báo động mặc dù nói có thể giao cho những cảnh sát này đến bảo hộ nàng nhưng bọn hắn từ đầu đến cuối chỉ là bình thường người muốn đối phó những cái kia cấp h á dị năng giả hoặc là thiên giai cảnh giới võ giả căn bản không có khả năng âu dương chỉ lan nhìn về phía lâm thiên diệu nàng cảm giác lâm thiên diệu sẽ không tổn thương nàng nhưng là nàng tương đối đầu b u ồ n b ự c bởi vì nàng không biết lâm thiên diệu thân phận thật sự là không phân biệt được là tốt là xấu cho rằng cảnh sát tương đối đáng tin cậy vì sao lại liên lụy những người khác Ta hiện tại tìm sát trợ thật sao? hiện phải khó khăn, không nên tìm cảnh sát hỗ Ngươi nên gặp lâm thiên diệu cảm giác nữ nhân này là không phải có chút ốc hắn cũng không tin tưởng lấy nhiệm vụ bộ lao đầu đối nàng quan tâm nữ nhân này lại không biết một chút liên quan tới dị năng giả hoặc là võ giả tồn tại lâm thiên diệu cũng không còn cùng với nàng nói nhảm nhiều làm bộ mình tay là ngả vào trong túi ý thức khẽ động từ trong không gian giới chỉ xuất ra tường lòng cục giấy tờ chứng nhận đưa cho âu dương chỉ lan chính mình nhìn âu dương chỉ lan nhìn thấy màu đỏ v ỡ đang xem lâm thiên diệu danh tự cùng cùng anh chụp nàng trong nháy mắt hiểu rõ ra kinh ngạc nói ngươi là tường long cục người không có lâm thiên diệu nói chuyện nàng lại tiếp theo nói một câu nguyên lai ngươi là ta ra ra p h ả i tới lâm thiên diệu có chút hiếu kỳ ra ra ngươi là ai âu dương chỉ lan giật mình có chút ngoài ý m u ố n thế mà không biết mình ra ra là ai ngươi thật sự là tường long cục ngươi thế mà không biết g i a g i a của ta là ai trong giọng nói mang theo một chút chất vấn dưới cái nhìn của nàng tại tường long cục bên trong không có người nào không biết mình g i a g i a chỉ cần là biết mình g i a g i a hẳn là cũng sẽ biết chính mình lâm thiên diệu nhún vai vừa gia nhập âu dương chỉ lan có chút hoài nghi đúng lúc này đợi điện thoại di động của nàng văng lên lấy điện thoại ra ghi chú phía trên là g i a g i a xuất ra điện thoại của mình kết nối g i a g i a đầu bên kia điện thoại truyền đến nhiệm vụ bộ lão đầu âm thanh thanh âm này cùng lâm thiên diệu lúc trước trò chuyện âm thanh giống nhau như lúc chỉ lan ta tìm một cái gọi lâm thiên diệu thanh niên bảo hộ n g ư ờ i ngươi gặp được hắn tuyệt đối không nên bài xích hắn ra ra nhận được tin tức b u ổ i tối hôm nay sẽ có người gây bất lợi cho ngươi âu dương chỉ lan muốn nói chính mình vừa mới liền đã gặp được người xấu nhưng là nghĩ nghĩ còn là đừng để ra ra mình vì chính mình lo lắng thế là đ a mình vì chính mình lo lắng thế là đem chính mình chuẩn bị muốn nói lời nuốt xuống dưới được rồi ra ra ta hiểu được ta sẽ phối hợp hắn cũng không phải là lâm thiên diệu muốn nghe lén mà là lỗ thai của hắn tương đối tốt lại thêm hai người cách xa nhau rất gần cho nên hắn nghe được lao đầu âm thanh nghe nói âm thanh hắn trong nháy mắt liền hiểu nguyên lai、like、âu dương chỉ lan ra ra chính là nhiệm vụ bộ lao đầu khó trách biết để ý như vậy âu dương chỉ lan sau khi cúp điện thoại âu dương chỉ lan nhìn về phía lâm thiên diệu nàng giờ phút này đã tin tưởng lâm thiên diệu thân phận lâm thiên diệu Ta sẽ phối hợp、ngươi. nàng g ư ơ i n hiện tại cũng tương đối ổn định nhìn xem lâm thiên diệu cảm giác càng xem càng giống là đã gặp ở nơi nào đông nhiên nàng nhớ tới a ngươi không phải ở trên máy bay gặp được tên nam tử kia sao nói xong vội vàng nhìn về phía lâm thiên diệu trên tay quả nhiên thấy một viên quen thuộc chiếc nhẫn nàng nhớ lại nàng cùng lâm thiên diệu ở trên máy bay gặp qua lúc ấy nàng nhìn chúng lâm thiên diệu chiếc nhẫn muốn để lý mỹ na hỏi một chút lâm thiên diệu phải chăng có ý hướng bán chiếc nhẫn thế nhưng là bị lý mỹ na biến thành ép mua nàng nhìn thấy tình huống không đúng liền lên đi điều giải lâm thiên diệu không nghĩ tới nữ nhân này mới nhớ tới cũng không nói gì lâm thiên diệu thật xin lỗi lần trước ở trên máy bay chúng ta cũng không phải là muốn làm như vậy chỉ là thích ngươi trong tay chiếc nhẫn muốn hỏi ngươi có hay không cái kia mục đích bán quá khứ như mây khói không cần nhắc lại lâm thiên diệu vung tay lên hạ à tư n h ã ở một bên nghe hai người nói chuyện chương ũ n trong n g á y nguyên mắt minh bạch, nguyên、like、Lâm Thiên lai Diệu nói cùng bạch, Âu d c hai ỉ l n chính gặp qua, chính là trăm ê linh một khởi động kế hoạch b nửa giờ sau cảnh sát đem hậu trường sự tình cho xử lý bởi vì đám f a n hâm mộ quá nhiều bọn hắn không dám khiêng ra những thi thể này chỉ là tạm thời đặt ở hậu trường chờ tất cả f a n hâm mộ tiến vào buổi hòa nhạc hiện trường bọn hắn lại tiến hành xử lý đồng thời Bọn hắn vẫn c tìm tìm lâm thiên diệu ba người lúc này cùng cảnh sát người gặp mặt lâm thiếu là ngươi đỗ sương nhìn thấy lâm thiên diệu thời điểm Kinh ngạc nói, ngạc đỗ sương là bình dương thành phố thanh phong khu cục công an cục trường lần trước lâm ra khách sạn ra văn nguyên tây sự kiện kia chính là hắn xuất cảnh lúc ấy đạt được lâm thiên diệu sách màu đỏ nhìn về sau là hắn biết lâm thiên diệu thân phận khi hắn muốn xưng hô lâm thiên diệu vì sở trường thời điểm lâm thiên diệu đánh một cái thủ thế ra hiệu hắn không cần như vậy xưng hô hắn không nghĩ tới bảo h ộ âu dương chỉ lan nhiệm vụ chỉ định người lại là lâm thiên diệu bất quá nghĩ đến lâm thiên diệu là tường long của người khẳng định không đơn giản từ bên trong a băng cùng a hòa chết hắn cũng có thể cảm thụ ra lâm thiên diệu không đơn giản lâm thiên diệu nhẹ gật đầu xem như cùng hắn chào hỏi hắn nguyên bản không muốn cùng những n à y đỗ xương bọn người quấy cùng một chỗ bởi vì hắn chỉ muốn yên lặng bảo hộ âu dương chỉ lan một buổi tối nhưng là về sau nhiệm vụ bộ lao đầu lại cho hắn gọi điện thoại nói âu dương chỉ lan phan hâm mộ đều còn tại giữa sân nhất định phải để nàng biểu diễn nếu như bây giờ âu dương chỉ lan không xuất hiện biểu diễn khẳng định sẽ để cho âu dương chỉ lan thanh danh giảm lớn thậm chí sẽ bị một chút hữu tâm người tạo thế đến lúc đó âu dương chỉ lan khẳng định sẽ có không nhỏ ảnh hưởng trái chiều dù sao dong c h ố n g thua chiên g bán ra buổi hòa nhạc vé vào cửa hiện tại không xuất hiện người ta đến lúc đó sẽ cho rằng là lừa gạt tiền âu dương chỉ lan biết mình ra ra ý nghĩ về sau cũng cho rằng mặc kệ hôm nay như thế nào trừ phi thật sự là chính mình chết rồi nếu không cái này buổi hòa nhạc làm sao đều phải tiến hành xuống dưới đối với ca hát phương diện này nàng vẫn tương đối thích nếu không tưởng lòng cục tốt đẹp như vậy tiền đồ nàng đều không tiến vào mà là tới làm một cái ca sĩ có điều cũng là bởi vì người trong nhà tương đối tuân theo ý kiến của nàng lúc này mới biết tùy ý nàng đến đồng thời ủng hộ nàng đi vào đi lâm thiên diệu nhìn nàng một cái âu dương chỉ lan trùng điệp nhẹ gật đầu từ cửa sau tiến vào đứng tại âu dương chỉ lan bên người còn có ly mỹ na chính là nàng báo cảnh cho tới bây giờ thân thể của nàng còn là run r u dậy muốn đi theo âu dương chỉ lan đi vào nhưng là nghĩ đến hậu trường phát sinh sự tình trong lòng nàng đã cảm thấy sợ hãi bước chân không dám bước ra lâm thiên diệu kéo một cái hàn tư nhã đi theo âu dương chỉ lan đi đến hàn tư nhã dù sao cũng là đến xem buổi hòa nhạc từ phía sau đài lời nói có thể khoảng cách gần nhìn buổi hòa nhạc cũng coi là đối hàn tư nhã một cái hứa hẹn cách đó không xa một cái cây trên cành đứng lấy một gã nam t ử áo đen nam tử con mắt phát lam tỉ mỉ nhìn chằm chằm buổi hòa nhạc cửa sau nhìn thấy lâm thiên diệu mấy người tiến vào cửa sau hắn lấy điện thoại ra gọi một cái m a số a băng a hỏa thất bại không biết đầu bên kia điện thoại nói cái gì hắn tranh thủ thời gian gật đầu nói minh bạch khởi động kế hoạch b cam đoan thành công nói xong thu hồi điện thoại nhẹ nhàng nhảy lên nhảy xuống nhánh cây hậu trường âu dương chỉ lan thật sâu hô mấy hơi thở bây giờ phát sinh loại chuyện này nguyên bản khẩn trương nàng trong lòng càng khẩn trương hơn hàn tư nhã làm nàng phan hâm mộ nhịn không được cố lên nói cố lên âu dương chỉ lan c ả m ơn âu dương chỉ lan cho nàng một cái nụ cười Quay tiếp tân giờ phút này đã là hỗn loạn tương mừng đến cùng là chuyện gì xảy ra làm sao đợi một giờ còn không người đi ra đúng nha làm sao âu dương chỉ lan còn không có đi ra có phải là gạt chúng ta tiền không thể nào âu dương chỉ lan loại kia đại minh tinh không thể là vì chút tiền ấy liền đem thanh danh của mình bán đi à. mà lại nàng chỉ cần xuất hiện ca hát là được rồi không cần thiết làm như vậy đằng sau lập tức có người giải thích nói đám người nghe cũng cảm thấy rất đúng nhao nhao gật đầu đồng ý một cái nặng cân minh tinh xác thực không cần thiết lựa gạt số tiền này lúc trước nói gạt người nam tử đứng lên quát lớn người kia ở nơi nào tại sao vẫn chưa ra để cho ta ở đây đợi làm đợi hơn một giờ lao tử thế nhưng là từng phút đồng hồ trăm vạn trên dưới người vì nhìn cái này một cái dắm buổi hòa nhạc lãng phí ta nhiều thời giờ như vậy đám người nhìn về phía nam tử này liền gặp tên này mặt mũi mặt mũi tràn đầy é s đ ầ u đ ầ u nhao nhao khinh bị nói đúng vậy khẳng định là từng phút đồng hồ mấy triệu trên dưới không phải chỉ làm sao tới nói ít nhất cũng phải có vài trăm triệu trên dưới nha c h â n mền đắp một cái tay một nha hất lên liền đi ra mà ngay từ đầu có ít người nghe nói như thế còn không thể nào minh bạch về sau nghe được một số người làm xấu mà cười cười trong nháy mắt liền hiểu có ý tứ gì nhịn không được cười ha hả nói chỉ là kia vài trăm triệu đồ chơi hẳn là giá trị không được cái gì tiền bởi vì còn là chất lỏng ha ha mặt mũi tràn đầy ép đậu nam chịu không được loại này khí một mông lớn ngồi xuống trên ghế đi ra không biết là ai nói như vậy một câu lực chú ý của mọi người đều nhìn về trên đài quả nhiên chỉ gặp âu dương chỉ lan một mặt tay n ấ y đi ra thấy được nàng thời điểm dưới đài tất cả mọi người hống kêu lên à, âu dương chỉ lan nhẹ nhàng ho khan vài tiếng giơ tay lên bên trong ống rất là xin lỗi hương dưới đài mọi người nói các vị thật xin lỗi bởi vì một chút chuyện tình làm trễ l ạ i lần này buổi hòa nhạc thời gian cho đại gia mang đến rất nhiều thời gian bên trên không tiện ở đây chỉ lan hướng đại gia chân thành xin lỗi vì thế ta về công ty về sau biết hướng đại gia lại một lần nữa xin lỗi đồng thời hướng đại gia phát một cái đại hồng bao cụ thể bao nhiêu tiền bao nhiêu phần đại gia mời chú ý ta hơi ít công hảo lâm thiên diệu nghe nói cô nàng này một phen nhịn không được nhẹ gật đầu cô nàng này xử lý sự tình phương pháp thật đúng là có thể để đám người chú ý nàng hơi ít công hảo cho đại gia phát h ư n g bao cái này không chỉ có là hóa giải chuyện xảy ra hôm nay còn tăng lên f a n hâm mộ của mình số lượng hơn nữa còn là cao chất lượng công việc vọn f a n hâm mộ dưới đài đám người đạt được câu dương chỉ lan sau khi giải thích lại nhìn nàng một mặt thành khẩn từng cái tỏ ra là đã hiểu chúng ta lý giải chúng ta nguyện ý làm ngươi trung thành lan phấn đúng nguyện ý làm ngươi trung thành lan phấn cảm ơn mọi người lý giải kia buổi hòa nhạc lập tức bắt đầu biết hát mọi người cùng nhau đến âu dương chỉ lan đem tay huy động lên bàn tay tại không t r ú n g quơ nhạc đệm trong nháy mắt vang lên từng đạo êm t hai mỹ d i ệ u âm thanh truyền đến gặp ngươi là ta duyên yêu ngươi là của ta hậu trường không có ngươi bồi lâm thiên d i ệ u c h u n g điện thoại di động đống nhiên vang lên chương hai trăm linh hai chính là liều mạng sau một tiếng rưỡi buổi hòa nhạc kết thúc hết thẻ đều bình thường bất quá lâm thiên diệu tại buổi hòa nhạc tiến hành thời điểm hắn nhận được một cú điện thoại điện thoại là tường long cục đánh tới người ở phía trên nói cho hắn biết bọn hắn thu được bí mật tình báo có người muốn tại âu dương chỉ lan buổi hòa nhạc kết thúc về sau bắt cóc câu dương chỉ lan phía trên để lâm thiên diệu chú ý đồng thời cẩn thận xử lý thậm chí là tường long cục cho hắn bày ra một cái phương án Đem đến điện động. được điểm, Lâm Lâm cảm hắn phương phát Thiên thoại Thiên thu phương thời thực án trên án giác rất tốt, Diệu di Diệu sắc bây ấ t thể thích. trước bắt quá quá cái phiền phức, hắn không những nào、thích. Căn cứ lúc trước những cái kêu bắt cóc kêu u có hậu chiều, Âu dương chỉ lan tại Lâm Thiên Diệu Dương Dương dưới, người như lan đến liền bọn hắn lan Thiên cũng sẽ không có vấn đề gì. chỉ có chỉ Lâm tại đề xem, xem bảo b có â vệ sẽ giờ ngoại trừ người tu trần võ giả dị năng giả bên trong có thể đánh với hắn một trận ít càng thêm ít thậm chí có thể nói không có âu dương chỉ lan xuống đài về sau lâm thiên diệu hai thai đâu một mực đi theo nàng bất quá bởi vì lâm thiên diệu b ù gạ tỉ chỉ có hai cái vị trí cho nên lâm thiên diệu muốn bảo hộ âu dương chỉ lan liền nhất định phải dùng âu dương chỉ lan tự chuẩn bị cỗ xe đi theo âu dương chỉ lan bên người còn có hắn người đại diện lý mỹ na lúc này nàng đều là sợ hãi hiện tại đang cùng âu dương chỉ lan nhỏ giọng nghị luận lúc trước chuyện xảy ra làm lý mỹ na nghe được lâm thiên diệu có lợi hại hơn bản sự là hắn giết người xấu cứu được âu dương chỉ lan thời điểm lý mỹ na rất là bội phục lâm thiên diệu không nghĩ tới lâm thiên diệu tuổi quá trẻ lại có loại kia bản sự làm nàng cùng âu dương chỉ l à n cho tới lâm thiên diệu chính là ngày đó ở trên máy bay cùng các nàng có một ít mâu thuẫn người lúc lý mỹ na nhìn về phía lâm thiên diệu ánh mắt trong nháy mắt từ bội phục biến thành sợ hãi không khỏi nghĩ đến ngày đó chính mình chỗ b n g xuống cuồng lời nói nói là thả lâm thiên diệu một ngựa kỳ thật tại hạ máy bay thời điểm nàng l i ề n đã hối hận bởi vì nàng nhìn thấy lâm thiên diệu có thừa dài bản rồn rọi sở tiếp nàng lúc ấy liền biết lâm thiên diệu khẳng định không phải người bình thường tại bình dương thành phố khẳng định có địa vị tương đối cao chỉ là nàng không nghĩ tới lâm thiên diệu là một kẻ hung ác trên tay mang theo mạng ngon nhân trong lòng âm thầm nghĩ lâm thiên diệu không biết ghi hận chính mình đi nếu là ghi hận chính mình đem chính mình dứt đi vậy làm sao bây giờ có thể hắn dám sao chính mình lại không có phạm chuyện gì trọng yếu nhất chính là chính mình còn là âu dương chỉ lan người đại diện hắn hiện tại chính là âu dương chỉ lan bảo tiêu mà thôi mặc dù trong nội tâm nàng là nghĩ như vậy bất quá nàng cũng không dám lại cùng lâm thiên diệu nghịch ngợm dù sao lâm thiên diệu trên tay thế nhưng là có nhân mạng tồn tại cũng không phải nàng có thể gây trong lúc nhất thời không còn dám nghị luận cái gì lặng lẽ ngậm m i ệ n g lại lâm thiên diệu nhưng không biết lý mỹ na ý nghĩ vừa lái xe một bên hướng âu dương chỉ lan hỏi các ngươi ở địa phương nào ta đưa các ngươi đi bình dương khách sạn âu dương chỉ lan vội vàng nói lái xe bốn năm phút sau lâm thiên diệu đi là đường tắt hơi đen người tương đối ít hắn cũng muốn đi đường lớn nhưng là bởi vì đường lớn giờ phút này xe rất nhiều người tương đối chen chúc mà lại hắn biết hôm nay là không có khả năng liền a gió mặc gió mưa mặc mưa trở về tất nhiên sẽ phát sinh một ít chuyện cho nên hắn dứt khoát cho những người này một cái cơ hội để bọn hắn tốt thi triển thân thủ là mấy người xa giá chạy đến một đoạn tương đối đen đoạn đường lúc mấy người thấy rõ ràng trên đường cái có bốn tên người áo đen ngăn ở đường cái ở giữa bốn người này không muốn sống nữa sao cứ như vậy đứng tại đường cái ở giữa hà n tư nhã ngồi ở vị trí kế bên tài xế nhìn thấy bốn người hành vi nhịn không được nói một tiếng âu dương chỉ lan cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy luôn cảm giác bốn người này cùng chính mình có quan hệ gì lâm thiên diệu nhún vai nhẹ nói những người này đều là l i ề u mạng ách hà n tư nhã trong lúc nhất thời không sao cả minh bạch bất quá nàng nhìn thấy lâm thiên diệu cũng không có dừng xe dự định ngược lại là gia tăng chân ga phảng phất muốn đem mấy người này đụng chết sốt ruột hướng lâm thiên diệu hỏi thiên diệu ngươi làm cái gì vậy làm tiếng nói của nàng vừa dứt phía trước ngăn chở lâm thiên diệu đường bốn người tay đồng thời dơ lên nhắm ngay lâm thiên diệu mở xe thương vụ bốn đạo hỏa cầu đồng thời hướng xe thương vụ đập tới nếu như chỉ là bình thường xe tùy tiện ăn một cái hỏa cầu tất nhiên sẽ bạo tạng mặc dù lâm thiên diệu lái xe cũng là xe thương vụ nhưng là Cái này người lái xe cũng lái người phải người này không là xe, bốn ì n thường, Thiên h Tại mà Lâm là Diệu. b cái hỏa cầu hỏa hướng xe tên h h ư ơ n g vụ đập tới t i lúc, Lâm、thiên、Diệu c h ẳ người những không có đem xe dừng lại, mà là tăng lớn mã lực, nhanh chóng h có lực, đem xe mà mã lại, là ớ tới. n Bốn tên n g g về đi ư áo đen nhìn thấy lâm thiên diệu một cử động kia trong lòng rất là n g h i hoặc nghĩ đến ra hỏa này là muốn tự sát sao hắn không biết ngây thơ coi là l i ề n loại này xe thương vụ còn nghĩ chống được công kích của chúng ta à. đối phó loại người này thật không hiểu rõ á băng á hỏa làm sao lại thất bại khi bọn hắn nghĩ như vậy sau liền gặp lao vùn vụt tới xe thương vụ toàn bộ thân xe thể thoáng qua một v ệ c kim quang đạo kim quang này thoáng qua về sau toàn bộ xe thương vụ l o a n thoáng cảm giác được có một tầng cái lồng ở bên ngoài đứng ở chính giữa bốn tên hỏa hệ dị năng giả hơi nhũ cao mày chẳng lẽ nói hắn chuẩn bị cho xe thương vụ ra chỉ lồng phòng ngự chống cự công kích của chúng ta đây càng không có khả năng lồng phòng ngự đồng dạng đều chỉ có thể ra chỉ tại trên người mình nếu như ra chỉ tại trên người người khác như vậy phòng ngự uy lực biết giảm bớt một phần mười h u n g chi là ra chỉ tại một cái không có bất luận cái gì sinh mệnh khí tức sinh vật thể phía trên tiếp xuống bọn hắn chứng kiến bọn hắn cho rằng không thể nào sự tình ẩm ẩm bốn đạo hỏa cầu đồng thời nện ở trên thân xe trong nháy mắt gây nên một đạo nổ lớn sương mù dâng lên bốn tên người áo đen nhìn thấy bạo tạc một khắc này trong lòng bọn họ coi là Toàn tô theo tùng, cũng nổ bộ ô tô cũng đi một à Lâm thiên diệu mấy m Thiên chết thương. không Diệu người, cũng bị thương. Ác ác. Một đạo tua bin âm thanh truyền đến bốn người lập tức giật mình cấp tốc kịp phản ứng đề cao cảnh giác đem trên thân toàn bộ lực lượng nhấc lên bọn hắn loáng thoáng cảm giác được sự t ì n h cũng không phải là đơn giản như vậy chỉ gặp lâm thiên diệu điều khiển xe thương vụ bay thẳng bọn hắn mà tới khí thế hung hổ như là vừa thả ra thú giữ đồng dạng hai người vội vàng đứng gấp đồng thời vươn tay chuẩn bị lại một lần nữa phát sóng có thể lúc này xe đã vọt tới trước mặt của bọn hắn frank bốn người tay đồng thời chống cự tại trên thân xe lâm thiên diệu một cước đem chân ga g i ẫ m chết vòng x o a y âm thanh càng lúc càng lớn ô tô từng bước một bị bốn người đẩy trở về đồng thời bốn người còn chạy bốn người dị năng đẳng cấp đều là cấp a sơ kỳ mặc dù nói cận chiến cũng không có võ giả lợi hại nhưng là bốn người lực lượng gộp lại cũng không nhỏ lý mỹ na nhìn thấy xe bị đẩy đến nhanh t r o n g hướng lui về phía sau trong lòng một trận cuốn quýt nhìn thoáng qua đằng sau vừa vặn sắp đến một cái chỗ khúc quanh muốn đụng vào vách tường làm sao bây giờ làm sao bây giờ lâm thiên diệu không để ý nàng vung ra một đạo thần lực đem thần lực đội nhập trong xe chương hai trăm linh ba người sắp chết lời nói nhảm chính là nhiều lâm thiên diệu không để ý bối rối lý mỹ na vung ra một đạo thần lực đem thần lực đội nhập trong xe trong nháy mắt chiếc này xe thương vụ như là bị bỗng nhiên quật một roi con ngựa trong nháy mắt mã lực tăng lớn vô số lần xe thương vụ mã lực biểu bắt đầu run rẩy phảng phất muốn đem mã lực biểu cho chân rơi toàn bộ xe cũng bắt đầu run rẩy cho lý mỹ na bọn người cảm giác tựa như là cái này toàn bộ xe sắp bị làm nổ tung đồng dạng lý mỹ na cảm giác được xe run run càng thêm kinh hoàng nói đây là thế nào chẳng lẽ xe muốn rời ra từng mảnh sao so sánh dưới âu dương chỉ lan mặc dù cũng sợ hãi nhưng là nàng tỉnh táo rất nhiều không biết là bởi vì chuyện lúc trước để cho mình g ă n lớn còn là bởi vì có lâm thiên diệu tại nàng tương đối yên tâm mặc dù nói giải quyết ngăn chở xe bốn tên người áo đen hoàn toàn không phải vấn đề gì nhưng là hắn một mực nghe lý mỹ na như thế khủng hoảng tê ừ hắn cảm giác có chút không vui lạnh lùng nói một câu nếu như ngươi sợ hãi ta hiện tại liền đem ngươi đưa tiến đi nếu như ngươi lại gọi ta cũng tương tự sẽ đem ngươi ném xuống lý mỹ na nghe nói một câu như vậy trong nháy mắt không còn d á m g ọ i mảy may xuyên thấu qua trước mặt kiếng chiếu hậu nhìn lâm thiên diệu ánh mắt ánh mắt bên trong mang theo lạnh lùng trong nháy mắt cho nàng một loại cảm giác nếu như mình thật lại kêu một tiếng lâm thiên diệu thực sẽ đem chính mình ném xuống gắng sức cầm miệng của mình nhắm lại ánh mắt của mình muốn làm được một loại không nhìn không sợ tâm cảnh có thể nàng vừa nhắm mắt lại nàng lại nhịn không được mở ra nàng lo lắng cho mình nhắm mắt lại liền sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy ngày mai mặt trời bốn tên người á o đen nhanh chóng đem xe đẩy nghĩ đến đem xe đẩy đụng vào trên vách tường sau đó một cái kỹ năng đem lâm thiên d i ệ u cho đánh giết nhưng bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được trên xe run dày lên trong n g á y mắt xe lực lượng trong n g á y mắt tăng lên bốn người bọn họ bị xe đẩy đến hướng lui về phía sau càng lúc càng nhanh bốn người đồng thời kêu một tiếng a lập tức đem cấp a sơ kỳ lực lượng toàn bộ tăng lên trong lòng rất là chấn kinh xe này là chuyện gì xảy ra làm sao trong nháy mắt mã lực tăng lên nhiều như vậy dựa theo xe chỗ thôi phát đi ra mã lực tuyệt đối vượt qua các loại xe thể thao mã lực nhưng mà bốn người toàn bộ lực lượng chỉ là hóa giải hai giây tại đây ngắn ngủi hai giây xe mã lực sau đó lại gia tăng bốn người nhanh chóng bị xe đẩy bốn xong bảy tám cm sâu dấu dày thật dài đẩy ra ngoài ngắn ngủi năm sáu giây bốn người trên mặt lộ ra từng hạt mồ hôi lớn như hạt đậu giọt lớn giọt lớn hướng phía dưới chạy xuôi bốn người nhìn nhau một cái muốn nhảy ra lại như thế chống cự xung dưới bốn ọ bọn đọc bọn họ n hắn rất rõ ràng, chính mình mấy người tất nhiên sẽ chết dưới xe. Lâm Thiên diệu ngồi trên xe, tự nhiên có thể nhìn thấy ánh mắt của bọn hắn, đọc lên trong mắt bọn họ ý nghĩ, trong tay lại vung ra một đạo thần lực độ nhập trong chết thể thấy Hô hô! mắt mắt rất rõ ra mấy tất tự tay một có của lực Lâm dưới Diệu lại sẽ xe. xe, xe. b đạo độ ý người trong nháy mắt buông tay ra muốn nhảy ra có thể tốc độ xe so lúc trước càng thêm nhanh mấy lần phản ứng của bọn hắn căn bản là không kịp. Phải anh? À. Bốn người đồng thời chục Thiên nhãn người ngoài. ra Bốn đồng bên À! bị mét xe xô ra mấy chục mấy mét bên ngoài. Lấy Lâm Lấy lực, Diệu hắn thấy rõ ràng bốn người quẳng xuống đất một sát na hung hăng phun một ngụm máu đầu lệnh ra cả người liền ngã trên mặt đất đã mất đi sinh mệnh khí t ứ c bốn người này tuyệt đối là cấp á dị năng giả bên trong chết được biệt khuất nhất dị năng giả bị xe đâm chết trong xe mấy người nhìn thấy bốn người ngã xuống đất không dậy nổi về sau âu dương chỉ lan nhịn không được hỏi bọn hắn chết rồi lâm thiên diệu nhàn nhạt gật đầu một cái hắn cũng không có ngay lập tức khởi động xe rời đi bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được đường cái hai bên còn có hơn mười người quả nhiên cùng hắn nhận thấy cảm giác giống nhau như lúc tại đường cái hai bên liên tục bay ra mười sáu người mỗi người đều có thể ngắn ngủi phi hành cũng liền đại biểu cho bọn hắn thực lực ít nhất đều là tại cấp a sơ kỳ cái này mười sáu người đem xe thương vụ cho đoàn đoàn bao vây lâm thiên diệu hướng trong xe người nói một câu các ngươi lưu tại trong xe ta đi xuống một chuyến ba người nhìn thấy người bên ngoài biết bay đừng đề cập có bao nhiêu sợ hãi nghe nói lâm thiên diệu lời nói như là gà con mổ thóc đồng dạng ân ân lâm thiên diệu mở cửa chuẩn bị xuống xe hàn tư nhã kéo lại lâm thiên diệu đại thủ trong giọng nói có chút lo lắng nói thiên diệu ngươi cẩn thận một chút lâm thiên diệu mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ hàn tư nhã tay nhỏ tự tin nói yên tâm nói xong xuống xe làm lâm thiên diệu sau khi xuống xe dùng thần lực tra xét mười sáu người thực lực trong đó có hai tên cấp hã đ ỉ n h phong dị năng giả bốn tên cấp hã trung kỳ mặt khác mười tên dị năng giả thực lực đều tại cấp a sơ kỳ những người này chia làm hỏa hệ dị năng giả cùng băng hệ dị năng giả nhân số chia đôi khổng lồ như vậy đội ngũ chỉ cần không chọc người tu chân đi tại giới võ giả tuyệt đối là để bất luận cái gì tổ chức hoặc là môn phái lấy lễ để tiếp đón hai tên cấp a đ ỉ n h phong dị năng giả đứng ở chính giữa lâm thiên diệu nhìn về phía hai người này để lâm thiên diệu có chút ngoài ý m u ố n trong đó một tên dị năng giả lại là một gã nữ nhân An mặc m ộ t t h â n màu xanh đậm quần xanh áo, thực ạ i quần áo c n g m ộ t cái tên o lớn lại hiển chữ V đột hiển đi t ra, mà lại tên này nữ nhân t h ã b t n h ì n mươi tám chín dáng vẻ trên thực tế tên này nữ nhân đã bốn mươi bảy tám chỉ là hiểu được bảo dưỡng mà thôi nàng chính là băng hệ dị năng giả đồng thời cũng là mấy vị khác băng hệ dị năng giả dẫn đầu một người khác dị năng giả thì là nam tử người khoác áo bảo màu đỏ người này chính là nhóm này hỏa hệ dị năng giả dẫn đầu ở tên này nam tử bên người còn có một gã nam tử nam tử này người mặc một bộ áo đen con mắt là màu xanh lam nam tử này chính là tại buổi hòa nhạc cửa sau trên nhánh cây giám thị lâm thiên diệu người hắn là song hệ dị nam giả mắt hệ cùng hòa hệ ánh mắt của hắn cùng loại với thiên lý nhãn đương nhiên cùng thiên lý nhãn hoàn toàn không phải tại một cái cấp độ bên trên chủ yếu nổi lên giám thị tắc dụng người là ai thiên kia ê người khoác áo bào màu đỏ nam tử nghi ngờ hỏi trong giọng nói mang theo vài phần xem thường lâm thiên diệu biểu hiện hắn đều xem ở trong mắt mặc dù hắn rất n g h i hoặc vì cái gì lâm thiên diệu lái xe có thể đem cấp hã sơ kỳ dị năng giả đụng chết nhưng là hắn nghĩ đến liền xem như lâm thiên diệu võ giả cảnh giới lại cao cũng chỉ là thiên giai đình phong đã chỉ là thiên giai đình phong hắn cũng là cấp hã đình phong bên người còn có một gã cấp hã đình phong băng hệ dị năng giả lại thêm cái khác mấy vị cấp hã sơ kỳ trở lên dị năng giả muốn bãi bình lâm thiên diệu nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải là chuyện gì lâm thiên diệu cũng cảm thấy hắn xem thường bất quá hắn cũng không hề để ý đối với áo bào màu đỏ nam tử tra hỏi hắn cũng không có trả lời ngược lại là nói ra nhanh chóng rời đi có thể tha các ngươi một mạng tên kia người khoác áo đỏ b à o nam tử nghe xong giật mình còn tưởng rằng chính mình nghe lầm ha ha tiểu tử ngươi lối ra thật đúng là cuồn g vọng mặc dù ngươi rất không tệ tuổi c ò n nhỏ đến thiên giai cảnh giới đỉnh cao nhưng tình hình bây giờ chẳng lẽ ngươi không phân biệt được sao n g ư ơ i sắp chết lời nói nhảm chính là nhiều chương hai trăm linh bốn đêm nay có thể lưu lại sao người sắp chết lời nói nhảm chính là nhiều lâm thiên diệu cho những người này cơ hội thế nhưng là những người này việc không đáng lo như vậy hắn động thủ cũng sẽ không nương tay người khoác áo bào đỏ thân là đám này hỏa hệ dị năng giả dẫn đầu nam tử lại một lần nữa nói ra c u ồ n g vọng thật sự là quá c u ồ n g vọng có thể nói ngươi là ta hùng hỏa gặp qua ngông c u ầ n nhất một người bất quá ngươi lập tức liền sẽ rõ ràng một người c u ồ n g vọng là yêu cầu bỏ ra đại giới nam tử này tên là hùng hỏa bất quá tại đây giúp người bên trong tất cả mọi người xưng hắn một tiếng h ò a ca lúc trước đi buổi hòa nhạc cá h ò a chính là hắn một gã thủ h ạ có đúng không lâm thiên diệu hỏi ngược lại dưới chân khẽ động thân thể túi người hướng về hùng hỏa nhanh chóng hướng về đi tới hùng hỏa chỉ là cảm giác một cái bóng mờ hướng mình mà đến cái bóng mờ kia cùng mình càng ngày càng gần ngay sau đó hùng hỏa cảm giác chính mình hô hấp khó khăn phần bụng truyền đến một đạo toàn tâm đau nhức a hùng hỏa trong nháy mắt nhịn không được hét thảm một tiếng trong miệng lập tức phun ra một ngụm máu tươi phốc phốc thấy cảnh này toàn bộ người đều trợn tròn mắt t r ợ n mắt hốc mồm nghĩ đến lâm thiên diệu là lúc nào đi lên tên tiêu băng hệ dị năng giả nữ nhân thấy cảnh này theo bản năng lui về phía sau một bước ánh mắt bên trong lộ ra vẻ sợ hãi nàng vẫn luôn tại chú ý lâm thiên diệu có thể nàng căn bản cũng không có thấy rõ ràng lâm thiên diệu là lúc nào đến hùng hỏa bên người thẳng đến hùng hỏa phun ra một ngụm máu nàng mới phản ứng được mới kinh ngạc nhìn thấy lâm thiên diệu liền đứng tại hùng hỏa trước người hùng hỏa trong lòng càng đừng đề cập có bao nhiêu kinh ngạc hắn mới nghe được lâm thiên diệu lời nói chuẩn bị biểu thị b ư ớ c kế tiếp chính mình liền cảm giác phần bụng chuyển đến một đạo đau đớn toàn bộ quá trình bên trong hắn chỉ là nhìn thấy một cái bóng mờ nhìn thấy đạo hư ảnh này thời điểm hắn lúc ấy liền cảm giác có một cỗ bất tường cảm giác muốn làm ra phản ứng có thể hắn còn chưa kịp phản ứng liền cảm giác bụng của mình truyền đến một đạo toàn tâm đau nhức lâm thiên diệu nắm cánh tay của hắn tư tốn ó i hôm nay ta không nghĩ lại giết chóc cho ngươi ba giây đồng hồ thời gian lập tức mang theo ngươi người biến mất tại trước mắt ta nếu không tại hắn đối hùng hỏa động thủ một k h ắ c này hắn cải biến chủ ý của mình nghĩ đến hôm nay đã giết mấy người thủ đoạn mặc dù không phải rất huyết tinh nhưng là hàn tư nhã thủy c h u n g là có chút sợ hãi nếu như lại để cho nàng nhìn thấy chính mình lại giết những người này khẳng định sẽ để cho nàng càng thêm cảm thấy sợ hãi hung hỏa khụ khụ hai tiếng về sau ổn định bộ ngực mình muốn lăn lộn đi ra màu tươi ánh mắt nhìn về phía lâm thiên diệu thời điểm cảm giác sâu trong nội tâm mình chuyển đến một đạo sợ hãi vội vàng hướng lâm thiên diệu gật đầu biểu thị chính mình nguyện ý lập tức biến mất lâm thiên diệu lui về phía sau mấy bước lập tức có hai tên hỏa hệ nam tử đi lên n â n g hùng hỏa hùng hỏa hướng mọi người nói rút lui cấp a đỉnh phong nữ nhân nghe nói lời này chuẩn bị nói cái gì trong nháy mắt lại ngừng lại những người khác thì là một mặt may mắn bọn hắn khi nhìn đến lâm thiên diệu thủ đoạn thực lực về sau liền đã không còn dám cùng lâm thiên diệu chiến đấu có thể nói ngay cả chiến đấu dũng khí cũng không có khỏi cần phải nói chỉ bằng vào lâm thiên diệu tốc độ chính là bọn hắn không cách nào chỗ có thể so với nhìn thấy những người này nhanh chóng biến mất tại trên đường cái lâm thiên diệu cũng quay trở lại trên xe hàn g tư nhã khẩn trương nhìn xem lâm thiên diệu đánh giá chung quanh thiên diệu ngươi không sao chứ không có việc gì chúng ta đi thôi lâm thiên diệu khởi động xe âu dương chỉ lan chấn kinh mà hỏi nhanh như vậy liền giải quyết ừ n không muốn giết bọn hắn để bọn hắn đi lâm thiên diệu lời nói thật nói thẳng nói âu dương chỉ lan nghe nói lâm thiên diệu lời nói nhịn không được ở trong lòng nghĩ đến ngươi hôm nay giết người còn ít sao mà lại lúc giết người con mắt ra cũng không nháy mắt một cái liền như là uống nước đồng dạng những lời này nàng cũng chỉ là dám ở thầm nghĩ không dám nói ra lâm thiên diệu mặc dù là g i a g i a của nàng p h ả i tới nhưng là nàng cũng không dám bán cái gì tính tình bởi vì nàng rõ ràng cảm giác được lâm thiên diệu cùng những người khác hoàn toàn không giống cũng không phải là dễ trêu như vậy sau mười phút bốn người tới bình dương khách sạn lâm thiên diệu hai người đem âu dương chỉ lan đưa về đến cửa gian phòng âu dương đại minh tinh các ngươi nhanh nghỉ ngơi đi ngày mai tưởng lòng cục sẽ có người tới bảo hộ các ngươi lâm thiên diệu nói xong lôi kéo hàn tư nhã tay quay chuẩn người rời đi. bị â Ô dương chỉ lan ấp đúng vài giây đồng hồ nhìn thấy lâm thiên diệu trong mắt hơi không kiên nhẫn bộ dáng vội vàng nói lâm thiên diệu đêm nay ngươi có thể lưu lại sao Có ý tứ gì? lâm thiên diệu hỏi ngược lại lời này thật sự là khiến người ta cảm thấy rất có nghĩa khác đứng tại lâm thiên diệu bên người hàn tư nhã đang nghe lời này thời điểm bắt lấy lâm thiên diệu tay nhìn không được nắm thật chặt nhìn xem âu dương chỉ lan á n h mắt có chút cảnh giác âu dương chỉ lan cũng cảm giác chính mình nói lời nói có nghĩa khác nhìn thấy hàn tư nhã cử động vội vàng giải thích nói các ngươi đừng hiểu lầm ta không phải ý tứ kia ta là muốn nói hai người các ngươi có thể hay không lưu lại bảo hộ chúng ta một ngày lý mỹ na cũng là một mặt khát vọng dáng vẻ buổi tối hôm nay gặp được sự tình tất cả đều là một chút nàng trước kia chưa từng có gặp được những n à y chuyện kinh khủng nàng đều chỉ là tại trên t v nhìn qua thậm chí là nàng cảm thấy trên t v những chuyện kia đều không có hôm nay gặp được kinh khủng bảo hộ các ngươi một ngày cái này không được ta cùng nhiệm vụ bộ lao đầu cũng chính là ra ra ngươi nói chuyện chỉ là bảo hộ ngươi một buổi tối lâm thiên diệu cũng không nguyện ý thời gian một ngày bởi vì ngày mai hắn còn có chuyện trọng yếu hơn âu dương chỉ lan dừng một chút nói ra có thể một buổi tối vẫn còn chưa qua a có ý tứ gì ngươi là cưỡng ép ỉ lại vào ta rồi lâm thiên diệu hỏi ngược lại không phải ta không phải ý tứ kia ta chỉ là muốn nói hai người các ngươi bảo hộ chúng ta một buổi tối đợi ngày mai ra da của ta phái những người khác xuống tới hai người các ngươi lại đi nếu không nếu như các ngươi đi những người xấu kia đã đến làm sao bây giờ âu dương chỉ lan nhanh chóng giải thích nói trong lòng nàng sợ hãi lâm thiên diệu hiểu lầm chính mình ý tứ lâm thiên diệu suy nghĩ vài giây đồng hồ mặc dù nói đến bắt cóc âu dương chỉ lan cái này một đám người bị chính mình trấn trụ trong lúc nhất thời không dám hành động thiếu suy nghĩ nhưng mà ai biết những người này vẫn sẽ hay không giết một cái hồi mát h ư ơ n g nếu thật là giết một cái hồi mát h ư ơ n g đến lúc đó đem âu dương chỉ lan cho b u ộ c đi chính mình mặc dù không có tổn thất gì có thể thanh danh của mình có thể tổn thất không nhỏ liền cá nhân đều không bảo vệ được nói ra để cho người ta cho chê cười mà lại tại chính mình bảo hộ thời điểm bị trói chủ yếu trách nhiệm là chính mình ngẫm lại còn là lưu lại một đêm chương hai trăm linh năm hôm nay lâm thiên diệu đáp ứng lưu lại sau chuẩn bị mở hai gian nhưng mà thượng thiên tựa hồ cùng bọn hắn mở một cho đùa khách sạn chỉ còn lại có một cái phòng hơn nữa còn là giường lớn phòng như vậy một đêm h ô m khuyết khát lâm thiên diệu khẳng định không yên lòng để hàn tư nhã một người trở về mà hắn lại muốn bảo hộ âu dương chỉ lan cuối cùng thương nghị lâm thiên diệu hai người ở một cái phòng lâm thiên diệu không có cảm thấy có cái gì bất quá hàn tư nhã coi như thẹn thùng một mặt ngượng ngùng đi theo lâm thiên diệu đi vào trong phòng một mặt ngốc ngơ ngác ngồi ở trên giường hai tay gắng sức đâm góc áo của mình tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ đến cùng một cái táo đỏ đồng dạng nghe lâm thiên diệu ở bên trong tẩy nước âm thanh trong lòng càng là hoảng cảm giác bộ ngực mình n a i con chính là phù phù đi loạn trong lòng loạn tưởng một hồi thiên diệu muốn ta ta muốn cho hắn sao thế nhưng là ta còn không có chuẩn bị kỹ càng mà lại hôm nay nếu như ta không cho hắn hắn có tức giận không hắn sinh khí lời nói có thể hay không không để ý tới ta nhưng người muốn tắm rửa sao đúng lúc này đợi lâm thiên diệu từ t o i l e t đi ra hướng ngồi ở trên giường hàn tư nhã hỏi hàn tư nhã đỏ mặt đến thoáng cái nói không ra lời nhẫn nhịn nửa ngày tiếng như rồi mỗi nói ừng lâm thiên diệu gặp nàng thẹn thùng cảm thấy bình thường nhẹ nhàng làm làm tóc của mình vén chăn lên ngủ thẳng tới bên trong trong toilet chỉ chốc lát sau liền truyền đến ảo hảo tiếng nước chảy lâm thiên diệu không biết suy nghĩ cái gì ánh mắt không khỏi khống chế nhìn về phía trong toilet liền gặp h à n tư nhã thân ảnh ở bên trong nhẹ nhàng lắc lắc làm nàng cắt tỉa tóc lúc một đạo đường con g hoàn mỹ xuyên thấu qua toilet nửa thấu cửa phát họa ra tới môn này trên có rất nhiều lốm đốm lâm tấm chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy cái bóng cụ thể căn bản nhìn không ra lâm thiên diệu dù sao cũng là một cái bình thường nam tử thấy cảnh này bất chi bất giác cái chân thứ ba liền có phản ứng lại nhìn vài giây sau lâm thiên diệu đem ánh mắt của mình thu hồi chuyển hướng t v bên trên t v bên trên mặc dù tại phát hình phim truyền hình nhưng là hắn một chút cũng không có nhìn thấy trong đầu thoáng qua đều là hàn tư nhã hoàn mỹ dáng người từng m ạ n nửa giờ sau hàn tư nhã bao vây lấy khăn tắm đi ra lâm thiên diệu nhìn sang trong nháy mắt bị ngây ngẩn cả người màu trắng khăn tắm bao vây lấy thân thể ít vai ra ngoài da thịt trắng nõn trên làn da có một ít óng ánh sáng long lanh bọt nước nhỏ như là sáng sớm vừa xuất hiện g i ọ t nước g i ọ t trước mặt sơn phong có loại thở ra cảm giác một đầu rớt lộc tóc hà tư nhã ngay tại nhẹ nhàng k h u ấ y động lấy mái tóc của mình trong lúc nhấc tay tản mát ra một mùi thơm lâm thiên d i ệ u không khỏi có chút nhìn ngốc cảm giác hà tư nhã cảm giác được lâm thiên d i ệ u ánh mắt không khỏi nhìn sang liền gặp lâm thiên d i ệ u nhìn chằm vào chính mình nhìn gương mặt bên trên không khỏi hiện ra một đạo đỏ bừng đem đầu của mình cho nghiêng nghiêng tận lực không nhìn tới lâm thiên diệu ánh mắt bất quá trong lòng của nàng rất là cao hứng bởi vì nàng đem lâm thiên diệu cho mê hoặc bất kỳ một cái nào nữ nhân đều hy vọng chính mình đem mình nam nhân cho mê hoặc để cho mình nam nhân vì chính mình nghiêng say cả một đời lâm thiên diệu cảm giác được hàn tư nhã thẹn thùng nhẹ giọng ho khan một tiếng biết mình để hàn tư nhã lung túng sờ lên cái mũi hóa giải một chút bối rối của mình hàn g tư nhã đi đến trước bàn trang điểm chuẩn bị dùng máy xấy đem đầu tóc cho thổi khô tư nhã đừng có dùng cái k i a thổi rất đau đớn tóc lâm thiên diệu tặng hắng một cái nói ra hắn nói như vậy mục đích chủ yếu chính là vì làm dịu lúng túng hàn g tư nhã ngay từ đầu chính là rất lúng túng căn bản không biết cùng lâm thiên diệu nói cái gì hiện tại nghe nói lâm thiên diệu kiểu nói này vội vàng giải thích nói vậy làm sao làm lâm thiên diệu nhẹ nhàng vây vây tay nói ra n g ư ờ i qua đây hàn tư nhã nhìn thấy hắn v ớ y gọi ngực mai con đụng đụng nghĩ thầm thiên diệu muốn làm gì chẳng lẽ hắn muốn như vậy trong lòng mặc dù nghĩ lung tung nhưng vẫn là từng bước một đi tới nhẹ nhàng ngồi ở trên giường lâm thiên diệu tay phải ngưng tụ ra một đạo thần lực trong đầu mặc niệm khẩu quyết chỉ gặp hàn tư nhã tóc nhẹ nhàng nhảy múa một đạo quang mang hiện ra đến hàn tư nhã tóc toát ra một đạo sương mù đ ô n g b ê n tại không trung hàn tư nhã cảm giác trên tóc của mình truyền đến một đạo ôn hòa nếu có những người khác tại trong lòng khẳng định rất là kinh ngạc cũng không phải là kinh ngạc hàn tư nhã tóc mà là lâm thiên diệu trong tay pháp thuật phong hệ thuật cùng hỏa hệ pháp thuật chỗ hỗn hợp thành pháp thuật bình thường mà nói một loại pháp thuật không có thi triển hàng trăm hàng ngàn năm là không thể nào hỗn hợp với nhau thôi phát mà ra nhất là nước cùng lửa hai loại đối lập pháp thuật càng là khó mà hỗn hợp với nhau bởi vì hai loại pháp thuật nguyên tố là đối lập mà lâm thiên diệu chỉ là một cái nho nhỏ kim đan sơ kỳ cái khác người tu chân nhìn thấy có thể không kinh ngạc sao khi nhìn đến hắn dùng loại này hỗn hợp mà thành pháp thuật thổi tóc khẳng định biết rơi lấy miệng nói đây quả thực là phung phí của trời lãng phí thần lực chỉ chốc lát sau hàn tư nhã tóc toàn bộ thổi khô cao hưng nói thiên diệu ngươi đây là ma pháp sao ma pháp so đồ chơi kia cao cấp vô số lần nàng tiểu nói này lâm thiên diệu nói thẳng pháp thuật s á t thực so ma pháp cao cấp vô số lần thậm chí có thể nói cả hai không cách nào đánh đồng ban đêm bên ngoài vẫn còn có chút lạnh lên giường che kín chăn miền đi lâm thiên diệu nhìn xem trên người nàng đều có nổi da gà mở miệng nhắc nhở bất quá hắn nhắc nhở hàn tư nhã thì là nghĩ sai nguyên bản trên mặt tiêu tán một chút đỏ bừng trong nháy mắt lại hiện hiện đến gương mặt bên trên động tác tương đối chậm chạp tiến vào trong trăn hai người nghiêng người bốn mắt đối lập hàn tư nhã đi lên về sau trên mặt nàng đỏ bừng liền không có tiêu tán qua khoảng cách gần như vậy cùng như thế mập mở nhìn xem lâm thiên diệu cảm giác chính mình mặt rất bỏng giống như có thể c h i ê n trứng đồng dạng lâm thiên diệu nhìn xem hàn tư nhã cái này đỏ bừng xấu h ổ ngượng ngùng bộ dáng nhịn không được vươn tay hướng về hàn tư nhã lưng thân thể của mình cũng dịch chuyển về phía trước đông n ú c đ í c h nương đến phía trước lúc này song phương hô hấp đều có thể lẫn nhau cảm giác được lâm thiên diệu tay đụng phải hàn tư nhã lưng trong nháy mắt hắn cảm giác mình tay đều sẽ run rẩy bình thường giết người hắn cũng không biết nháy một chút mắt càng sẽ không run một chút tay bây giờ gặp được loại chuyện này tay của hắn lại có chút run dày hàn g tư nhã so với hắn còn muốn run dày khẩn trương thẹn thùng còn có một tia không ổn định nhân tố lâm thiên diệu cảm giác chính mình có chút nhịn không được miệng rộng hướng về hàn g tư nhã cái miệng anh đào nhỏ nhắn hôn lên sau ba phút tay của hắn bắt đầu trở nên không thành thật lại là mấy phút đồng hồ sau lâm thiên diệu chuẩn bị xuống một bước động tác tay đi tới phía dưới hàn g tư nhã khẩn trương bắt lại lâm thiên diệu tay nhìn về phía lâm thiên diệu t h ở gấp nặng khí hồ thiên diệu hôm nay ta đại di mụ đã đến có thể hay không chậm một đoạn thời gian lâm thiên diệu do dự một giây đồng hồ giờ phút này hắn cảm giác chính mình liền như là một hỏa nhân sau đó vô số cái cao áp súng bắn nước phun tại trên người mình trong nháy mắt đem chính mình cái kia đạo l ử a cho dập tắt chương 206, n ó i lung tung nhưng làm ớn n g à y kế tiếp 9 giờ sáng bình dương khách sạn 889 gian phòng không có người bồi để lên bàn điện thoại v ă n g lên lần này là lâm thiên diệu trở lại thế gian đến nay lên được trễ nhất một lần bởi vì đêm qua kìm nén đến tương đối thảm lâm thiên diệu cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua trên điện thoại mặt điện báo biểu thị là một cái số xa lạ kết nối điện thoại uy lâm thiên diệu sao đối diện truyền đến một đạo nam sinh nghi vấn âm thanh vâng lâm thiên diệu nghĩ thầm chẳng lẽ là tường long cục người chúng ta là tường long cục thành viên hiện tại đã đến bình dương khách sạn ngươi có thể mang theo âu dương chỉ làn tiểu thư xuống tới một chuyến sao hoàn thành chúng ta giao tiếp công việc người đối diện biểu thị thân phận của mình lâm thiên diệu nghe nói là tường long của người lập tức đáp ứng lập tức đến ngay ngủ ở bên cạnh hắn hàn tư nhã cũng tỉnh lần đầu tiên liền thấy lâm thiên diệu khoe miệng nàng treo một đạo nụ cười đêm qua hai người ngay tại t u ổ i khô liệt hỏa lâm thiên diệu chuẩn bị xuống một bước thời điểm hàn tư nhã bỗng nhiên đã đến một câu mấy ngày nay là chính mình đại di mụ thời kỳ lúc ấy liền để lâm thiên diệu cho tắt máy thế là lâm thiên diệu nhẫn nhịn hơn nửa ngày cuối cùng vẫn là mặc niệm bảy tám lần thanh tâm chú chính mình mới tỉnh táo lại lâm thiên diệu trong lúc nhất thời sẽ như vậy khó mà khống chế chính mình chủ yếu là bởi vì chính mình trở lại thế gian đến nay còn không có tiếp xúc chuyện nam nữ cũng có thể nói hắn ở tại thần giới thời điểm cũng không có tiếp xúc đến chuyện nam nữ bởi vì trong lòng của hắn chỉ có như vậy một nữ nhân cho nên đêm qua hắn tiến hành một đạo bộc phát nếu như không phải là bởi vì có loại sự tình này lâm thiên diệu thoằng cái thật đúng là không tốt chịu đựng đương nhiên nếu như muốn mạnh mẽ khống chế lâm thiên diệu cũng có thể làm được dù sao gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua liền chuyện như thế y để nhìn muốn khống chế cũng không phải việc khó gì hàn tư nhã đối với việc này cũng tương đối xin lỗi nếu là bởi vì chuyện này lâm thiên diệu cũng không có để ở trong lòng dù sao cũng không phải bởi vì cái gì hắn hiện tại là thật tâm đối hàn tư nhã tự nhiên sẽ lý giải những chuyện này thiên diệu ai gọi điện thoại hàn tư nhã tò mò hỏi tường long cục đến cùng ta thay thế bảo h ộ âu dương chỉ lan công việc lâm thiên diệu tại đêm qua đã đem tường long cục sự tình nói cho hàn tư nhã về sau hàn tư nhã chính là đi theo hắn tường long cục loại chuyện này hắn cũng không cần thiết giấu giếm hàn tư nhã nói cho hàn tư nhã thời điểm hàn tư nhã không có quá nhiều kinh ngạc chỉ là sửng sốt vài giây đồng hồ liền kịp phản ứng bởi vì nàng từ lâm thiên d i ệ u trên thân đã kiến thức đến rất nhiều kinh ngạc bây giờ những cái kia kinh ngạc dưới cái nhìn của nàng cũng không tính là là cái gì kinh ngạc hàn tư nhã nhẹ ừ một tiếng kỳ thật nàng muốn hảo hảo ôm một cái lâm thiên d i ệ u đi ngủ bởi vì nàng cảm giác ngủ ở lâm thiên d i ệ u trong lồng ngực có một loại cảm giác rất thoải mái liền như là con cá đạt được nước đồng dạng đã an toàn lại dễ chịu bất quá nàng cũng là phân rõ ràng nữ nhân biết sự tình nặng nhẹ nhanh nhẹn đứng lên bất quá lâm thiên diệu nhìn thấy nữ nhân này thời điểm cảm giác nữ nhân này sức chiến đấu cũng sẽ không quá thấp bởi vì hắn cảm giác nữ nhân này dị năng cũng không phải là lửa nước một loại mà là tương đối cuồng bạo lôi hệ bốn người tựa hồ cũng nhận biết lâm thiên diệu nhìn thấy lâm thiên diệu mấy người đi tới thời điểm trong đó tên kia thiên giai trung kỳ mọc ra một t r ư ơ n g mặt chữ quốc nam nhân đi tới nhiệt tình vươn tay hướng lâm thiên diệu nắm tay lâm thiên diệu ngươi tốt ta là tường long cục lưu văn t ư ờ n g đây là cái khác ba vị đồng sự tại hắn lúc giới thiệu từ trong túi đem chính mình tường long cục giấy chứng nhận lấy ra lâm thiên diệu nhìn thoáng qua giấy chứng nhận phía trên dấu chạm nổi lại nhìn kỹ vài lần bốn người này ánh mắt biến hóa trong nháy mắt nhận định những người này chính là tường lòng của người vậy kế tiếp công việc liền giao cho các ngươi lâm thiên diệu nhún vai một mặt nhẹ nhõm nói lưu văn tường lúc này đi và o âu dương chỉ lan trước mặt vươn tay âu dương tiểu thư tiếp xuống từ chúng ta phụ trách an toàn của ngươi âu dương chỉ lan biết lần này sự tình không thể coi thường cảm kích nói cảm ơn khách khí lưu văn tường lại đem ánh mắt chuyển hướng lâm thiên diệu tò mò hỏi lâm thiên diệu ngươi biết muốn bắt cóc câu dương tiểu thư người là ai chăng lâm thiên diệu ban đầu là nghĩ lời nói khách sáo nhưng là không có phủ lấy về sau hắn cũng không muốn đi hỏi là ai bởi vì hắn cũng không nghĩ quản những phiền toái này sự tình nếu không tại đêm qua hắn hoàn toàn có thể hỏi hùng hỏa không biết bất quá đều là dị năng giả chủ yếu chia làm hỏa hệ dị năng cùng băng hệ dị năng hỏa hệ cùng băng hệ lưu văn tường nhỏ giọng lầm bầm nói lâm thiên diệu dư quang liếc tới một chút trên đại sảnh thời gian hiện tại lúc sau đã không còn sớm hắn còn chuẩn bị đi một chuyến đinh hoàn sơn trang đem cái ưu ác tính này cho rút nếu như không có chuyện gì ta trước hết rời đi lưu văn tường bốn người giật mình không nghĩ tới lâm thiên diệu vội như vậy mà lại bọn hắn nhìn lâm thiên diệu dáng vẻ một chút cũng không nể mặt bọn họ cho tới nay bốn người bọn họ đi đến địa phương nào điều tra sự tình gì phối hợp bọn hắn điều tra người cái nào không phải rất cung kính cho nên bọn hắn cảm thấy lâm thiên diệu hẳn là đối bọn hắn tôn kính nhất là lâm thiên diệu chỉ là một cái địa giai trung kỳ võ giả căn bản không có tư cách không tôn kính bọn hắn bọn hắn tại tường long cục đạt được tư liệu lâm thiên diệu chỉ là địa giai trung kỳ lưu văn tường nghĩ đến nhiệm vụ bộ lao đầu tự nhủ nói lâm thiên diệu người này tương đối lăng đầu trong nháy mắt cũng không có để ý lâm thiên diệu cử động bất quá cái khác ba người coi như không thể nào thoải mái lâm thiên diệu trong đó tên kia thiên giai sơ kỳ nam tử n h ạ nói làm nhiệm vụ còn mang một nữ nhân đến thoải mái thật sự là không biết nhiệm vụ nặng nhẹ hắn nói chuyện mặc dù tương đối nhỏ âm thanh hàn tư nhã không sao cả nghe rõ ràng có thể lâm thiên diệu thế nhưng là rõ ràng nghe được hô hô a lâm thiên diệu một cái bước xa trong nháy mắt đi vào nam tử trước mặt một cái nắm cổ của hắn người ở chỗ này trong nháy mắt không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra lưu văn tường phản ứng tương đối nhanh nhìn về phía lâm thiên diệu vội vàng nói lâm thiên diệu thế tay chết. hắn cho nào? Vung ngươi ra, hắn sắp bị cho bóc lâm ú c c này tất thiên diệu bóp sắc mặt tái nhàn n không thông.、Lâm、thiên một cảm Lầm bộ hít thở sắc giác diệu h nhạt liếc qua lưu văn tường lại đem ánh mắt chuyển hướng nam tử ngựa khí bông nhiên băng lanh nói nhớ kỹ nói lung tung nhưng là muốn trả giá thật lớn vừa dứt lời frank chương hai trăm linh bảy là ta không đúng vừa dứt lời frank ba ba một trường rơi vào nam tử trên ngực đem hắn đánh bay ra mấy mét bên ngoài trên mặt bàn cái bàn trong nháy mắt bị nện số tròn khối nhìn đến đây cử động một đám bảo an nhanh chóng chạy tới nhìn về phía lâm thiên diệu mấy người dò hỏi thế nào thế nào hai gã khác nữ tử vội vàng đi tới đỡ lấy nam tử đem hắn nâng đỡ tại nam tử nâng đỡ trong nháy mắt nam tử cảm giác k ế t hầu chỗ có đồ vật gì xông tới đầu lưỡi ngọn ngọn một ngụm máu tươi phun ra nâng lên hắn hai tên nữ tử giật mình không nghĩ tới hắn còn bị đánh ra máu nam tử này lao chùi một ngụm máu tươi mang trên mặt p h â n nộ hắn không nghĩ tới lâm thiên diệu không nói lời gì liền cho hắn đã đến như vậy một trường đem chính mình thiên giai sơ k ỳ nội lực điều tước chuẩn bị hướng lâm thiên diệu phát động công kích đừng xúc động giữ chặt nữ nhân của hắn vội vàng nói lưu văn tường lúc này cũng uống ngừng lại hắn hạ phong chớ làm loạn hạ phong không nghĩ tới ba người chẳng những không có trợ giúp hắn ngược lại là kéo hắn lại Bất quá hắn tương đối tôn trọng quả hắn đối lưu văn tường có lúc xúc đối ộ một n công kích, mà là chất vấn, hắn quả thực chính là một cái bệnh tâm thần, không nói hai lời, liền g kích, chất thực cái hai mà tâm là là lời, quả đ với ta công c k í hắn Lưu Tường Văn với đối h dùng tay đè ép ép ra hiệu chính mình sẽ hỏi rõ ràng đồng thời trong lòng của hắn rất là hoang mang tại vừa mới lâm thiên diệu công kích hạ phong thời điểm hắn hoàn toàn chưa kịp phản ứng thậm chí là hắn đều không có thấy rõ ràng lâm thiên diệu hành động trong lòng rất là nghi hoặc lâm thiên diệu tu vi thật là địa giai trung kỳ nếu như nói chính mình là không có tập trung lực chú ý như vậy hạ phong đâu bị lâm thiên diệu trong nháy mắt nắm cổ thế mà chưa kịp phản ứng cái này không quá phù hợp thực tế nghĩ đến hán đối lâm thiên diệu cảnh giới rất là hoài nghi bất quá bây giờ việc này đều không trọng yếu trọng yếu chính là vì cái gì lâm thiên diệu lại đột nhiên đối hạ phong phát động công kích phải biết tại tường long cục bên trong thành viên tổn thương thành viên thế nhưng là có rất lớn tội danh lưu văn tường đi hướng lâm thiên diệu tò mò hỏi thiên diệu ngươi vì cái gì đột nhiên đối hạ phong phát động công kích chẳng lẽ ngươi không biết công kích lẫn nhau là có rất lớn tội danh sao tội danh không tội danh ta cũng không rõ ràng ta chỉ biết là một người tốt nhất đừng nói lung tung nếu không thiên vương l á o tử đã đến cũng ngăn không được ta lòng giết người lâm thiên diệu đang nói lời này thời điểm giọng nói vô cùng hắn bình thản phảng phất trong mắt hắn diệt người chính là một chuyện bé nhỏ không đáng kể phảng phất tựa như là giẫm chết một con kiến như vậy không đau lòng hán cũng từng chữ từng chữ khắc sâu vào lưu văn t ư ở n g mấy người trong lòng mấy người trong lòng không hiểu đối lâm thiên diệu sinh ra một đạo cảm giác sợ hãi đây thật là một cái vừa gia nhập tường lòng cục người mới sao tư liệu của hắn thật cùng nhiệm vụ bộ cho chúng ta giống nhau sao chỉ là một cái đột biến ăn chơi thiếu ra làm sao cảm giác giống như là một cái ác ma cũng bởi vì hắn hạ phong rất là phẫn nộ nghĩ đến chẳng lẽ mình sợ hãi một gã người mới không được lại một lần nữa đem nội lực của mình nhấc lên chuẩn bị hất ra để ép chính mình hai tên nữ nhân lâm thiên diệu vươn tay nắm hàn tư nhã un g t ù m bàn tay như ngọc trắng hướng về bên ngoài đi ra ngoài lần này coi như cho hắn một bài học lại có lần tiếp theo đ ừ n g trách ta phá hư cái gì quý cụ nữ nhân của hắn tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào vũ nhục mảy may một khí thế bàng bạc hướng về hạ phong áp chế mà đi lập tức hạ phong cảm giác chính mình khó mà hô hấp trên người mình như là có ngàn cân tảng đá lớn gắt gao đặt ở trên người mình loại cảm giác này để hắn dư vị lên vừa mới bị lâm thiên diệu một thanh nắm cổ cảm giác ngạt thở làm lâm thiên diệu rời đi sau hắn mới cảm giác trên người mình áp lực trong nháy mắt giải trừ nhịn không được gắng sức hít thở mấy hơi thở nhìn xem lâm thiên diệu bóng lưng hắn trong nháy mắt cảm giác được mình cùng lâm thiên diệu t r ê n l ệ n h tựa h ồ rất lớn trên người hắn nội lực cũng c h ậ m chậm thu vào lưu văn tường nhìn thấy lâm thiên diệu rời đi sau trong đầu trợt nhớ tới hạ phong lúc trước nói qua một câu chấp hành nhiệm vụ còn mang nữ nhân đến thoải mái nghĩ đến khẳng định là bởi vì một câu nói kia đ ắ c tội lâm thiên diệu nếu như người khác là nói mình như vậy chính mình khẳng định cũng biết sinh khí mà lại hắn phát hiện lâm thiên diệu đối bên người nữ nhân là thật tâm tốt mặc dù không có nhìn thấy quá nhiều cử động nhưng là từ lâm thiên diệu nhìn nữ nhân kia ánh mắt hắn có thể phân tích đạt được bước nhanh đi vào hạ phong bên người quan tâm mà hỏi hạ phong ngươi không sao chứ hạ phong lắc đầu không có việc gì chỉ là ngực có chút đau nhức không có việc gì liền tốt một tên khác nữ nhân không hài lòng nói ra hạ phong về tường long cục về sau nhất định phải đem chuyện này báo lên nếu không cái này lâm thiên diệu thật sự là quá cồn u vọng thật sự là không coi ai ra gì lưu văn tưởng vừa định khuyên bảo được rồi việc này cứ như vậy chấm dứt thôi bởi vì hắn cảm giác được lâm thiên diệu người này chính là tường lòng cục tự thân xuất mã đối phó cũng sẽ không có quá nhiều hiệu quả thậm chí sẽ để cho bọn hắn cùng lâm thiên diệu quan hệ trở nên không tốt về sau tất cả mọi người tại một chỗ bàn việc ngẩng đầu không gặp túi lầu gặp trọng yếu nhất chính là việc này cũng là trước sai tại hạ p h o n g thật muốn bẩm báo lên trên cũng chiếm không được cái gì đại tiện nghi hạ phong hít một hơi nghĩ lại tới lâm thiên diệu kia một khí thế b ằ n g bạc hắn liền không có cáo lâm thiên diệu dũng khí mà lại chính hắn cũng biết tại sao mình lại bị lâm thiên diệu đánh bay giải thích nói việc này cũng là ta không đúng không nên nói hắn ba người nghe xong hạ phong lời nói không nghĩ tới hắn nghĩ đến như vậy mở lưu văn tường nhẹ nhàng vỗ vỗ bở vai của hắn nghĩ thoáng ra liền tốt lâm thiên diệu người này không thích hợp làm địch nhân tận lực cùng hắn kéo tốt quan hệ mà lại tất cả mọi người là tại cùng một cái trên chiến tuyến ân ân hạ phong khẽ gật đầu một cái hai tên nữ nhân nghĩ nghĩ khẽ gật đầu một cái không gây chuyện cũng tốt hạ phong đưa mắt nhìn sang lưu văn tường ánh mắt bên trong toát ra khẳng định c h i sắc lưu ca ta cảm giác lâm thiên diệu thực lực tuyệt đối không chỉ là địa giai trùng kỳ đơn giản như vậy cái này không cần ngươi cảm giác chúng ta cũng nhìn thấy lưu văn t ư ở n g nghiêm mặt nói cái khác hai tên nữ nhân nói ra chẳng lẽ nói t ư ở n g lòng cục cho chúng ta giả tư liệu cũng không khả năng lâm thiên diệu thể chất đặc thù chúng ta nhìn không ra thực lực của hắn long đầu bọn hắn hẳn là cũng nhìn không ra cho nên lâm thiên diệu thực lực hẳn là chính hắn báo cáo hắn báo lên một cái giả thực lực lưu văn tường phân tích hắn phân tích đến thật đúng là không sai vậy chúng ta muốn đem thực lực của hắn một lần nữa báo cáo cho phía trên sao trong đó một tên nữ tự hỏi lưu văn tường suy tư vài giây đồng hồ cuối cùng lắc đầu được rồi nếu như hắn báo cáo chính là chân thực lực chỉ là tại thời gian ngắn đột phá vậy chúng ta liền có chút thiêu phá cả hai quan hệ ý tứ nhất là tại hạ phong mới cùng hắn phát sinh mâu thuẫn dưới tình huống trong lòng của hắn lo lắng lâm thiên diệu biết hiểu lầm ba người khác nhẹ gật đầu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 tên ố n An cũng thất bại rồi. Chủ vị nam tử trung niên g Khải thất Chủ bại rồi. tử vị này nam tử trung niên chính là đinh hoàn sơn trang hiện nay trang chủ đinh phong ở đại sành hai bên Ngồi nam nghiên lên, thiên trên. đứng hơn nam nam này giai giữa, biệt, tại tuổi tại tuổi túi vị trí nam tử, bất trở thực một tử, tử phía khác kỷ kỳ đều đều đều đầu, quá có lực lấy là Ở sơ gã ôm xong quyền nói ra trang chủ tống trưởng lao sắc thực táng thân tại lâm ra cái khác mười một vị trí thiên giai sơ kỳ võ giả cũng tương tự mệnh tang lâm ra đang nghe tin tức này lúc trong đại sảnh các vị đang ngồi không khỏi lộ ra kinh ngạc một cái nho nhỏ thế tục sinh ý thế ra thế mà có thể để cho hơn mười tên thiên giai sơ kỳ cảnh giới võ giả mất mạng lời nói này ra ngoài rất khó có người tin tưởng a bất quá bọn hắn báo cáo người cũng không giống là nói đùa đồng thời loại chuyện này hắn cũng không dám nói đùa đinh hoàn sơn trang trang chủ đinh phong chậm rãi tiếp nhận sự thật này suy tư hai giây lấy một cái bình thường thế tục sinh ý thế ra tuyệt đối không có loại lực lượng này bọn hắn phía sau có phải là có môn phái nào báo cáo nam tử khẽ gật đầu một cái tại tống trưởng lão xuất lĩnh người diệt lâm g i a thời điểm từ lâm g i a trong biệt thự giết ra bốn cái thiên giai sơ kỳ hai cái thiên giai trung kỳ v õ giả bốn cái thiên giai sơ kỳ hai cái thiên giai trung kỳ ngươi đừng cho ta nói là sáu người này đem tống khải an mười một người cho diệt đinh phong âm dương quái khí nói ra trang chủ thật đúng là sáu người này đem tống trưởng lão một đám người đánh bại bất quá bọn hắn sáu người hình như là sử dụng cái gì quái dị t r ậ n pháp báo cáo nam tử bất đắc dĩ nói đinh phong không tin hết lần này tới lần khác hắn nhìn thấy chính là như vậy không có khả năng liền xem như lại nghịch thiên t r ậ n pháp tống khải an đội hình làm sao có thể là hai cái thiên gia i trung kỳ bốn cái thiên gia i sơ kỳ võ giả có khả năng có thể so với ngươi là tại báo cáo sai đinh phong hoàn toàn không tin báo cáo nam tử lời nói ba một tiếng đập vào bên người trên mặt bàn đ ỗ n g nhiên đứng lên báo cáo nam tử nhìn thấy tình huống này vội vàng té quỵ dưới đất hung hăng giải thích nói trang chủ thuộc hạ nói tới hoàn toàn là thật tống trưởng lão mười hai người cùng lâm ra sáu người chiến đấu ta hoàn toàn nhìn ở trong mắt toàn bộ quá trình lâm ra chỉ là xuất thủ sáu người không có những người khác đ h ú n g tay chỉ là chỉ là cái gì người con mẹ nó i ngược lại là nói a đinh phong bạo tính tình trong nháy mắt liền lên đã đến trong tay ngưng ra một đạo nội lực trực tiếp thôi phát ra một đạo nội lực khí song hướng về báo cáo nam tử đập tới ẩm nam tử không g i m trốn tránh bị nội lực khí song đập chúng trong nháy mắt bị đẩy lùi mấy mét phúc n h ì n không được phun ra một ngụm màu tươi nam tử không dám nói gì ngược lại là càng thêm sợ hãi từ dưới đất nhanh chóng leo đến phía trước vội vàng báo cáo chỉ là tống trưởng lão muốn thời điểm chạy trốn hắn chuẩn bị bắt lâm thiên diệu làm con tin có thể hắn chẳng những không có bắt lấy lâm thiên diệu ngược lại bị lâm thiên diệu một trưởng đánh bay đi lời này vừa nói ra tất cả mọi người lâm vào trong suy tư tống khải an thế nhưng là một gã thiên giai đ ỉ n h phong võ giả tại loại này tình huống mặc dù nói thụ một chút tổn thương bất quá muốn bắt lâm thiên l i diệu cũng hẳn là chuyện dễ dàng nhưng không nhưng không có bắt lấy lâm thiên l i diệu ngược lại bị một bàn tay đánh bay đi bởi vì bọn hắn đạt được lâm thiên diệu thực lực chỉ là địa giai sơ kỳ một cái thiên giai đình phong liền xem như chỉ có một nửa lực lượng thời điểm muốn bắt địa giai sơ kỳ cũng không phải việc khó gì đinh phong suy tư vài giây đồng hồ cuối cùng đạt được một cái kết luận lâm thiên diệu thực lực tuyệt đối không chỉ là địa g a i sơ kỳ cái khác tại bên cạnh ngồi trưởng lão cũng đi theo nhẹ gật đầu hờ tờ tờ p một g ã tương đối nhỏ gầy trưởng lão nhìn về phía đinh phong hỏi trang chủ hiện tại chúng ta phải làm thế nào làm tất cả mọi người nhìn xem đinh phong bất quá bọn hắn trong đầu có chút sợ hãi lâm thiên liên diệu bởi vì căn cứ vừa mới báo cáo bọn hắn cảm giác lâm ra nước thật sự là quá sâu đinh phong nhìn xem cái này mấy tên trưởng lão chính mình ánh mắt nhìn sang thời điểm trong mắt bọn họ đều có chút trốn tránh phảng phất rất sợ chính mình để bọn hắn đồng dạng cuối cùng hắn đem ánh mắt chuyển tới báo cáo nam tử trên thân chất vấn n g ư ơ i biết sáu người kia là môn phái nào sao nam tử không d á m có chút dừng lại ngay tại cha tin tưởng không lâu là có thể cha ra được đinh phong cảm giác ngực nổi giận trong bụng hô hô nhanh chóng bay xuống không muốn nam tử nhìn thấy đinh phong một trường hướng hắn mi tâm đánh tới sợ hai kêu lên không muốn p h a n h một trường hướng về chán của hắn không có chút gì do dự đầu nam tử trong nháy mắt nở hoa máu tươi như là bị đánh vỡ ống nước vù vù xuất hiện đinh phong tử trong túi lấy ra một khối khăn lau sạch nhẹ nhẹ mình tay khăn bị ấn thành đỏ tươi chi sắc đem khăn ném xuống đất quắp người tới rất nhanh có hai tên thủ vệ vào đây nhìn thấy đầu nở hoa nam tử cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn phảng phất loại sự tình này thường xuyên phát sinh đồng dạng khiêng xuống đi vâng lập tức có người quét dọn trên mặt đất đúng lúc này đợi một gã nam tử hấp tấp chạy vào mặt hốt hoảng ôm quyền hướng trang chủ đình phong báo cáo trang chủ ma chủ nói hôm nay lại không đem những cựu dị nữa đưa đi liền để trang chủ trở lấy bị thu thập đinh phong nghe nói lời này một mặt khó chịu nổi cảm giác chính mình mặt m ũ i vô tồn dựa theo tính tình của hắn nếu ai dám đối với hắn như vậy nói chuyện khẳng định đã sớm bị hắn tiêu diệt nhưng hôm nay hắn đại khí không dám thở dốc một cái ngược lại là yên tĩnh trở lại xem ra cái này ma chủ tuyệt không phải người bình thường hơn nữa còn là siêu việt đinh phong tồn tại đúng lúc này đợi lúc trước tên kia nhỏ gầy trưởng lao đứng lên một mặt cười xấu xa nói trang chủ chúng ta là đưa cựu dị nữ đã đến có thể đưa dọc đường bị lâm thiên diệu cho cướp đi hơn nữa còn giết chúng ta hạ tuyến nghiêm ra đinh phong nhìn về phía tên này tương đối nhỏ gầy trưởng lao náo hải trong nháy mắt phản ứng lại sắc mặt lộ ra vẻ hưng phấn dương trưởng lao nói đúng cái này lâm thiên diệu thật sự là quá ghê tởm lại dám cùng chúng ta ma chủ đối nghịch nhìn về phía đến báo cáo người nói ra ngươi cho ma chủ nói cho hắn cung cấp cựu dị nữ bị một cái gọi lâm thiên diệu người cho chuyện xấu vâng nam tử quay người chuẩn bị rời đi chờ một chút còn là ta đi theo ngươi đi báo cáo nghĩ thầm như là có ma chủ tự thân xuất mã đối phó lâm thiên diệu mặc kệ hắn là có võ giả môn phái ở phía sau ủng hộ hết thể đều phải chết trang chủ không xong chương hai trăm linh chín cái này lâm thiên diệu đang làm cái gì trang chủ không xong lúc này trông coi sơn trang đại môn thủ vệ một mặt cuống quýt chạy vào hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tính kỷ luật đinh phong một trận hòa khí lúc trước là ma chủ sự tình hắn không dám nổi giận hiện tại cũng không đồng dạng quắp như thế vội vã hoang mang rối loạn làm gì đường đường đinh hoàn sơn trang mặt mũi đều bị ngươi ném mất rồi cho ngươi mười giây thời gian giải thích nếu không ngươi cũng xuống địa ngục đi trông coi đại môn gác cổng giật mình ánh mắt bên trong thoáng qua một đạo sợ hãi lo lắng đinh phong thực sẽ một trưởng đem chính mình cho đánh chết vội vàng giải thích nói trang chủ bên ngoài đã đến một người hắn bảo hôm nay muốn tiêu diệt đinh hoàn s ơ n trang ách ai to gan như vậy lại dám miệng ra cuồn vọng muốn diệt ta đinh hoàn s ơ n trang đinh phong nghe nói người này lời nói lập tức giật mình sau đó che lấp nghiêm mặt nói ra trên mặt cũng không có vẻ phẫn nộ tương phản hắn cười mọi người ở đây nhìn thấy đinh phong cái biểu tình này bọn hắn rõ ràng đinh phong là người trong lòng minh bạch đinh phong đây là thật sự tức giận hơn nữa còn là xâm nhập trong xương cốt sinh khí một khi nhìn thấy cái biểu tình này nhất định có người tử vong trông coi cửa trang thủ vệ vô ý thức lui về sau hai bước từ ánh mắt của hắn đó có thể thấy được hắn rất sợ hãi âm thanh run dày trả lời không biết đinh phong cười đến càng thêm vui vẻ ánh mắt nhìn báo cáo thủ vệ thủ vệ nhìn thấy nụ cười của hắn có một loại phía sau lưng lạnh xiu xiu cảm giác hô hô đinh phong đ ố n g nhiên xuất thủ một trường khắc ở t r o n g coi cửa ra vào người trên ngực trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài người này chỉ là huyền giai đ ỉ n h phong tu vi an ninh phong toàn lực một trường căn bản không có mạng sống cơ hội liên tục phun ra mấy ngụm máu trong nháy mắt đã mất đi sinh mệnh trên mặt đất lay động mấy lần cả người đã mất đi sinh mệnh khí tước phanh phanh đang lúc lúc này ba tên nam tử hướng về trong đại sành bay tới bất quá cái này ba tên nam tử thân thể là nằm ngang bay vào thoạt nhìn càng giống là bị người quăng bay đi vào đây nhìn thấy cái này ba tên nam tử thân thể đinh phong một chút nhận ra được là trông coi sân nhỏ người bất quá giờ phút này ba tên nam tử thân thể hướng về hắn q u ò n g đến mà bản thân hắn lại không muốn tránh mở trong tay ngưng tụ ra một đạo nội lực ẩm đồng thời ra hai trưởng frank một người khác hắn trực tiếp một cước nâng lên đem ba người thân thể đá bay ra ngoài ba người nguyên bản liền bị thương hiện tại lại thụ công kích của hắn có thể nói là chết được không thể tại chết rồi chỉ gặp một người trẻ tuổi xuất hiện ở đại sảnh ngay phía trước có một đám đinh hoàn sơn trang thủ hạ bao quanh hắn chỉ bất quá những người này chỉ là dám vây quanh hắn cũng không dám xông đi lên phát động công kích nhìn thấy tên này người trẻ tuổi đinh phong bọn người giật mình cảm giác có chút quen thuộc tựa hồ đã gặp ở nơi nào trong lòng cẩn thận nghĩ đến chẳng lẽ lúc trước cựu gia một môn phái muốn thành lập tại võ giả bên trong tất nhiên sẽ có không ít cựu gia nhất là đinh hoàn sơn trang có một cái người thần bí ủng hộ về sau bọn hắn càng là c u ộ t khởi mạnh mẽ tại võ giả môn phái bên trong nhưng đắc tội không ít người đinh phong nhìn chăm chú lâm thiên diệu càng xem càng cảm thấy đã gặp ở nơi nào đi lên trước những cái kia vây quanh lâm thiên diệu thủ hạ lập tức tránh ra một con đường tất cả trưởng lão cũng đi theo vào đây đinh phong quan sát tỉ mỉ lấy lâm thiên diệu điều tra thực lực c h ậ t phát hiện chính mình hoàn toàn nhìn không ra lâm thiên diệu thực lực trong nháy mắt hắn nghĩ tới một người lâm thiên diệu những người khác nghe nói đinh phong lời nói Cũng trong n hắn, hắn, hắn hôm nay muốn diệt bất kỳ một cái nào võ giả môn phái căn bản không có bất luận cái gì khó khăn lâm thiên diệu bị nhận ra chỉ là nhún vai thật đúng là lâm thiên diệu trong đó một tên trưởng lão từ trong túi lấy ra lâm thiên diệu ả n h chụp liên quan tới lâm thiên diệu tư liệu đại đa số đều là hắn thu thập đến đinh phong nhìn chăm chú lâm thiên diệu hắn không nghĩ tới muốn đến diệt bọn hắn sơn t r ă n g người chính là lâm thiên diệu đồng thời hắn cũng không nghĩ tới lâm thiên diệu lại có thể biết có lá gan lớn như vậy tự thân tới cửa sắc mặt che lấp nói lâm thiên diệu thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi càng muốn sông lâm thiên diệu không để ý đến hắn mà là đem ánh mắt nhìn về phía đinh hoàn sơn trang đệ tử khác lạnh lùng nói ra không muốn chết cúc ngay lập tức ra đinh hoàn sơn trang chúng đệ tử nhìn nhau một cái lúc trước lâm thiên diệu biểu hiện ra thực lực bọn hắn thế nhưng là nhìn thấy căn bản không phải bọn hắn có khả năng chống cự nhưng là bọn hắn cũng không dám chạy trốn bởi vì đinh phong còn nhìn chòng chọc vào bọn hắn từng cái trong lòng đều rất rõ ràng phản bội đinh phong hạ chàng là cái gì nếu không lấy đinh phong như thế tàn bạo thủ đoạn sớm đã có người thoát đi đinh hoàn sơn trang trong lúc nhất thời chúng đệ tử không ai dám rời đi đinh hoàn sơn trang đồng thời nghĩ đến lâm thiên diệu chỉ là một người hắn lại thế nào lợi hại chẳng lẽ còn có thể là đinh hoàn sơn trang đối thủ không được đinh phong s ắ c thực ngay tại nhìn chằm chằm những đệ tử này nhìn một khi ai dám chạy trốn hắn liền lập tức đánh giết thấy mọi người không hề rời đi hài lòng cười cười đưa mắt nhìn sang lâm thiên diệu lâm thiên diệu hôm nay ta liền muốn dùng đầu của ngươi tế nhi t ử ta giết cho ta một tiếng mạng dưới những cái kia vây quanh lâm thiên diệu đệ tử không dám nghi trễ cầm kiếm trong tay hướng lâm thiên diệu phát động công kích toàn diện đem mình thực lực tăng lên tới đ ỉ n h phong lâm thiên diệu liếc một cái một nhóm người này hai tay giơ lên ngưng tụ ra một đạo thần lực đem thần lực sóng hỗn hợp đến trước ngực của mình ngón trỏ chống đỡ lấy thần lực sóng thần lực sóng nhanh chóng xoay tròn lấy dạng như vậy liền như là đem bóng rổ đẻ vào trên ngón trỏ xoay tròn đồng dạng mọi người thấy lâm thiên diệu một cử động kia trong lòng cảm giác được một trận hoang mang bất quá những cái kia hướng lâm thiên diệu phát động công kích người tiếp tục xông đi lên những người này cùng lâm thiên diệu chỉ là t r ê n h lệch một mét xa khoảng cách lúc này lâm thiên diệu một bàn tay lắc tại thần lực sóng bên trên chỉ gặp thần lực sóng xoay tròn đến càng thêm nhanh cái này lâm thiên diệu đang làm cái gì đinh phong bọn người hiếu kỳ ở trong lòng nghĩ đến v ù vù chỉ gặp kia thần lực sóng vù vù vung ra vô số cây vật nhỏ những vật này một hạt một hạt có chút giống là chân trời đột nhiên xẹt qua mưa sao băng chỉ là những n à y mưa sao băng là mang theo kim s ắ c ầm ầm ầm ầm mỗi nện vào một chỗ liền sẽ sinh ra một đạo bạo tạc đồng thời tất nhiên sẽ có người tử vong a từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên đinh hoàn sơn trang chúng đệ tử nhìn thấy những n à y kim sắc mưa sao băng uy lực như thế mãnh liệt từng cái tranh thủ thời gian hướng lui về phía sau nhưng bọn hắn tốc độ làm sao có thể theo kịp đ â u đang lùi lại trong n g á y mắt liền có vô số mưa sao băng đánh tới hướng bọn hắn ầm ầm